do ngươi ngày hôm sau chúng ta người theo dõi hắn lại bị hắn quăng, theo chúng ta người theo như lời cách hắn gần thời điểm ngửi được một loại nói không nên lời xú vị thẩm lâm tiên nghe đến đó một ít phỏng đoán được đến chứng thực nàng nheo nho mắt ta đã biết theo sau thẩm lâm tiên đối dư mạng nói ngươi đi theo trình phong xin đều hắn tìm tường quan bộ môn phê một chương điều tra lệnh phái người đi điều tra trung trấn quốc chỗ ở mặt khác lại phái chỗ đồng sự đi theo ngàn vạn đừng đều trung trấn quốc chạy như thế nào Dư mạn trong lòng chấn động, cái này trung Trấn quốc là nguy hiểm nhân vật. Đâu chỉ nguy hiểm. Thẩm lâm tiên cười một tiếng, hắn chính là cái đặc cấp nguy hiểm nhân vật. Ta nói vì cái gì trên người hắn sẽ phun như vậy lùng nước hoa, nguyên lai là che lấp trên người thanh tưởi vị đâu. Còn có cái kia trận pháp, là vì che lấp nhà hắn giật ra tới tử khí, trên người hắn tất nhiên cũng mang theo cái gì che giấu hơi thở bảo vật. Bằng không, liền hắn điểm này đạo hạnh, chỉ sợ ta sớm phát hiện. Dư mạn cầm lấy thủy tới uống một ngụm. Thả lỏng dựa vào dây mây biên ghế trên, mới thả lỏng lại, liền cảm thấy đã đói bụng khó chịu, nàng xem Mâm Điểm Tâm bộ dáng đẹp làm lại tinh xảo, liền nhịn không được cầm lấy tới ăn một khối, rốt cuộc sao lại thế này? Ta đến bây giờ còn không có lộng minh bạch đâu. Thẩm Lâm Tiên xem Dư Mạn ăn thơ ngọn, cũng cầm một khối trầm rãi can ăn, cái kia trung trấn quốc ở dưỡng tiểu quỷ. A. Dư Mạn trong tay Điểm Tâm dứt đến trên bàn, nàng lại chạy nhanh cầm lên, cái gì kêu dưỡng tiểu quỷ? Là Đông Nam Á mẫu quốc vu thuật thẩm lâm tiên sắc mặt có vài phần khó coi là một loại thực tàn nhẫn vũ thuật tìm vị thành niên tiểu hài tử ngược đãi mà chết lại cung cấp nuôi dưỡng bọn họ âm hồn gọi bọn hắn giúp đỡ mọi người làm một ít có tổn hại âm đức sự tình này cũng quá quá thiếu đạo đức đi dư mạng nghe trong lòng đều có chút không dễ chịu thẩm lâm tiên cười lạnh một tiếng thiếu đạo đức sự tình nhiều đi cái này trung trấn quốc ban đầu hẳn là bị người mê hoặc dưỡng tiểu quỷ tư liệu thượng biểu hiện hắn trước kia vẫn luôn làm cái gì đều là bình, bình phẳng Có lẽ là vì phát đạt, bị người một mê hoặc, đầu góc nóng lên, liền đem tiểu quỷ thỉnh về trong nhà, từ bắt đầu dưỡng tiểu quỷ, hắn liền bắt đầu xôi gió xôi nước, làm cái gì mua bán đều có thể kiếm được tiền, hắn nếm tới rồi ngon ngọt tự nhiên dưỡng càng thêm tận tâm. Tận lực, đáng tiếc, trên đời này không có bạch đến chỗ tốt, muốn đến chỗ tốt, phải trả giá đại giới, tiểu quỷ là cái gì, đó là mang theo lệ khí âm hồn, thường kỳ dưỡng tại bên người tất nhiên muốn chịu này hại. Dư Mạn nghe Thẩm Lâm Tiên cho nàng giảng dưỡng tiểu quỷ sự tình, nghe líu lười không thôi, người này thật gờ, cũng không nghĩ bầu trời liền tính rất bánh có nhân như thế nào liền bạch bạch rất đến hắn trên đầu. Thẩm Lâm Tiên lắc đầu cười khổ, cùng với mật ong thường thường chính là bấy dập, được đến càng nhiều, trả giá cũng sẽ càng nhiều. Đáng tiếc, hảo những người này đều tham không ra điểm này. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hết. Chương bảy trăm hai mươi sáu chiến đấu. Nói tới đây. Thẩm Lâm Tiên trong lòng nể dựng, mơ hồ có một loại thực dự cảm bất tưởng. Nàng đột nhiên đứng dậy, đối dư mạn nói: "Đi, ta và ngươi cùng đi tìm Trình Phong." Dư mạn không biết Thẩm Lâm Tiên vì cái gì sẽ biến như vậy nôn nóng, nàng chạy nhanh lên đi theo Thẩm Lâm Tiên đi ra ngoài. Hai người một chức một sau ra nhà ấm trồng hoa. Thẩm Lâm Tiên không có lái xe, trực tiếp ngồi dư mạn xe rời đi. Từ Tây Sơn trên dưới tới, dư mạn cùng Thẩm Lâm Tiên cũng chưa nói mấy câu, Thẩm Lâm Tiên vẫn luôn suy nghĩ Trung Trấn Quốc sự tình. Mà Dư Mạn tắt vội vàng lái xe. Tới rồi chỗ, Thẩm Lâm Tiên trực tiếp túm Dư Mạn lên lầu 2. Trên lầu, Trình Phong mới sửa sang lại hảo văn kiện mặc vào tây trang muốn ra cửa, nhìn đến Thẩm Lâm Tiên tiến vào, lập tức nở nụ cười, "Thẩm Cung phụ tới, ngươi hiện giờ chính là chúng ta chỗ khách đi đến, thật dài thời gian không tới, hiện giờ chỉ sợ cũng là không có việc gì không đăng tam bảo điện đi." Thẩm Lâm Tiên cười cùng Trình Phong nắm tay, tự nhiên là có việc yêu cầu trình thúc. Trình Phong cũng không đợi đi, dẫn Thẩm Lâm Tiên đến trong phòng ngồi xuống. Dư Mạn chạy nhanh đổ nước trà tới. Thẩm Lâm Tiên đi thẳng vào vấn đề liền cùng Trình Phong nói Ngọc Hoa tiểu khu sự tình. Trình Phong lập tức coi trọng lên, lập tức liền gọi điện thoại cùng Công an Bộ môn muốn một trương điều tra lệnh. Lại thỉnh cầu hình cảnh chi viện. Mặt khác, đem nhàn ở chỗ Lý Chính ở nghỉ phép tiêu tố tiêu khởi, kêu hắn cùng Thẩm Lâm Tiên cùng đi chảo cái kia Trung Trấn Quốc. Ở xuất phát phía trước, Dư Mạn trước cấp giám thị Trung Trấn Quốc nhân viên gọi điện thoại, bị cáo Chi Trung Trấn Quốc vừa lúc ở trong nhà, cho nên đại gia hành động cũng nhanh chóng lên đoàn người từ dị năng chỗ xuất phát lái xe thẳng đến ngọc hoa tiểu khu đem xe đình hảo tiêu tố nhảy xuống xe thẩm lâm tiên cũng đi theo xuống dưới hai người cảm giác được tiểu khu nội nói không nên lời dâm mát chi khí khi liền đầy mặt ngưng trọng thẩm lâm tiên ngừng ở đường trường nhìn thật lâu sau mới đối tiêu tố gật gật đầu hai người mang theo mấy cái y phục thường cảnh sát trực tiếp tới rồi số sáu dưới lầu thẩm lâm tiên đứng ở dưới lầu ngửa đầu nhìn xung quanh lại cẩn thận véo chỉ tính toán tiêu tố sắc mặt cũng thập phần trịnh trọng Qua 3 phút, Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, "Đi lên đi." Tiêu Tố vung tay lên, mấy cái cảnh sát liền lên lầu. Đoàn ngươi tới rồi tầng cao nhất, Thẩm Lâm Tiên duỗi tay liền phải gõ cửa, Tiêu Tố một phen túm chặt nàng. Đối với Thẩm Lâm Tiên lắc lắc đầu, Tiêu Tố lấy ra một phen vạn năng chìa khóa, trực tiếp đem chìa khóa cắm vào khóa trong mắt, một tiếng thanh vang, môn đã bị mở ra. Sau đó, ở mấy cái cảnh sát trợn mắt há hốc mồm dưới, Tiêu Tố cùng Thẩm Lâm Tiên đẩy cửa mà vào. Cảnh sát cũng theo sát sau đó vào cửa tiến nhà ở vài người liền cảm giác thập phần nín thở căn nhà này sở hữu cửa sổ đều là nhắm chặt hẳn là thật dài thời gian đều không có thông gió thông khí khí vị thập phần khó nghe vào cửa chỗ là phòng khách trong phòng khách cũng không có bãi sofa bàn ghế mà là bày một cái trường án án thượng cũng không biết cung phụng cái gì dù sao thuốc lá lượn lờ thẩm lâm tiên nhìn thoáng qua một bước qua đi đem những cái đó hương cấp bốc cắt lại lập tức đối tiêu tố nói bế khí nàng nhanh chóng hướng mấy cái cảnh sát trên người chụp vài cái Ban đầu kia mấy cái cảnh sát bị hân váng đầu hoa mắt, có một người còn tưởng té xỉu, nhưng bị thẩm lâm tiên chụp hai hạ lúc sau, đại não lập tức biến thanh minh lên. Thẩm lâm tiên bên này mới thu tay lại, liền nghe được chi chi tiếng thét trói thai. Nàng sắc mặt đại biến, đem mấy cái cảnh sát hộ ở sau người đối tiêu tố nói, đây là quỷ vương. Tiêu tố thần sắc càng thêm khó coi, cung cấp nuôi dưỡng lâu ngày, thế nhưng đem một cái tiểu quỷ cung cấp nuôi dưỡng thành quỷ vương, cũng khó trách ngày ấy tiểu khu nội mây đen răng đầy. Thẩm lâm tiên cũng minh bạch, khi đó sát trời dị thường, hẳn là tiểu quỷ ở tiến giai vì quỷ vương, quỷ vương loại này yêu vật giống nhau hậu thế bất dung, thiên đạo tất nhiên làm ra phản ứng. Đáng tiếc, này tiểu quỷ đã thành sự. Thẩm lâm tiên trong lòng càng thêm cảnh giác, nàng lấy ra đánh thần tiên, trực tiếp uy hướng thanh âm tới chỗ. Rồi chém ra, nhiên lại bị người bắt lấy, theo sau, một cái ăn mặc hắc ý để nam nhân đi ra. Người nam nhân này vừa ra tới, trên người tanh tử như thế nào đều che lấp không được, hắn buông xuống đầu. Tóc nửa bạch nửa hắc, thoạt nhìn khô gầy dị thường. Thẩm Lâm Tiên nhíu mày, mặc niệm chú ngữ đem đánh thần tiên thu hồi, đồng thời phiên tay ném ra chấn sơn ấn tới. Nam nhân kia đột nhiên ngẩng đầu, Thẩm Lâm Tiên phía sau cảnh sát nhìn đến nam nhân mặt tức khắc sợ hãi, một đám chạy đến một bên nôn mửa lên. Nam nhân mặt thật sự là khó coi cực kỳ, căn bản không giống như là người bình thường mặt, mà như là một khối hủ thi. Nam nhân ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu chấn sơn ấn liếc mắt một cái, há mồm phun ra một sợi hắc khí trấn sơn ấn trực tiếp đem này lũ hắc khí cấp hút đi vào thẩm lâm tiên thừa dịp cơ hội này lập tức lấy ra ngũ lôi phủ ném ra ngũ lôi phủ nàng còn sợ không dùng được lại ném ra năm sáu chương chân hỏa phủ cùng với trấn tà phủ thanh khít phủ đuổi ma phủ từ từ chỉ cần là có trấn tà tác dụng lá bửa nàng đều giống không cần tiền giường như hướng nam nhân ngưỡng kia trên người ném đi nam nhân bị một đống lá bửa cấp làm cho có chút ngất đi hắn giang hai tay tưởng đem những cái đó lá bửa bắt lấy nhưng mới vươn tay Vài đạo thiên lôi liền lên đỉnh đầu nổ vang, theo sau, đó là các màu nước chạy chân hỏa cùng với Dương Cương Trinh khí hóa thành mũi tên chiều hắn vọt tới. Chi, chi nam nhân trong miệng phát ra một trận tiếp một trận thét chói tai, hắn ánh mắt hung ác nhìn Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, duỗi tay vung lên, liền đem nam nhân trên người một sợi tà khí cấp đi, lại búng búng ngón tay, Hàn Dương giúp nàng dùng Long cốt sở làm tiểu xảo bảo kiếm trực tiếp thứ hướng nam nhân ngực vị trí. Một tiếng thét chói tai Một đạo đã thập phần ngưng thật bóng dáng từ nam nhân trên người ra tới. Thẩm Lâm Tiên nhìn thoáng qua, thật là một cái tiểu quỷ, một cái phần đầu rất lớn, thân thể rất nhỏ, đôi mắt đỏ bừng quỷ. Mà này chỉ tiểu quỷ, đã là thành quỷ vương. Trung Trấn Quốc thân thể mềm mại ngã xuống, khuyên khắc thời gian hóa thành một bãi nước bẩn. Thẩm Lâm Tiên hơi hơi hí mắt, nàng thấy rõ Trung Trấn Quốc chỉ sợ sớm đã đã chết, mấy ngày này hẳn là cái này quỷ vương ăn mặc Trung Trấn Quốc này thân ra bên ngoài hoạt động. Mà quỷ vương trên người tử khí quá nặng trung trấn quốc thân thể không chịu nổi lúc này mới mấy ngày công phu thân thể đã tàn phá thành như vậy còn có trung trấn quốc thê nhi hẳn là cũng là bị tiểu quỷ cấp ăn đi thẩm lâm tiên trong lòng có một cổ lửa giận nàng cầm trong tay long cốt kiếm lần thứ hai thứ hướng cái kia tiểu quỷ vương tiêu tố cũng cầm trong tay một kiện hồ lô hình pháp khí tới hỗ trợ hai người một quỷ chiến đấu lên thượng hà thôn quý cần nhìn cao nguyệt cùng với cung kính ngồi ở một bên tiếu lão đại nhìn trong chốc lát mới cười đây là chuyện tốt ta như thế nào hiện tại mới nói cho ta các nguyên nên sớm một chút nói tiếu lao đại nhẹ nhàng một hơi thực cảm kích nhìn về phía quý cần quý cần kéo qua đồng nhỏ dài tới cười đánh giá nàng nhỏ dài này chật béo người cũng trắng ta nhìn lại tinh thần lại đẹp này thân quần áo cũng hảo rất xứng đôi nhỏ dài đồng nhỏ dài cười cười cao nguyệt ngồi ở quý cần bên cạnh trên mặt mang theo ngượng ngủng ta ta liền thừa tỉ tỉ một người thân kết hôn sự tình còn phải tỉ tỉ chủ trì giọng nói mới lạ Liền thấy Tiền Quế Phương dọn một quyển hoàng lịch tiến vào, hai người các ngươi cũng già đầu rồi, nếu tưởng thành ra, liền chạy nhanh xả trứng đi, xả trứng, ta cho các ngươi phiên phiên A. Tháng sau sơ chín chính là cái ngày lành, đến lúc đó bãi hai bàn rượu, đại gia cùng nhau ăn bữa cơm liền thành. Tiếu Lao Đại càng thêm cao hứng, cười cùng Tiền Quế Phương nói lời cảm tạ. Tiền Quế Phương tắc sụ mặt đối Tiếu Lao Đại nói, Tiểu Nguyệt cũng không phải người ngoài, nàng là quý cần muội tử, chính là ta khuê nữ. Sau này ngươi nhưng đừng đương nàng nhà mẹ để không ai liền dám khi dễ nàng, nàng cũng là có thân nhân ở, ngươi muốn dám đối với không được nàng, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 727 thu. Bá mâu yên tâm. Tiếu lao đại đối với Cao Nguyệt cười cười, lập tức cùng tiền quế phương bảo đảm, ta qua nửa đời người khó khăn cưới cái tức phụ, về sau khẳng định sẽ đối nàng tốt, ta chính là xin lỗi ai cũng không thể xin lỗi ta tức phụ cùng khuê nữ a nhìn cao nguyệt mẹ con tiếu lao đại là đánh đáy lòng cao hứng tiền quế phương xem hắn biểu hiện cũng biết tiếu lao đại toàn tâm toàn ý đối cao nguyệt trong lòng thế cao nguyệt vui mừng hảo về sau xem ngươi biểu hiện đi ngay sau đó tiền quế phương cùng quý cần lại lôi kéo cao nguyệt đến một bên thương lượng kết hôn sự tình ma đồng nhỏ dài liền sấn cơ hội này cùng tiếu lao đại nói một ít trong lòng lời nói nàng ngồi vào tiếu lao đại bên cạnh bưng chén nước đưa qua đi Ở tiếu lao đại uống lên nửa chén nước lúc sau mới nói, tiếu bà bá, ta tưởng chờ ngươi cùng mụ mụ kết hôn lúc sau sửa họ. Phắt! Tiếu lao đại trong miệng thủy tức khắc phú tới. Hắn trên dưới đánh giá đồng nhỏ dài, đầy mặt kinh hỉ, ngươi, ngươi nói cái gì? Đồng nhỏ dài cúi đầu, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, ta tưởng cùng ngươi họ, không biết được chưa? Khuê nữ! Tiếu lao đại giơ tay tưởng sờ sờ đồng nhỏ dài đầu, nhưng này tay nâng lên lại bông, ngươi sao có ý tưởng này? Là mẹ ngươi nói vẫn là Đồng nhỏ dài đột nhiên ngẩng đầu, một đôi lại viên lại đại đôi mắt nhìn thẳng tiếu lao đại, ánh mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng chỗ sâu trong lại mang theo nói không nên lời đào thương, là ta chính mình tưởng, ta không nghĩ họ đồng, ở đồng gia, ta cùng mụ mụ chỉ có thương tâm, cơ hồ không có gì hảo một chút hồi ức, ta tưởng thoát khỏi đồng gia đối ta chói buộc, mặt khác, tiếu bá bá cũng nói qua ta chính là người thân khuê nữ, nào có khuê nữ không cùng cha họ. Tiếu lao đại trên mặt trầm rãi nở rộ một nụ cười rặng rỡ. Hắn lúc này mới duỗi tay sờ sờ đồng nhỏ dài đầu, hảo khuyên nữ, lòng ta cao hứng à, ta này, ta cuối cùng là có hậu, ta cao hứng, cao hứng hỏng rồi. Tiếu lao đại nói năng lộn xộn, trong mắt lập lòe lệ quang, cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc. Ta sửa họ, ngươi về sau liền họ tiêu, chính là ta thân khuyên nữ. Tiếu lao đại lại vỗ vỗ đồng nhỏ dài bả vai. Đồng nhỏ dài cười, trong lòng cũng yên ổn xuống dưới. Đồng nhỏ dài muốn sửa họ này tâm tư là sớm đã có. Từ cao nguyệt cùng tiếu lao đại sự tình định ra tới, nàng liền ở cân nhắc chuyện này. Tuy nói tiếu lao đại đối cao nguyệt là thiệt tình, đối đồng nhỏ dài cũng rất thương yêu, nhưng đồng nhỏ dài vẫn là có chút không an tâm, nàng lo lắng cao nguyệt, nàng muốn kêu cao nguyệt nhật tử quá càng tốt càng yên ổn. Như vậy, có thể kêu tiếu lao đại từ đấy lòng tiếp thu nàng, có thể không oán không hối hận yêu thương cao nguyệt, liền chỉ có sửa họ một đường. Đồng nhỏ dài biết tiếu lao đại sâu trong nội tâm là thực khát vọng có một cái chính mình hài tử. Mặc kệ nhi nữ, chỉ cần là chính hắn, là họ tiêu, hắn đều sẽ vui mừng dị thường tiếp thu. Cho nên, nàng mới quyết định cái này chủ ý, mới có thể ở hôm nay cùng tiếu lao đại nhắc tới. Chỉ cần nàng họ tiếu, tiếu lao đại mới có thể yên tâm đối lại nàng, về sau sẽ bởi vì nàng hiểu chuyện mà đối cao nguyệt càng tốt. Cao nguyệt vì đồng nhỏ dài bị như vậy nhiều khổ, đồng nhỏ dài đau lòng nàng, muốn kêu nàng sau này nhật tử lại không gió vũ, chỉ cần cao nguyệt hảo, họ gì đối với đồng nhỏ dài tới nói là thật không quan trọng. Chúng chi, đồng nhỏ dài đã sớm chịu đủ rồi đồng ra những người đó, nàng cũng tưởng thoát khỏi đồng ra lưu tại trên người nàng bóng ma. Chờ đến tiếu lao đại cao hứng đủ rồi, đồng nhỏ dài mới cùng hắn nói, tiếu bà bá, mấy ngày hôm trước lâm tiên cùng ta nói một việc. Nàng đem đồng nhị cẩu như thế nào bị đâm gãy chân thành tàn phế, đồng ra người đem hắn ném ở bệnh viện mặc kệ sự tình nói ra, ta tưởng cùng mụ mụ còn có tiếu bà bá trở về nhìn xem, ta muốn kêu hắn biết ta cùng mụ mụ quá có bao nhiêu hảo, còn muốn kêu đồng ra những người đó biết. Ta cùng mụ mụ ly bọn họ nhật tử sẽ càng ngày càng tốt cũng muốn kêu đồng nhị cầu ở trong thôn lưng beo đều danh hảo tiếu lao đại lập tức đáp ứng số dưới đồng nhỏ dài đều nguyện ý sửa họ như vậy điểm này việc nhỏ hắn vẫn là rất vui lòng tương trợ ngọc hoa tiểu khu chi chi tiếng thét chói tai không ngừng con quỷ vương kia mở miệng miệng biến thành nhòn nhọn hình dạng kia sắc bén mũi nhọn trực tiếp thứ hướng thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên nhìn đến mũi nhọn thượng lượn lờ tử khí lập tức lấy ra một đống chính dương phù ném qua đi đồng thời lại dùng phòng hộ phù cho chính mình làm phòng hộ quỷ vương xem chiêu này không thành lại mở ra mười ngón mười căn ngón tay thượng đều mang theo màu đen thật dài móng tay hắn rội tay chụp vào tiêu tố trung trấn quốc kia khối thân thể quá yếu hắn mới bất quá bám vào người mấy ngày thân thể liền hư thối hắn muốn đổi thân thể trước mặt tiêu tố chính là một cái thực không tồi lựa chọn tiêu tố nhanh chóng né tránh một hồi thân một phen trường kiếm chiều quỷ vương đâm thẳng qua đi Thẩm Lâm Tiên ở quỷ vương phía sau cầm trong tay cốt kiếm cũng chiều nó ngược vị trí đâm. Quỷ vương hai đầu bị giác công, tức khắc giận dữ điên cuồng hét lên một tiếng, hất hất đầu, toàn bộ thân thể nhanh chóng biến đại. Đồng thời, duỗi tay bắt lấy Thẩm Lâm Tiên cùng tiêu bản tay trắng trung kiếm. Ha ha. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, trong miệng mặc niệm vài tiếng, tiêu đem cốt kiếm nhanh chóng biến thành màu đỏ. Chi một tiếng, quỷ vương bị năng lập tức buông tay, nhưng đã chậm, nó một bàn tay đã hóa thành cho bụi. Quỷ vương căm tức nhìn Thẩm Lâm Tiên mở miệng ra một cổ âm ú tử khí đã bị nó phun tới loại này tử khí có ăn mòn tác dụng vạn vật tẫn nhưng ăn mòn thẩm lâm tiên càng thêm phẫn nộ đôi mắt nhíu lại dùng nhất chiêu di hoa tiếp mục đem quỷ vương phun ra đi tử khí lại còn trở về đồng thời đem tu luyện mà đến trí thuần chân khí biên thành roi chiều quỷ vương trên người ném đi lúc này thẩm lâm tiên trên người công đức chi lực cũng nổi lên tác dụng nàng cả người đều bị bao ở một mảnh kim quang bên trong khuôn mặt đoan chính túc mục cả người thoạt nhìn thập phần thanh khiết mà kia trí thuần chân khí ném đến quỷ vương trên người, thế nhưng kêu thân thể hắn biến hư hóa một ít. Thẩm Lâm Tiên tiếp tục cố gắng, mấy roi đi xuống, quỷ vương thương không nhẹ. Thẩm Lâm Tiên trực tiếp dùng công đức chi lực thêm thân, thúc giục đi chấn sơn ấn trực tiếp đẻ ở quỷ vương đỉnh đầu. Chấn sơn ấn biến đại, như núi cao giống nhau mang theo mười phần chính khí cùng trầm ổn, gắt gao đem quỷ vương áp xuống. Thẩm Lâm Tiên tiếp tục thúc giục chấn sơn ấn, chấn sơn ấn biến trọng càng thái sơn, ấn áp xuống đi thời điểm, quỷ vương thân thể một chút thu nhỏ lại cuối cùng biến như mới sinh ra trẻ mới sinh giống nhau, nó trước mắt buồn bã nhìn thẩm lâm tiên, trong miệng phát ra trẻ mới sinh giống nhau khóc nỉ non thanh, tiếng khóc thập phần bi thảm, gọi người trong lòng khó chịu không thôi. vài tên cảnh sát chung đến loại này tiếng khóc, tức khắc ánh mắt lộ ra vài phần không đành lòng, một người cảnh sát còn tưởng trực tiếp tiến lên đem kia chấn sơn ấn rời đi. thẩm lâm tiên lệ mục đảo qua, một trưởng chụp ở tên kia cảnh sát trên người, hắn cơ linh linh tỉnh qua thần tới, tập trung nhìn vào. Nơi nào là nhà mình hài tử bị gối đầu áp đến, rõ ràng chính là một con lệ quỷ sao. Xin lỗi. Tiên kia cảnh sát mặt mang vẻ xấu hổ, cảm thấy rất xin lỗi Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên cười cười, không có việc gì, này quỷ vương rất lợi hại, hắn làm ra tới hảo cảnh không phải dễ dàng như vậy nhìn thấu, các ngươi có thể không chịu cái gì ảnh hưởng đã thực không tồi. Thẩm Lâm Tiên nói tới đây, Trấn Sơn ấn ẩm vang một tiếng áp xuống, đem quỷ vương trực tiếp thu. Thẩm Lâm Tiên vẫy tay, Trấn Sơn ấn tích lưu lưu đánh mấy cái toàn biến thành tiểu xảo con dấu bay trở về Thẩm Lâm Tiên trong tay. Con dấu hiện thập phần ánh sáng, nó ở Thẩm Lâm Tiên trong tay nhảy mấy nhảy, biểu đạt vui mừng chi tình, lại động hai hạ, tựa hồ ở đánh no cách. Nhưng xem như ăn no, Thẩm Lâm Tiên bật cười, đem Chấn Sơn ấn thu hồi, đối vài tên cảnh sát nói, kế tiếp chính là các ngươi sự, chúng ta liền không quấy rầy, đi cho nga. Thẩm Lâm Tiên túm tiêu tố ra cửa, một bên xuống lầu, một bên cách làm đem lâu chung vừa rồi phóng xuất ra tới âm khí tử khí thu cái không còn một mảnh còn dùng một trường cấp thấp tụ khí phù gián ở trên lầu để cấp này đóng lâu nhiều chút sinh khí trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một dây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ f chương bảy trăm hai mươi tám giáo hơn bốn ly kinh thành mấy ngàn dặm mà phương nam mỗ mà một cái âm u phòng nhỏ nội đầy người làn da như vỏ cây giống nhau láo giả khỏe miệng huyết lưu đến cầm chỗ hắn ánh mắt sắc bén ẩn hàm một phân sắc khí ai ai hại ta quỷ vương cửa một cái tinh tráng đầu chọc đại hán vẫn không nhúc nhích đứng Thân thể bất động còn chưa tính, cái này đại hán trong mắt đều không có động một chút. Lao giả ở trong phòng điên cuồng mắng một hồi, vỗ vô, vô tay nói, thiết ý, tiến vào. Đầu chọc đại hán mại động bước chân vào nhà. Nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ nhìn đến đầu chọc đại hán ở đi lại thời điểm, trong mắt cơ hồ đều bất động, trong mắt càng không có gì thần thái. Hơn nữa, thân thể hắn hiện thực cứng đờ, đi đường thời điểm động tác thập phần biến yếu. Lao giả nhìn đến đại hán tiến vào, mỹ mắt mới rũ xuống đi. Đem trôn ở trong viện kia mấy khẩu cái bình khởi ra tới, cho ta dọn đến trong phòng. Thiết ý lập tức xoay người đi đào cái bình. Lao giả khẽ lắc đầu, vẫn là không được a, luyện chế nhiều như vậy, cũng không có như nguyện luyện chế ra một cái càng tốt sai sử giáp sát người tới. Hắn tưởng động nhất động, nhưng bởi vì quỷ vương bị giết, sử hắn cũng bị liên lụy, hiện giờ thân thể suy yếu, lại bị nghiêm trọng nội thương, thật sự là không thể động đậy. Lao giả không có như vậy suy yếu quá, trong lúc nhất thời tức giận lại nảy lên trong lòng. Hắn mang to cái kia giết hắn dưỡng ra tới quỷ vương người, thế nếu tìm được là ai giết hắn quỷ vương, hắn nhất định đem người kia rút gân luật ra, đánh vào vô tận địa ngục bên trong. Hắn chính đại mang gian, bên hung đừng tay để điện thoại vang lên, Lão giả giật giật, đem điện thoại cầm lấy tới đón thông, liền có một người thao hoa ngữ cùng hắn nói chuyện. Sa huynh, lại qua một thời gian liền phải bắt đầu huyền thuật giao lưu đại hội, sa huynh muốn hay không cùng nhau cùng hướng? Lão giả trong lòng vừa động, cùng nhau đi. Người kia cười cười nghe nói xa huynh khó khăn dưỡng ra tới quỷ vương không có, không biết xa huynh là như thế nào cái chủ ý. nếu muốn báo thù nói, chúng ta đằng giếng ra là thực nguyện ý hỗ trợ. lão giả giữa mày nhảy lên, hồi lâu mới nói, nếu yêu cầu người hỗ trợ, tất nhiên thỉnh đằng giếng huynh tương trợ. ha ha đằng giếng cười vài tiếng, lần này giao lưu đại hội còn cần xa huynh tương trợ à, chúng ta hai nước liên thủ, chưa chắc không thể thắng qua hoa hạ, xa huynh ý hạ như thế nào? lão giả nghĩ nghĩ, hắn cái kia quỷ vương tất nhiên là bị hoa hạ người cấp diệt. Giao lưu đại hội thời điểm, nếu thật cùng hoa quốc bên kia liên thủ, nói không chừng có thể bước ra cái kia hung thủ, bởi vậy liền rất thống khoái đáp ứng rồi. Kinh thành. Cao Nguyệt cùng Tiếu Lao Đại hồi kinh làm giấy hôn thú, thuật tiện, Tiếu Lao Đại đem đồng nhỏ dài sổ hộ khẩu sửa lại tên, hơn nữa, đem đồng nhỏ dài cùng với Cao Nguyệt hộ khẩu đều chuyển qua hắn danh nghĩa, ba người biến thành một cái sổ hộ khẩu. Hiện giờ Tiếu Lao Đại cũng lộng cái kinh thành hộ khẩu, xem như ở kinh thành ăn gia Bọn họ mới làm chứng thẩm lâm tiên liền cho bọn hắn gọi điện thoại nói là ngọc hoa tiểu khu phòng ở đã có thể ở người mặt khác thẩm lâm tiên thừa dịp mấy ngày nay bọn họ không ở đem trong nhà cho bọn hắn cũng bố trí hảo gọi bọn hắn trực tiếp dọn qua đi là được tiếu lao đại nóng đội ma cao nguyệt vào lúc ban đêm liền dọn ra tiếu nhỏ dài vì sợ nàng ở nhà tiếu lao đại cùng cao nguyệt hơi xấu hổ liền lấy cớ đi tìm thẩm lâm tiên chạy đến thẩm ra ở mấy ngày tiêu cao nguyệt cùng tiếu lao đại hảo hảo thích hứng một chút phu thê hai người sinh hoạt Chờ đến tiếu nhỏ dài lại trở về, Cao Nguyệt rõ ràng tinh thần rất nhiều, trên mặt vẫn luôn mang theo ôn nhu hạnh phúc tươi cười, vừa thấy chính là một cái bị ái dê chịu tiểu nữ nhân. Mà tiếu lao đại cũng nơi trốn giữ gìn Cao Nguyệt, đối nàng yêu quý nhậm là ai đều có thể cảm giác đến ra tới. Nhìn đến cái này, tiếu nhỏ dài chân chính yên tâm. Theo sau, ba người thu thập vài thứ muốn đi đổng ra bên kia, trừ bỏ đi đổng ra nhìn xem, tiếu lao đại còn phải đi về an trí hắn những cái đó các huynh đệ. Tiếu nhỏ dài khoảng thời gian trước đi theo Tiếu Lao Đại cũng học lái xe, hơn nữa làm tốt điều khiển chứng. Lần này trở về, ba người là chính mình lái xe trở về. Tiếu Lao Đại cùng Tiếu nhỏ dài thay phiên lái xe, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, rất là vui vẻ. Trở lại đông Sơn tỉnh, Tiếu Lao Đại đi về trước mở cuộc họp, đem trong bang các huynh đệ giản xếp hảo, nguyện ý đi theo hắn, liền cùng hắn đến kinh thành phát triển. Không muốn Tiếu Lao Đại cấp phát tiền, có thể chính mình làm một mình. Chờ đêm này đó các huynh đệ giản xếp hảo. Tiếu lao đại lái xe mang theo Cao Nguyệt cùng Tiếu nhỏ dài đi bệnh viện. Đồng nhị cầu đã ở bệnh viện nằm vài thiên, đồng gia người một lần cũng chưa tới xem qua hắn. Hắn cùng bệnh viện đại phu viết giấy nợ, ghi chú rõ chờ hắn xuất viện lúc sau sẽ làm điểm sống tích có tiền còn tiền thuốc men giải phâu phí. Hắn đem tiền thuốc men sự tình giải quyết, nhưng còn có ăn cơm vấn đề. Hắn là trọng thương người bệnh, cả ngày nằm ở trên giường không thể động đậy. Bệnh viện người xem hắn đáng thương, liền tìm một cái ở bệnh viện làm việc lao hụt công giúp hắn tiếp phân tiếp nước tiểu có công phu giúp hắn phiên xoay người gì đó, nhưng ăn cơm sự tình thượng, hắn tổng không thể lão rửa vào bệnh viện đi. Mấy ngày nay, có đôi khi là bác sĩ hoặc là hộ sĩ cho hắn đoan một ngụm cơm thừa, lại thời điểm là cùng phòng bệnh người đáng thương hắn, cho hắn đánh một chút cơm. Tuy nói ăn không quá no, khá vậy không có quá bị đói, nhưng đồng nhị cầu trong lòng càng ngày càng không phải cái tư vị. Xa lạ người đều sẽ như vậy chiếu cố hắn, người khác đều có thể cho hắn một ngụm cơm ăn, nhưng vì cái gì hắn mẹ ruột là có thể mặc kệ hắn chết sống. Hắn là tàn phế, khá vậy không thấy được một chút dùng đều không có, hắn chân chặt đức, còn có thể ở nhà làm điểm khả năng cho phép sống, làm làm thủ công nghề một linh tinh, hắn khéo tay, này đó việc đều có thể làm, tuy nói kiếm không nhiều lắm, nhưng chính mình thức ăn hẳn là cũng có thể tránh ra tới. Lại nói, mấy năm nay hắn cho đại ca ra bao nhiêu tiền, hắn tuy nói không tính quá trướng, nhưng tâm lý cũng có chút số. Đại ca ra nương tiểu bảo danh nghĩa, từ hắn nơi đó phía trước phía sau cũng không biết lộng mấy vạn đồng tiền này đó tiền, chẳng lẽ không đủ hắn tiền thuốc men sao? Đồng nhị cậu càng muốn trong lòng càng nhẹ quất. Ngày này lại đến ăn cơm thời điểm, hắn nhìn khác trên giường bệnh đều có người uy cơm, chỉ có hắn một người cô linh linh. Này trong lòng khó chịu cô đơn chồng chất lên, trực tiếp kêu hắn rớt xuống nước mắt tới. Bên cạnh đại tỷ xem rất không phải cái tư vị, một bên uy cơm một bên mắng đồng nhị cậu nương, ngươi nương cũng thật. Còn có ngươi ca, thật không phải ngọn ý, liền như vậy đem ngươi ném bệnh viện mặc kệ. Ta nói, ngươi ra viện. Nhưng đến theo chân bọn họ thảo cái cách nói, không thể liền như vậy tính, hiện giờ này thế đạo, người thiện bị người khinh. Đại tỷ nói còn chưa nói xong đâu, phòng bệnh môn đã bị đẩy ra. Ngay sau đó, một cái ăn mặc phấn màu lam áo lông màu lam quần jean, bên ngoài bộ màu trắng đoàn khoản tu thân áo lông vũ, cột tóc đôi ngựa, lớn lên rất ngọt thành đáng yêu thiếu nữ dẫn theo một cái tiểu rổ đi đến. Đồng nhị cầu nhìn đến thiếu nữ, tức khắc kinh ngạc mặc danh, đôi mắt mở to đại đại, không dám tin tưởng gắt gao nhìn chằm chằm. Thiếu nữ tiến bảo, lại có một cái trang điểm hợp thời dáng người thon thả phụ nữ trung niên đi vào tới, phụ nữ trung niên phía sau còn đi theo một cái cao tráng thoạt nhìn thực hung ác nam nhân. Ba người tiến bảo, tức khắc đoạt đi bệnh viện những người khác ánh mắt. Ngươi, các ngươi, các ngươi như thế nào tới? Đồng nhị cầu hơn nửa ngày mới tìm về tự mình thanh em tới. Thiếu nữ cười cười, chúng ta về quê tới làm việc, nghe nói ngươi bị thương, liền thuận đường lại đây nhìn xem. Phụ nữ trung niên cùng cái kia cao tráng nam nhân vẫn luôn không nói chuyện. Thiếu nữ kéo hai cái ghế đưa qua đi, hai người tiếp nhận tới ngồi xuống. Nhỏ dài đồng nhị mắt cho trung rớt xuống nước mắt tới, hắn tới rồi hiện tại trong lòng mới sáng trong lên, nhìn đến nữ nhi, lòng tràn đầy hối hận ấy nấy, là, là ba thực xin lỗi ngươi, đều là ba không đúng a. Thiếu nữ đó là tiếu nhỏ dài, nàng cười cười, không gì đúng hay không, dù sao đều là chuyện quá khứ, cũng không có gì nhưng nói, lại nói, hiện tại ngươi cũng không phải ta ba, ngươi lúc trước cùng ta mẹ ly hôn thời điểm đều thương lượng hảo, ta về ta mẹ ngươi cùng ta đoạn tuyệt tra con quan hệ hai ta nhưng lại không một đinh điểm quan hệ trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một dây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. chương bảy trăm hai mươi chín giáo hơn năm nói những lời này tiếu nhỏ dài cảm giác trong lòng thống khoái cực kỳ ma đồng nhị cầu lại thân thể cự chiến trong lòng từng đợt co rút đau đớn hối hận cơ hồ đem hắn bao phủ hắn một bàn tay nắm chặt vạt áo cảm thấy nhìn đến nhỏ dài cười đều hắn hô hấp đều khó khăn lên mà cái này đả kích còn chưa đủ Ngay sau đó, hắn nhìn đến Cao Nguyệt đối hắn cười cười, nhị cẩu, ta cùng nhỏ dài lại đây là nói cho ngươi một việc, ta kết hôn, nhỏ dài cùng ta co chân chính ra, về sau sẽ có người bảo hộ chúng ta nương hai, lại sẽ không chịu người khi dễ. Đồng nhị cẩu nhìn Cao Nguyệt, càng thêm không thể tin được. Vì cái gì? Vì cái gì Cao Nguyệt sẽ có người muốn? Hơn nữa, xem Cao Nguyệt mặc quần áo trang điểm, bên người nàng nam nhân nhất định rất có tiền. Hắn lại nhìn về phía Cao Nguyệt bên người nam nhân, tức khắc khiếp sợ người nam nhân này giống như có điểm quen mắt đồng nhị cẩu bị tiếu lao đại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dọa hắn lại không dám nhìn đi qua ta ta đồng nhị cẩu nói không ra lời hắn cảm thấy hắn miệng mở ra hợp hạ nhưng trong cổ họng lại phát không ra thanh âm nhìn đây mặt hạnh phúc chi sắc vợ trước đồng nhị cẩu trong lòng càng thêm chua sót mà cao nguyệt còn ngại kích thích hắn không đủ cười nói nhỏ dài đã sửa họ nàng hiện tại họ tiêu hiện giờ đem hộ khẩu cũng rời tới rồi kinh thành đi theo nàng ba ba làm việc nhỏ dài ba nói Năm nay muốn tiêu nhỏ dài tham gia thi đại học, thượng kinh đại, về sau còn muốn đưa nhỏ dài xuất ngoại lưu học. Đồng nhị cầu cắn chặt răng, cơ hồ phun ra huyết tới. Tiếu nhỏ dài đem mang đến rổ phóng tới giường bệnh biên, từ bên trong lấy ra từng cái đồ vật tới. Ta nghe người khác nói ngươi ở viện lúc sau nãi mãi cùng đại bá liền không có tới xem qua ngươi. Ta tưởng ngươi khẳng định sẽ thiếu ăn thiếu xuyên, xuyên đi, ngươi như bây giờ cũng xuyên không được. Liền mang theo điểm ăn, đây là khô bò, đây là bánh mì, đây là bánh kem Còn có trái cây, người lưu trữ ăn đi, đều là có thể phóng được. Tiếu nhỏ dài lại từ rổ cầm mấy bao thịt khô, mãn phòng bệnh phát, mỗi cái trên giường bệnh đều tặng chút, lần nữa cảm tạ những người này chiếu cố đồng nhị cầu. Cao Nguyệt thấy tiếu nhỏ dài đem sự tình làm tốt, liền cười đứng dậy, chúng ta tới thời điểm đã đi khu nằm viện nơi đó hỏi qua, giúp ngươi đem tiền thuốc men kết, nhị cầu, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng đi. Nói xong lời nói, Cao Nguyệt kéo tiếu lao đại tay, lại kêu lên tiếu nhỏ dài. Một nhà ba người mang theo cười ngênh ngang mà đi. Đồng nhị cầu nghẹn trong cổ họng phát làm, trong lòng toàn cực độ hực hẫng. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được, cả ngày bị hắn nương mắng, bị hắn đòn hiểm, bị bọn họ một nhà nhất trí cho rằng chính là ném văng ra cũng chưa người muốn cao nguyệt, bất quá mới cùng hắn ly hôn mấy ngày, là có thể đụng tới như vậy ưu tú lại có tiền nam nhân nguyện ý cưới nàng. Hơn nữa, đôi nàng còn như vậy hảo. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Hán nương không phải nói cao nguyệt như vậy lớn lên gầy yếu lại vẻ mặt khắc nghiệt tương nữ nhân sẽ không có người muốn sao, cũng chỉ có bọn họ đồng ra nguyện ý cho nàng một ngụm cơm ăn, nàng không dám ngại hảo ngại xấu. Hơn nữa, nhỏ dài hôm nay cười như vậy tốt đẹp, làm người làm việc lại thập phần chu đáo săn sóc, gọi người chọn không ra đinh điểm không hào tới, này lại là sao lại thế này. Hán nương cùng đại ca không phải nói nhỏ dài tùy hứng không hiểu chuyện, nói nàng là cái thảo người ghét ra hòa sao, vì cái gì hắn hiện tại xem nhỏ dài sẽ như vậy khéo léo đồng nhị cầu hoàn toàn tưởng không rõ này trong lòng khó chịu biệt nữ cực kỳ bên cạnh giường bệnh biên ngồi đại tỷ tấm tắc có thanh ai nha này khô bỏ đáng quý đâu hương vị cũng hảo ai nha nơi này còn có chô cô lết đâu ngoại quốc nhập khẩu a nhị cầu huynh đệ người đứa con gái này đến không được a nói chuyện làm việc một bộ một bộ ta xem tương lai nhất định có tiền đồ đồng nhị cầu lắc đầu tiền đồ không tiền đồ cùng ta lại có quan hệ gì cái kia đại tỷ cười cười sao không quan hệ Nhân ra không phải cho ngươi đưa ăn, còn giúp ngươi giao tiền thuốc men sao, muốn ta nói à, này thân khuê nữ chính là thân khuê nữ, không quan tâm sao, sẽ không ném xuống thân cha mặc kệ, những người khác, kia đều là bụng người cách một lớp da à. Đúng vậy, đồng nhị cổ hiện tại ngẫm lại, thật đúng là cái này lý, dì khuê nữ tiểu tử, chính mình sinh, kia mới thân, nhà người khác, chính là lại đỏ mắt, kia cũng chung quy là nhà người khác. Hắn đều mau hối đã chết, lúc trước hắn vì cái gì sẽ muốn cùng nhỏ dài đoạn tuyệt quan hệ đâu lại nghĩ đến nhỏ dài hiện tại sửa lại họ đồng nhị cẩu đều sắp khí đến cắn răng cái kia đại tỷ còn đang nói chuyện muốn ta nói à ngươi nương cùng ngươi ca chính là cố ý chính là nhìn ngươi hồ đồ mới xúi dục ngươi cùng ngươi khuê nữ không thân bọn họ sợ ngươi kiếm tiền cấp khuê nữ hoa đến lúc đó bọn họ liền không vớt được ta nói ngươi cũng thật là hồ đồ sao liền như nhân giao ý đâu tránh tiền không cho thân khuê nữ hoa cấp người ngoài thật đúng là đại tỷ những lời này nói ra tao đồng nhị cẩu không dám ngẩng đầu Hắn của họng kỷ một hồi lâu mới nói, đều là ta không tốt, đều là ta không hảo a, hảo hảo một cái ra, liền bởi vì ta hồ đồ chia rẽ. Đồng nhị cầu nơi này chính thống khổ đâu, cửa mở, cái kia chiếu cô hắn hộ công tiến vào, trong tay cầm một cái hảo yên, đối đồng nhị cầu cười cười, gì, nhị cầu a, vừa rồi ngươi khuê nữ cho ta tiền, tiêu ta nhớ rõ cho ngươi mua điểm cơm, chiếu cô chu đáo điểm, ngươi muốn ăn gì, ta cho ngươi mua đi. Đồng nhị cầu này trong lòng càng thêm hụt hững. Hộ công đi ra ngoài mua cơm, một lát sau, phòng bệnh môn lại khai. Một cái tóc trắng xóa lao nhân đỡ một người tuổi trẻ người tay tiến vào. Đồng nhị cầu nhìn đến lao nhân này hoảng sợ, chạy nhanh nói, ngũ ra ra, ngươi sao tới, chạy nhanh ngồi, chạy nhanh ngồi. Lao nhân ngồi xuống, người trẻ tuổi cầm khăn cấp lao nhân lau mồ hôi, tiếp nhận lao nhân quải trưởng đứng ở một bên. Lao nhân nhìn đồng nhị cầu cười cười, lộ ra đã làm bẹp lợi, nhị cầu A, ta đến xem ngươi, nghe nói ngươi đâm chặt đứt chân ta liền vẫn luôn nghĩ đến nhìn xem ngươi, chỉ là ra rồi, đi không nổi. Đồng nhị cầu khóc, cóm lúc này là thật khóc, ngũ gia gia ngươi, ngươi có thể tới xem ta, ta thật không nghĩ tới. Ngũ ra ra cười, nói gì lời nói à, ta không tới xem ngươi ai tới xem ngươi, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ ngươi nương đánh ngươi, ngươi cả ngày chui vào nhà ta, còn nói muốn cùng ta trụ, không hề đi trở về, ngươi đánh tiểu liền cùng ta thân, ngươi hiện tại thành như vậy, ta có thể không tới nhìn xem ngươi sao. Đồng nhị cẩu lúc này thật khóc thành cầu. Ngũ gia gia chờ đồng nhị cẩu khóc xong mới hỏi: Ngươi nương đâu? Ngươi ca đâu? Nhà ngươi tiểu bảo đâu? Sao này trong phòng một người đều không có? Bên cạnh đại tỷ lập tức nhíu môi: Lão nhân gia, ngài a thật không nghe nói sao? Từ nhị cẩu huynh đệ nằm viện tới nay, nhà hắn người một cái cũng chưa đã tới, tiền thuốc men gì cũng chưa giao, nhị cẩu huynh đệ cơm cũng chưa ăn, vẫn là chúng ta này đó bạn chung phòng bệnh mỗi ngày dư lại một ngụm cơm cho hắn hắn mới không đói chết đâu. Ngũ Gia Gia vừa nghe mày đều nhữ lại, đầu tiên là nói, quá không ai tình điệu, việc này làm thật tuyệt. Phía sau, chính hắn lại than một tiếng, rốt cuộc không phải thân sinh à, nơi nào có thể thật đau đâu, cách cái bụng huynh đệ cũng không có khả năng thật thân. Gì? Đồng nhị cầu đem lời này nghe thập phần rõ ràng, hắn trợn tròn mắt, kích động liền nhớ tới, nhưng vừa động trên người liền xuyên tim đau. Ngũ Gia Gia, ngươi lời này ý gì? Gì không phải thân sinh? Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Thư tạm trú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương bảy trăm ba mươi hơn sáu. Ngũ gia gia thở dài, vẻ mặt đồng tình nhìn đồng nhị cầu. Nhị cầu a, hắn trong thanh âm tràn đầy đều là thương xót. Ban đầu ta cũng không nghĩ nói, ta nói ra, hình như là suối dục nhà các ngươi bất hòa giống nhau, nhưng nhìn đến ngươi cái dạng này, ta liền nhịn không được nói. Ngài nói, đồng nhị cầu nắm chặt dưới thân khăn trải giường, khẩn trương trên người đều ra hãn. Ngũ gia gia lắc đầu cười khổ, ngươi nương thật không phải ngươi mẹ ruột. Lại nói tiếp, nàng là ngươi gì cả, ngươi cũng không phải là nàng thân sinh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đồng nhị cậu là thật không biết chuyện này, cũng trước nay không nghĩ tới hắn nương không phải hắn mẹ ruột. Ngũ gia ra, ra lại than một tiếng, đây là các ngươi đổng ra việc xấu trong nhà A, hiện tại biết chuyện này cũng không vài người, ta cũng là sống số tuổi đại điểm, thời trước kinh việc nhiều, thế mới biết, hiện giờ chúng ta trong thôn biết việc này trừ bỏ ta, cũng liền hai ba cá nhân, này hai ba cá nhân đều là tuổi tác lớn có nói chuyện không rõ ràng lắm có đầu vóc có tật xấu ai ta nếu là không nói ngươi chỉ sợ đời này cũng không biết đồng nhị cầu càng cấp ngài nói ngài nói ta chịu đựng được ngũ gia gia sắc mặt liền hiện rất khó coi ta nói ngươi nhưng không cho cùng người ta nói ta nói à đồng nhị cầu thật mạnh gật đầu ngũ gia gia kêu cái kêu người trẻ tuổi cấp bưng chén nước hắn uống một ngụm mới nói ngươi nương sinh hạ đại ca ngươi góp người khác lêu lổng kêu cha ngươi cấp bắt được cha ngươi dưới sự tức giận viết hưu thư đem nàng cấp hưu Sau lại lại cưới ngươi mẹ ruột, ngươi mẹ ruột là con mẹ ngươi thân mội mội, chỉ là ai, cũng là mệnh khổ, sinh ngươi thời điểm khó sinh đi, cha ngươi hưu một cái tức phụ, lại đã chết một cái tức phụ, ở cái kia thời đại nhưng khó mà nói hôn, lại nói, hắn nếu là cưới người khác, lại sợ đối với ngươi cùng đại ca ngươi không tốt, khi đó ngươi nương khóc cầu cha ngươi, nói là hối cải để làm người mới, còn nói ngươi là nàng mội mội lưu lại cốt đủ, nàng nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi, đem ngươi đương thân sinh nhi tử giống nhau. Cha ngươi nghĩ ngươi, lại xem ngươi nương khóc, như vậy đâu? Nhất thời mềm lòng liền lại cùng nàng quá khởi nhật tử tới. Cha ngươi tồn tại thời điểm, nàng cũng không dám đối với ngươi không tốt. Phía sau cha ngươi đi, nữ nhân này gương mặt thật liền lộ ra tới. Nàng cố ý đem ngươi dưỡng ngu hiếu hồ đồ. Thực nghe nàng lời nói, nàng lợi dụng ngươi hiếu thuận vẫn luôn chen ép ngươi, tiêu ngươi ca nguyện phụng hiến hết thể cấp đại phòng. Nhìn nhà ngươi nhỏ dài có tiền đồ, nàng liền nói như vậy nhiều tiểu lời nói, còn một cái kính khắc khe cao. Nguyệt vì chính là không gọi các ngươi một nhà thoát ly nàng nắm giữ, vì kêu các ngươi vẫn luôn đương đại phòng đưa ở, kiếm tiền nuôi lớn phòng cả đời. Nói tới đây, ngũ gia ra, ra cười khổ lắc đầu, ngươi cũng là, như thế nào liền như vậy hồ đồ, một chút chủ kiến đều không có đâu, phân ra liền ai lo phận lấy tiểu nhật tử, ngươi như vậy trợ cấp đại phòng làm gì, lộng tới hiện tại thê ly nữ tán, nhưng tính như nàng ý, này không, vừa thấy ngươi không có giá trị lợi dụng, nhân ra nhưng không ném bay nhanh, ngươi nói, ngươi nếu là nàng thân nhi tử. Nàng khả năng như vậy đối đại ngươi sao? Nguyên lai là như thế này, nguyên lai là như thế này. Đồng Nhị cậu bị những việc này cấp kinh tâm thần hoảng hốt, trong miệng một cái kính nấc mãi, sau lại nắm chặt tóc, phiến chính mình cái tác, ta như thế nào liền ngu như vậy, ta như thế nào liền. Ta như thế nào liền như vậy hồ đồ a, ta thực xin lỗi Cao Nguyệt, thực xin lỗi nhỏ Dài a, kêu các nàng đi theo ta như vậy cái không phải người ăn như vậy nhiều khổ, khó trách Cao Nguyệt sẽ, sẽ cùng ta ly hôn, nhỏ Dài sẽ không nhận ta cái này cha. Đồng nhị cầu khóc nước mắt một phen nước mũi một phen, ngũ ra ra ở bên cạnh nhìn, nhỏ giọng khuyên hắn, về sau đừng như vậy hồ đồ A, chờ ra viện lúc sau hảo hảo sinh hoạt, ngươi khéo tay, liền tính là chân không có phương tiện, nhưng còn có một đôi tay đâu, làm chút nghề một sống, bằng không biên một ít ngoạn ý, bằng không học điểm độ vật, nhật tử tóm lại có thể qua đến đi xuống, chỉ là, ngàn vạn đừng lại trợ cấp đại phòng. Đồng nhị cầu lao nước mắt thật mạnh gật đầu, ta nếu là lại hồ đồ, ta liền không phải cá nhân. Ngũ ra ra xem hắn có thể chịu nổi, lúc này mới yên tâm, vô vô đồng nhị Cẩu bả vai nhẹ giọng nói, được rồi, ngươi biết việc này, ta đây cũng đi rồi, ngươi hảo hảo dưỡng, nếu là có gì yêu cầu liền nhờ người cho ta mang cái tin, khác không thành, ra ra quản ngươi một bữa cơm vẫn là thành. Ngài đi hảo, đồng nhị Cẩu túi túi người, việc này, còn phải cảm ơn ngài, bằng không ta cả đời này đều không thông suốt ta. Ngũ ra ra cười cười đỡ cái kia người trẻ tuổi ra cửa, chờ từ bệnh viện ra tới. Người trẻ tuổi liền đưa qua một cái túi giấy cấp ngũ ra ra, đây là cho ngươi thù lao, lấy hảo. Ngũ ra ra đầy mặt xấu hổ, lại cảm thấy thập phần ngượng ngùng, này, ai, nếu không phải vì này số tiền, ta cũng sẽ không cứ như vậy à, nói dối lừa nhị cậu tử, ta này trong lòng cũng không chịu nổi. Này không phải vì ngài tôn tử sao? Người trẻ tuổi cười cười, ngài kia chính là thân tôn tử, hắn học tập hảo thi đầu đại học, hiện tại tốt nghiệp đại học lại lưu tại thành phố lớn, sau này tiền đồ vô lượng đâu? Ngài liền nhận tâm xem hắn liền cái chỗ ở đều không có, mỗi ngày như vậy vất vả công tác sao, phải biết rằng, hiện giờ ở trong thành thị mua phòng, sau này chính là thực hảo thuyết tức phụ, ngài lấy này số tiền cho hắn mua phòng xếp, khẳng định cho ngài mang về một cái trong thành cô nương tới. Lời này ngũ ra ra thích nghe, hắn lập tức vui tươi hớn hở cười, cũng đúng vậy, đều là vì tôn tử. Người trẻ tuổi lại khuyên hắn một câu, ngài đây cũng là làm tốt sự đâu, ngươi xem đồng gia kia đều là người nào. Đem đồng nhị cầu đều lăn lộn thành bộ rắn gì, ngài nếu không nói lời này, hắn còn hồ đồ đâu, về sau không chừng có thể kêu hắn nương muốn mệnh, ngài xem như cứu hắn một mạng. Ngũ gia gia ngẫm lại cũng là như vậy lý lẽ. Người trẻ tuổi cười khẽ, ta đưa ngài lao về đi. Ngũ gia gia xua tay, ta thân thể ngạnh lãng đâu, không cần ngươi đưa, ta ở trong thành đi dạo, một lát liền ngồi xe trở về. Người trẻ tuổi xem hắn sắc thật tay chân lanh lẹ, lại biết hắn cũng không phải không ra quá môn, cũng cứ yên tâm rời đi. Ngũ ra ra đi rồi, đồng nhị cẩu ngơ ngốc nằm ở trên giường. Bên cạnh mấy cái trên giường bệnh người lại tạc nồi giường như nghị luận chuyện của hắn. Ngươi nói kia lão thái thái sao như vậy thiếu đạo đức, tuy nói không phải nàng thân sinh, nhưng cũng là nàng thân cháu ngoại trai, liền như vậy hận không thể nhị cẩu đi tìm chết ta. Đúng vậy, không có người như vậy, này đem nhị cẩu đương cái gì, gia súc đều còn phải nghỉ ngơi một chút đâu, còn phải ăn ngon uống tốt huy, bọn họ đây là đem nhị cẩu xem so gia súc còn thấp há vê đút vê đút vê đút. Ngươi này à, phải biết chính mình yêu quý chính mình, đừng đem chính mình xem quá thấp, chính ngươi đều xem nhẹ chính mình, cũng trách không được người khác tao tiện ngươi. Đúng vậy, đồng nhị cầu tưởng, chính hắn đều đem chính mình đương ra súc, cũng khó trách đại phòng cùng lao thái thái như vậy lăn lộn hắn. Hắn không biết quý trọng chính mình tiểu gia đình, không biết yêu quý chính mình thê nữ, thế cho nên rơi xuống hiện tại như vậy cái kết cục, này hết thảy, đều là hắn xứng đáng à. Nhưng phía sau hắn nghĩ đến ngũ gia ra, ra thổ lộ những lời này đó, hận thẳng cắn răng. Đều do Lao Thái Thái, đều do Đại Phòng, nếu không phải bọn họ cả ngày ở bên thai hắn khua môi múa mép, nói cao nguyệt nói bậy, hắn lại như thế nào sẽ đánh tức phụ, lại như thế nào sẽ cùng khuê nữ không thân. Lao Thái Thái là cố ý đem hắn dưỡng thành như vậy, cái kia lào yêu bà, nàng khẳng định ngay từ đầu liền đánh hảo chủ ý đi. Đồng nhị cầu hận chết đồng Lao Thái Thái. Hắn nắm chặt nắm tay, chờ hắn ra viện, hắn nhất định không gọi đồng ra Đại Phòng hảo quá, nhất định phải hảo hảo lăn lộn Lao Thái Thái cùng Đại Phòng những người đó còn có hắn cái kia hảo chất nữ hừ lừa hắn tiền đoạt hắn khuê nữ vào đại học cơ hội đi kinh thành tiêu dao tự tại tưởng mỹ hắn đồng nhị cầu chức kia hồ đồ nhưng hiện tại thanh tỉnh dù sao hắn như vậy đều là đại phòng cấp làm hại hắn đơn giản bất chấp tất cả cho dù chết cũng muốn lôi kéo kia toàn ra tới đệm lưng trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một giây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép chương bảy trăm ba mươi hải tử thẩm lâm tiên nhận được trình phong điện thoại lái xe trực tiếp đi chỗ nàng quá khứ thời điểm hàn dương cũng mới đem xe đình đến trong viện hai người cùng nhau lên lầu vào phòng họp liền nhìn đến vài cá nhân đã ngồi ở chỗ kia thẩm lâm tiên cùng hàn dương tìm cái địa phương ngồi xuống trình phong xem người tới không sai biệt lắm liền cụ một tiếng mở miệng nói thượng một lần thẩm cung phụng từ ngọc hoa tiểu khu nơi đó đụng phải một cái dưỡng tiểu quỷ may mắn thẩm cung phụng phát hiện sớm kia chỉ tiểu quỷ mới biến thành quỷ vương thực lực còn không phải quá mức mạnh mẽ nếu bằng không chờ kia chỉ tiểu quỷ tu vi ổn định chúng ta chôn những người này chỉ sợ cũng không phải đối thủ đến lúc đó kinh thành uy rồi mọi người đều biết quỷ vương đại biểu cái gì ngẫm lại kinh thành này phiến thượng liền có một cái quỷ vương một đám cũng đều nhịn không được trong lòng phát lệnh xem thẩm lâm tiên trong ánh mắt mang theo vài tia cảm kích thẩm lâm tiên cười cười này đó đều là ta nên làm trình phong lấy ra một khối ngọc đội phóng tới trên bàn đây là từ trung gia lục xoát ra tới mọi người xem xem đi đang ngồi đều là tu hành nhân sĩ không xem cũng có thể biết kia ngọc bội là thứ gì dưỡng tiểu quỷ vật chứa phạm lao đạo cầm lấy kia khối ngọc bội nhìn nhìn uống này còn không phải bổn quốc đồ vật đâu ta nhìn xem chu lệ lệ đẩy lôi kéo phạm lao đạo phạm lao đạo đem ngọc bội ném cho nàng chu lệ lệ tiếp nhận tới nhìn nhìn thật đúng là a hình như là đông nam á bên kia ngươi xem này đồ án còn có này điều khắc tay nghề hàn dương không thấy trầm giọng nói ngọc bội thượng phát ra hơi thở không đúng có chút ta tính cũng không giống buồn quốc tu sĩ đồ vật chu lệ lệ đem ngọc bội ném cho tiêu tố ngươi xem này hoa văn là địa phương nào tiêu tố nhìn nhìn hình như là quá quốc thầm lâm tiên cũng ba qua đi nhìn hai mắt trung chấn quốc nhưng không ra quá quốc ga như thế nào sẽ có loại đồ vật này Trình phong gật đầu đây là một chỗ điểm đáng ngờ trung chấn quốc vẫn chưa ra quá quốc cũng không ra quá xa nhà kia khối dưỡng tiểu quỷ ngọc bội lại là ai cho hắn lời này vừa ra đang ngồi đều có chút phạm vào nói thầm phạm lao đạo nhỏ giọng nói Hơn 4 năm trước kia liền có nước ngoài tu sĩ ra vào quốc gia của ta. Ở chúng ta mí mắt phía dưới đem chuyện này làm xong, chúng ta thế nhưng không có cảm thấy. Tiêu tố càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, kia người này tu vi đến cao đến tình trạng gì. Trình phong gõ gõ cái bản, trong khoảng thời gian này còn muốn vất vả chư vị một chút, đại gia đem kinh thành còn có kinh thành phụ cận mấy cái giao huyện hảo hảo bài tra một chút, nhìn xem còn có hay không gì quốc tu sĩ, ta tổng cảm thấy việc này không đơn giản. Hảo. Vài người chăm miệng một lời đáp ứng rồi, đại gia thương lượng như thế nào tổ chức thành đoàn thể đi bài tra, chờ thương lượng hảo lúc sau liền ai về nhà nấy. thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương là cùng nhau đi. Hai người khai một chiếc xe, Hàn Dương một bên lái xe một bên cùng thẩm Lâm Tiên nói, nhà máy sự tình chuẩn bị cho tốt, xin ý kiến phúc đáp, địa phương chính phủ cũng hồi phục, sẽ tận lực nhiều cho chúng ta ưu đãi chính sách. thẩm Lâm Tiên vừa nghe còn rất cao hứng, chúng ta đem bên này sự tình vội xong liền về nhà đi, trước đem nhà máy cái giá xử lý lên Sớm một chút làm xưởng, là có thể sớm một chút kêu các hương thân được lợi. Này nhà máy nếu làm hảo, nhưng không chỉ là thượng hà thôn thôn dân được lợi, chỉ sợ sẽ tính cả chung quanh hương chấn thôn dân đều có chỗ lợi. Rốt cuộc, một cái đại xưởng sẽ yêu cầu rất nhiều công nhân, thượng hà thôn dân cư không phải rất nhiều, nhân số thượng căn bản không đủ, như vậy, tất nhiên hướng phụ cận thôn chấn khoách chiêu. Có thể đem chung quanh kinh tế kéo lên, đây là thẩm lầm tiên rất vui lòng nhìn đến. Chỉ có quanh thân thôn dân đều phú thẩm gia nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt chúng ta hiện tại đi đâu thẩm lâm tiên một bên tính toán này nhà máy muốn kiến ở trong thôn nào khối địa phương một bên hỏi hàn dương hàn dương nhìn xem nàng không mấu chốt sự tình nói hai ta liền trước bài tra một phen hảo thẩm lâm tiên cười đồng ý hai người lái xe đi hoàng thành căn hạ từ nơi đó một ít tất cả đều là tứ hợp viện ngõ nhỏ bắt đầu một chút bài tra vì có thể không sơ hở bất luận cái gì điểm đáng ngờ hàn dương đem xe dừng lại tìm đỉnh đầu mũ cấp Thẩm Lâm Tiên mang lên, mang hảo lúc sau hai người xuống xe. Hôm nay thời tiết còn tính không tồi, ánh mặt trời rất cường, nhiệt độ không khí cũng không phải rất thấp, Thẩm Lâm Tiên ăn mặc mao sam cùng mỏng áo đông không cảm giác được một đinh điểm lạnh. Hàn Dương nắm tay nàng, hai người giống như là bình thường tiểu tình lữ giống nhau ở ngõ nhỏ đi dạo. Nói là đi dạo, nhưng hai người đều buông ra thân thức, một chút bắt giữ mỗi một chỗ trong tiểu viện hơi thở, nếu phát hiện bất luận cái gì dị trạng, bọn họ đều sẽ ghi tạc trái tim sau đó lại gọi người hảo hảo điều tra nghe ngóng đi rồi một đoạn đường ngắn bài tra xét vài tòa nhà cửa đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thường mắt thấy phía trước ngõ nhỏ liền phải quay vào thẩm lâm tiên cùng hàn dương cố ý thả chậm bước chân nhưng tuy là như thế ở chỗ mất chỗ vẫn là đụng vào một người đây là một cái hoảng loạn nữ nhân nữ nhân tuổi không lớn thoạt nhìn chính là hơn hai mươi tuổi bộ dáng nàng ăn mặc một kiện rất lớn quân lục áo đông trong lòng ngực ôm hải tử dùng lục áo đông đem hải tử cháo thực kín mít bước nhanh đi tới vừa đi còn một bên khóc đụng vào thẩm lâm tiên nữ nhân kia dừng lại bước chân hiện thật ngượng ngùng nàng đỏ mắt hồng thoạt nhìn đã khóc đã lâu vị này đại tỷ thẩm lâm tiên dừng lại bước chân quan sát nữ nhân đồng thời dư quang cũng đánh giá nàng trong lòng ngực hải tử ôm hải tử cẩn thận một chút nga nữ nhân lên tiếng thẩm lâm tiên xem nàng thực suy yếu tùy thời liền phải ngã xuống đất bộ dáng trong lòng không đành lòng liền đỡ nàng một phen đại tỷ nhà ngươi trụ nào Ta xem tình huống của ngươi không phải thực hảo, bằng không chúng ta đưa ngươi trở về đi. Nữ nhân lắc đầu, không phiền thoái. Thẩm lâm tiên nhữ nhíu mày, đại tỷ, ngươi không vì chính mình suy xét, cũng đến ngẫm lại hài tử A. Ngươi thân thể như vậy không thể được, vạn nhất không tới ra liền té xịu nhưng làm sao bây giờ. Hài tử đâu? Vạn nhất ném tới trên mặt đất cũng không phải là đùa giỡn. Nữ nhân ngẫm lại cũng là như vậy cái lý, nàng một đường đi tới chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu, thân thể cũng thực không thoải mái vẫn luôn cường chống đi đến nơi này, ban đầu là không nghĩ phiền toái thẩm lâm tiên, nhưng thẩm lâm tiên đều nói như vậy, nàng vì hài tử cũng liền đồng ý, kia phiền toái các ngươi, nhà ta liền ở phía trước biên. thẩm lâm tiên cười cười, không phiền toái, nàng đỡ nữ nhân, chậm rãi chiều nữ nhân chỉ kia chỗ tòa nhà đi đến, nay chỗ tòa nhà đảo không nhỏ, là cái tiến tứ hợp viện hình thức, chờ đi lấy cửa, nhìn đến kia sơn son đại môn, thẩm lâm tiên còn dặn dò nữ nhân vào cửa thời điểm cẩn thận một chút, đừng vướng ngã nữ nhân nói một tiếng tạ thật cẩn thận vượt qua ngạch cửa Chờ vào đại môn liền phát hiện này chỗ tứ hợp viện ở bốn năm người nhà nữ nhân ra ở tại tây sương phòng chỗ nữ nhân đứng ở cửa kêu một tiếng trong phòng ra tới một cái khuôn mặt hiển từ lao thái thái nàng có chút ho khan nhìn đến nữ nhân trở về liền cười cười lại nhìn đến thẩm lâm tiên đỡ nữ nhân chạy nhanh qua đi nói lời cảm tạ lại đem thẩm lâm tiên cùng hàn dương lùi qua trong phòng lao thái thái muốn đổ nước thẩm lâm tiên chạy nhanh lên ngăn trở ngài vẫn là ngồi đi Chúng ta không khác, không uống thủy. Này như thế nào hảo? Lao thái thái cười cười, tới khách nhân như thế nào có thể liền chén nước đều không có đâu. Lao thái thái khăng khăng muốn đổ nước, Thẩm lâm tiên cũng liền không lại cản. Nữ nhân lúc này đã đem hải tử bông, khởi bên ngoài lục áo đông, nàng cao mày nhìn hải tử. Thẩm lâm tiên cũng xem qua đi, nay vừa thấy, tức khắc trong lòng một cổ tử tức giận. Hải tử nằm ở một cái trên cái giường nhỏ, thoạt nhìn nhược nhược nho nhỏ, hắn lúc này ngủ rồi, hô hấp thực nhẹ. Nếu không cẩn thận nghe, còn tưởng rằng hắn đã không có hô hấp đâu. Hai tử trên đầu có rất nhiều lỗ kim, còn dán băng gạc cùng với ý đi dùng băng dính, đặt ở một bên tay nhỏ thượng cũng có thật nhiều lỗ kim. Hai nhìn thật không tốt, ngàn sang trăm khổng nhìn khiến cho nhân tâm đau. Đại tỷ, hai tử như thế nào lăn lộn thành như vậy? Thẩm lâm tiên xem không đành lòng, nhịn không được hỏi hai câu. Nàng vừa hỏi, nữ nhân kia liền khóc lên. Lão thái thái vừa lúc đổ nước lại đây, nghe được nữ nhân khóc thút thít, cũng đi theo thở dài. Không, có biện pháp à, như vậy tiểu nhân hài tử ai nguyện ý lan lộn? Này không phải hài tử bệnh lợi hại sao? Hàn Dương đi đến tiểu bên giường biên túi đầu nhìn nhìn hài tử, lại sờ sờ hài tử cái chán, nhéo nhéo thủ đoạn. Thẩm lâm tiên nhìn về phía hắn, như thế nào? Hàn Dương mày cũng nhữ lại, đứa nhỏ này ở đâu cái bệnh viện xem bệnh? Bác sĩ là ăn mà không làm sao? Vốn gì không nhiều lắm sự, như thế nào liền trị thành như vậy? A, nữ nhân cùng lao thái thái đều kinh tới rồi đặc biệt là nữ nhân, nàng khẩn trương nhìn Hàn Dương, ngài, ngài là nói hải tử không khuyết điểm lớn. Lão Thái Thái cũng thập phần khẩn trương nhìn về phía Hàn Dương. Thẩm Lâm Tiên cười đối nữ nhân nói, đại tỷ, ta đối tượng chính là cái đại phu, là gia truyền trung y, hắn y thuật thực tốt. Lão Thái Thái càng thêm khẩn trương lên. Hàn Dương gật đầu, hải tử không có gì khuyết điểm lớn, một chính là kinh hách tới rồi ném hồn, thứ hai là buổi tối khóc chứ lạnh, trong bụng có chút chứng khí, có điểm tiểu cảm mạo, cũng không khó chịu. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ ba mươi 732 đoạn vận trận. Sao có thể? Nữ nhân một mông ngồi ở ghế trên, ta, ta, hải tử khóc như vậy lợi hại, chúng ta đi vài cái bệnh viện đều nói nhìn không thấu, sao lại đi đại bệnh viện nhân ra mới nói hải tử là cái gì? Ta cũng nháo không rõ là bệnh gì, dù sao rất nghiêm trọng, bác sĩ lại là giúp đỡ xét nghiệm lại là cấp lấy dược, phía sau trả lại cho chúng ta an bài giường bệnh công tác thái độ như vậy hảo như thế nào sẽ lão thái thái lại khóc lóc sờ sờ hài gầy đến không thành dạng khuôn mặt nhỏ hai tử chịu khổ chịu khổ a người ở đâu cái bệnh viện xem bệnh thẩm lâm tiên nhũ mày hỏi nữ nhân nữ nhân một bên khóc một bên nói chính là ở đệ nhị bệnh viện mọi người đều nói nơi đó đại phu y y thuật hảo ta liền đi hai tử chủ trị bác sĩ họ phương làm người thực hòa khí không cười không nói lời nào nhìn là người tốt thẩm lâm tiên bất đắc dĩ lắc đầu Chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết được. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một khối dùng phế ngọc liêu điều bình an khấu cấp hải tử treo ở trên người. Nếu đụng phải, cũng coi như là chúng ta có duyên. Cái này bình an khấu cấp hải tử mang theo đi, có thể bảo hắn bình bình an an thành nhân. Nữ nhân chỉ lo khóc, lao thái thái nhưng thật ra biết tốt xấu, chạy nhanh cùng thẩm lâm tiên nói tạ. Thẩm lâm tiên sờ sờ hải tử đầu, bình an khấu một mang lên, hải tử hô hấp đều vững vàng rất nhiều, lúc này mới xem như chân chính ngủ kiên định. Chờ hai tử tỉnh lấy điểm nước gừng ngọt uy, uy, tức chị cảm bạo lại chị dạ dày chương khí, về sau ngao gạo kê cháo dùng tới mặt mẹ du uy hài tử mấy ngày. Hàn Dương đối lao thái thái giận do vài tiếng, ta xem hài tử hẳn là ăn sữa mẹ ăn dạ dày không tốt, đại tỷ, ngươi mấy ngày trước uy hài tử thời điểm có phải hay không ẩm thực không lo. Hắn này vừa hỏi, nữ nhân mới tỉnh quá thần tới, cẩn thận suy nghĩ, nghĩ đến cái gì lập tức nói, ta, ta trước đó vài ngày thèm ăn thực, liền ăn điểm sống ngội, ta về nhà mẹ đẻ. Ta đệ đệ không biết từ nào lộng cái dưa hấu, ta liền ăn. Hiện tại loại này thời tiết lại ăn dưa hấu, khẳng định sẽ đối hải tử có ảnh hưởng. Hàn Dương lắc đầu, về sau đại tỷ ẩm thực cũng muốn chú ý chút, đừng quá qua ăn sống ngội băng hàn đồ vật. Nữ nhân có vài phần thẹn ý, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hàn Dương lại dặn dò một câu, đừng lại mang hải tử đi bệnh viện truyền dịch kim kim, không nhiều ít tật xấu đều phải trị ra bệnh tới, như vậy điểm hải tử chịu đựng không dậy nổi. Nữ nhân cùng lao thái thái ứng lại ngàn ân vạn tạ cảm tạ hàn dương thẩm lâm tiên nhưng thật ra cau mày nghĩ đến cái gì nàng lôi kéo nữ nhân đến một bên hỏi gì cả hai tử chủ trị bác sĩ gọi là gì nữ nhân nghĩ nghĩ hình như là đối là kêu phương phương nghe nói là cái mệnh khổ nguyên bản hảo hảo một cái ra đại nữ nhi bị người hại nhị nữ nhi lại bởi vì tự vệ ngộ sắt vào ngục giam ai thẩm lâm tiên trong mắt lệ quang hiện lên đối nữ nhân cười cười được rồi các ngươi về sau chú ý chút đối hải tử tỉ mỉ chiêu cố chúng ta còn có việc liền đi trước nữ nhân đem thẩm lâm tiên cùng hàn dương đưa ra cửa lão thái thái đổi tới chính là tắc cái đồ vật đến thẩm lâm tiên trên tay nhà của chúng ta hiện tại cũng không gì hảo đồ vật cảm tạ các ngươi liền điểm này tiểu ngọn ý xem như chúng ta một mảnh tâm ý cầm đi thẩm lâm tiên không có chối từ tiếp kia đồ vật cùng hàn dương từ cái này tiểu tứ hợp viện rời đi chờ ra đại môn thẩm lâm tiên mới cầm trong tay đồ vật lấy ra tới xem lại thấy trong tay phóng một đôi tiểu xảo hồng ngọc khuyên thai khuyên thai là bạc chất phía dưới nạm hai viên giọt nước hình hồng ngọc nhìn tiểu xảo đáng yêu nhưng thật ra man xinh đẹp thẩm lâm tiên biết là lao thái thái nhìn ra nàng đưa bình an khấu ngọc liêu không tồi không muốn chiếm nàng tiện nghi cho nên mới đuổi theo ra tới tặng đồng giá giá trị đồ vật gia nhân này tâm tính nhưng thật ra không tồi hơn nữa cũng rất có vài phần ngạo khí thẩm lâm tiên thực thưởng thức người như vậy nàng đối hàn dương cười đem tiêu một đôi khuyên thai thác ở trong tay cấp hàn dương xem đẹp không? đẹp. Hàn Dương nhìn Thẩm Lâm Tiên cười cười. cái nào đẹp hơn? ngươi đẹp nhất. Thẩm Lâm Tiên bất đắc dĩ vô chán, đem khuyên thai thu hảo, lại cùng Hàn Dương đem này một mảnh bài tra xét một chút, ở ngõ nhỏ quẹo vào chỗ, nhìn đến trên tường họa lung tung vẽ xấu họa, bên cạnh lại là một cái sắt lá rác rưởi ống, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương tức khắc liền chỉnh trọng lên. thế nhưng là đoạt vận đại trận. Thẩm Lâm Tiên sắc mặt nghiêm trọng, cùng Hàn Dương đi qua đi cẩn thận xem kỹ trên tường họa nhìn như hình như là tiểu hài tử loạn họa chính là mỗi một bút mỗi một hoa đều có quy luật hẳn là có người cố ý họa đi lên bên cạnh sắt là rác rưởi ống là cố định căn bản di không đi đây cũng là có người cố ý trang bị ở chỗ này nhìn nhìn lại vách tường bốn phía trên mặt đất thẩm lâm tiên có thể khẳng định nơi đó nhất định trôn đồ vật hàn dương ngồi xổm trên mặt đất một hồi lâu đứng dậy lúc sau đối thẩm lâm tiên gật đầu trôn trận cơ thẩm lâm tiên kéo hắn đứng dậy trở về lại nói Hai người sắc mặt đều có chút không tốt, một trước một sau từ nơi này ra tới, lái xe trực tiếp trở về Tây Sơn thẩm ra trang viên. Chờ vào phòng ngồi định rồi, thẩm lâm tiên uống một ngụm thủy mới nói, mấy ngày hôm trước ta ở Ngọc Hoa Tiểu Khu nhìn đến một cái dẫn sát khí trận pháp, cùng hôm nay nhìn đến này đoạt vận trận rất có vài phần tương tự, hình như là cùng loại người bày ra tới, khi đó vừa lúc hai nữ nhân ở nơi đó trải qua, trên người liền mang theo hảo chút sát khí, thiếu chút nữa ra mạng người, may mắn ta nhìn đến phá trận. Hai người mới không có việc gì, hôm nay cái này đoạt vận chuyện cũng không biết là bao lâu bãi hạ. Hàn Dương sắc mặt trầm trọng, thoạt nhìn, kinh thành còn có hảo chút như vậy trận pháp, chỉ là trước kia chúng ta như thế nào cũng chưa phát hiện. Kia hẳn là gần nhất bày ra đi." Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ nói. Hàn Dương nghĩ trên tường vẽ tranh dùng lập lòe, suy nghĩ co nửa phút, cái này trận nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa tháng. Thẩm Lâm Tiên biết hắn nghĩ đến cái gì, cũng bắt đầu hồi tưởng trên tường thuốc màu, gồ cản sủ sau đó liền cả kinh nói: đây là dùng người huyết điều hòa thuốc màu hỏa đi lên. Hàn Dương đứng dậy đi rồi vài bước, cụ thể nói là dùng hoàn chết người huyết điều thuốc màu. Hoàn chết người tất mang theo tận trời hoàn khí, dùng bọn họ huyết điều hòa thuốc màu hỏa thượng đoạt vận trận, kia mặt trên tất nhiên đoán khí sát khí mọc thành cụm, đoạt vận hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Thẩm Lâm Tiên nhíu mày, thoạt nhìn là có người không nghĩ kêu chúng ta hảo quá đâu. Hàn Dương đi đến Thẩm Lâm Tiên trước mặt, ở nàng bên sườn ngồi, trước cứ như vậy, hôm nay buổi tối chúng ta lại đây đem này trận phá chính là thẩm lâm tiên gật đầu đáp ứng một tiếng đối hàn dương nói đứa bé kia có thể là bị đoạt thời vận bởi vậy mới có thể thành nhân dương khí trọng vận khí cũng trọng chút nửa cái tháng sau đoạt không bao nhiêu nhưng là hai tử liền không giống nhau hai tử dễ dàng nhất bị đoạt vận đổi mệnh hơn nữa ta xem cái kia trận bố rất đại ngõ nhỏ chung quanh này đó hộ gia đình chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đều phải đã chịu một ít ảnh hưởng hàn dương than một tiếng cho dù trận phá cướp đi vận khí cũng còn không trở lại thẩm lâm tiên trầm tư đột nhiên cả kinh Đệ, lập tức hồi chỗ đi, Têu Dư Mạn hảo hảo tra tra kia một mảnh trụ đều là nhân vật nào. Hàn Dương cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt càng thêm trầm trọng lên. Hắn một phen giữ chặt Thẩm Lâm Tiên, cấp Dư Mạn gọi điện thoại, đừng có gấp vội hoảng quá khứ. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 733 đụng phải. Thẩm Lâm Tiên cấp Dư Mạn gọi điện thoại, Têu nàng đi tra kia một mảnh cư dân đều là cái gì thân phận. Nói chuyện điện thoại xong, thẩm lâm tiên nghĩ đến cấp đứa bé kia xem bệnh phương phương do dự một chút vẫn là quyết định muốn trang một chút tống ra mấy năm nay sự tình bất quá phương phương sự tình không quan trọng mấu chốt chính là đoạt vận trận sự thẩm lâm tiên kêu lên trương tổ làm nàng giao đái phòng bếp bên kia sớm một chút nấu cơm chờ đến nàng cùng hàn dương ăn qua cơm chiều hai người lại khoanh chân tu hành trong chốc lát thẳng đến màn đêm buông xuống hai người mới lái xe từ thẩm ra trang viên ra tới hàn dương lái xe một đường tới rồi bãi đoạt vận trận kia bức tường bên cạnh hắn đem xe đình xa chút cùng thẩm lâm tiên xuống xe lúc này đã là đêm khuya bên ngoài lênh có thể đem người đông lạnh trụ mọi người đều ở ấm hồ hồ trong ổ chăn ngủ bên ngoài trên đường phố căn bản là không có bóng người thẩm lâm tiên nhìn xem bốn phía không có người trải qua tuy nói biết đêm khuya không ai ra tới nhưng lại sợ vạn nhất có người lại đây liền ở bên cạnh bảy một cái mê tung trận nàng đem trận dọn xong hàn dương bên kia cũng làm hảo chuẩn bị thẩm lâm tiên lấy ra hai trương phòng hộ phủ cho nàng chính mình cùng hàn dương chụp đến trên người theo sau hai người cầm công cụ bắt đầu đào tường hạ mặt đất trước đem trên mặt đất phô gạch thạch vật trần lại đem đất mặt đào khởi thực mau hai người liền đào năm cái hố nhỏ mỗi một cái hố đều chôn giống nhau pháp khí này mấy thứ pháp khí đối ứng ngũ hành kim mục thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính đều có chỉ là này năm loại pháp khí liền giá trị không bỏ phỉ thẩm lâm tiên đem năm loại pháp khí thu lại lấy ra phủ bút ở kia mặt trên tường vẽ vài cái hoàn toàn đem đoạt vận trận phá hư hàn dương nhìn đến chung quanh còn có chút hứa sát khí lại dùng tam mụi chân hỏa thiêu một lát đem này đó sát khí thiêu hủy nhìn chung quanh sạch sẽ trong lòng mới thoải mái một ít thẩm lâm tiên thở dài nửa tháng thời gian chung quanh không biết bao nhiêu người ra bị đoạt vật khí liền tính là trận phá sói mòn vật khí cũng bổ không trở lại hàn dương giữ chặt tay nàng chỉ cần những người đó ra tâm chính về sau hành thiện tích đức thực mau sẽ có vận may thẩm lâm tiên ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy chỉ cần tâm địa thiện lương nhân ra không làm thiếu đạo đức sự tình về sau vận khí tự nhiên tới mà những cái đó làm nhiều việc gắt vứt bỏ vận may ngược lại là vì dân trừ hại như vậy tưởng tượng nàng đảo cũng phóng đến khai thẩm lâm tiên cùng hàn dương trở về lúc sau từng người tu hành một đêm ngày hôm sau thẩm lâm tiên hồi trường học đi học nàng lên lớp xong cũng không có về nhà mà là lái xe lại lại đây cái này tứ hợp việt khu tìm được cái kia ngó nhỏ chậm rãi đi tới nhìn đến mặt tường sạch sẽ ngăn nắp nhìn nhìn lại bên cạnh rác rưởi ống cũng không thấy bóng dáng liền biết tất nhiên là hàn dương hướng về phía trước đánh báo cáo bên trên bộ môn đem rác rưởi ống gì đi rồi thẩm lâm tiên mới muốn xoay người rời đi liền nhìn đến hai cái công nhân vệ sinh nâng một cái đại đại một chất rác rưởi ống lại đây thẩm lâm tiên đối với bọn họ cười cười chỉ cái địa phương phóng tới nơi này đi kia hai cái công nhân vệ sinh dân không có nghĩ nhiều trực tiếp đem rác rưởi ống phóng tới thẩm lâm tiên chỉ định địa phương thẩm lâm tiên xem bọn họ bày biện hảo rác rưởi ống mới xoay người rời đi khẩn đi rồi vài bước thẩm lâm tiên liền muốn đi xem ngày hôm qua đứa bé kia cũng không biết kia hải tử hảo cũng không có nàng chậm rãi tìm được cái kia tiểu tứ hợp viện gõ cửa đi vào lúc sau liền nhìn đến lao thái thái đang ở trong viện tưới hoa thẩm lâm tiên đối với lao thái thái cười cười ta đến xem bà bảo không biết hắn hảo không có lao thái thái buông ấm nước lôi kéo thẩm lâm tiên liền hướng trong phòng đi khá hơn nhiều nhà ta bảo nhi đêm qua một đêm cũng chưa khóc ngủ có ngon giấc không phát suốt cũng hảo chính là còn có điểm ho khan tới chạy nhanh trong phòng ngồi Ta kêu quên cho ngươi đổ nước a. Lão thái thái thực nhật tình, Thẩm Lâm Tiên liền thuận thế ngồi xuống, nàng đánh giá vài lần trong phòng bài trí, ánh mắt liền phóng tới trên cái giường nhỏ cái kia thân ảnh nho nhỏ phía trên. Tiểu Hoa Nhi mới vừa tỉnh ngủ, đã uống lên mãi, chính mở to một đôi mắt to tò mò khắp nơi nhìn, thoạt nhìn tinh thần thực không tồi, so ngày hôm qua cường không biết nhiều ít. Thẩm Lâm Tiên đối với Tiểu Hoa Nhi cười cười, Tiểu Hoa Nhi nếp môi cũng đối với nàng cười. Thẩm Lâm Tiên cảm thấy rất mới lạ. Liền qua đi vươn một ngón tay kêu tiểu hóa nhi nắm chặt chơi. Ngài đã tới. Bảo bảo mụ mụ bưng nước trà vào nhà, nhìn đến bảo bảo như vậy tinh thần, cũng đi theo cười, may mắn ngày hôm qua đụng phải ngài, bằng không. Đêm qua bảo bảo ngủ có ngon giấc không, hôm nay sáng sớm chúng ta cho hắn lượng nhiệt độ cơ thể, đã không thiêu, chính là hơi chút còn có điểm cụ, bất quá quá hai ngày hẳn là liền sẽ không có việc gì. Thẩm lâm tiên gật đầu, uống điểm đường phèn tuyết lê thủy đi, cấp bảo bảo đi trừ hỏa khí thuận tiện khỏi ho. Bảo bảo mụ mụ đem lời này nhớ kỹ, thẩm lâm tiên lại đùa với bảo bảo chơi trong chốc lát, liền nghe được trong viện có thanh âm chuyển đến. Quên nhi, quên nhi, có người ở kêu bảo bảo mụ mụ, nàng chạy nhanh đáp ứng một tiếng, xin lỗi đối thẩm lâm tiên cười cười, xoay người đi ra ngoài. Thẩm lâm tiên một bên trêu đùa bảo bảo, liền nghe được bên ngoài người sốt ruột hoảng hốt hỏi bảo bảo mụ mụ, nhà ngươi bảo nhi ở đâu cái bệnh viện xem. Nghe nói cái kia đại phu thực phụ trách, nhà của chúng ta tiểu mới vừa đêm qua cũng bị bệnh đều đốt tới ba mươi chín độ nhiều đến chạy nhanh mang hải tử đi bệnh viện nhìn nhìn thẩm lâm tiên nghe được lời này vung ra bảo bảo tay xoay người đi ra ngoài nàng nhìn đến trong viện đứng một cái hơn ba mươi tuổi phụ nữ phụ nữ vẻ mặt nôn nóng cùng bảo bảo mẹ hỏi thăm bệnh viện cái nào đại phu hảo bảo bảo mẹ vừa nghe nói hải tử bị bệnh lập tức nói thiêu lợi hại như vậy à kia chạy nhanh đi bệnh viện đi nhà của chúng ta bảo nhi ở đệ nhị bệnh viện xem cái kia đại phu kêu phương phương phụ nữ vội vàng nói tạ quay đầu lại liền đến đông sương phòng kia chỗ sau một lát nàng liền nửa đỡ nửa ôm một cái bảy tám tuổi tiểu nam hải ra tới một cái trung niên nam nhân đẩy ra xe đạp người một nhà vội vàng rời đi bảo bảo mẹ xoay người nhìn đến thẩm lâm tiên thở dài cũng không biết sao lại thế này gần nhất mấy ngày chúng ta này một mảnh lão có hải tử sinh bệnh vốn dĩ hảo hảo hải tử quanh năm suốt tháng không thấy được sinh một hồi bệnh nhưng mấy ngày nay liền liên tiếp phát sốt cảm bạo còn có một cái hải tử bị khám ra cái gì bệnh mạch cầu lao dòa người thẩm lâm tiên tử trong tay dẫn theo túi lấy ra một bao đồ ăn vặt đưa cho bảo bảo mẹ đây là ta cấp bảo bảo mua không có việc gì cấp hải tử ăn chơi đi ta còn muốn đi học trước cáo tử bảo bảo mẹ chối tử thật ngượng ngùng muốn thẩm lâm tiên đổ vật thẩm lâm tiên cười đây là cấp bảo bảo hống hải tử ngọn ý không đáng giá cái gì bảo bảo mẹ lúc này mới nhận lấy thẩm lâm tiên xoay người đi ra ngoài đi tới cửa thời điểm xoay người đối bảo bảo mẹ nói về sau này đó hải tử sẽ không lại liên tiếp sinh bệnh cái gì bảo bảo mẹ còn không có phục hồi tinh thần lại thẩm lâm tiên đã ra cửa nháy mắt không thấy bóng dáng nhưng thật ra cái kia lão thái thái ra tới nhìn đến thẩm lâm tiên đi rồi còn đoán trách bảo bảo mẹ như thế nào không nhiều lắm lưu thẩm lâm tiên trong chốc lát bảo bảo mẹ cười đỡ lão thái thái vào nhà mẹ vừa rồi vị kia cô nương nói cái gì sau này chúng ta này phiến bọn nhỏ sẽ không lại lao sinh bệnh gỗ cản xù lời này ý gì lão thái thái trầm tư một lát nàng như vậy vừa nói ngươi liền như vậy nghe đi bảo bảo mẹ đáp ứng một tiếng lao thái thái lại dặn dò nàng một câu bảo bảo cái kêu bình an khấu nhất định phải hảo hảo mang ai đều không được gỡ xuống tới còn có nhớ rõ cấp bảo bảo nhét vào trong quần áo đầu đừng cứ gọi người nhìn bảo bảo mẹ tuy không rõ lao thái thái vì cái gì nói như vậy khá vậy biết trong nhà luôn luôn đều là lao thái thái làm chủ lao thái thái rất có ánh mắt cũng thực sẽ vì người xử sự nghe nàng không sai liền cười đáp ứng rồi thẩm lâm tiên Tử ngõ nhỏ ra tới đi đến chính mình xe bên nguyên tưởng lái xe rời đi còn không kéo ra cửa xe một bóng người liền nghiêng ngả lảo đảo chạy tới nàng nhìn đến thẩm lâm tiên một đôi mắt phát ra ánh sáng người này ảnh lập tức bổ nhào vào thẩm lâm tiên bên cạnh muốn giữ chặt tay nàng thẩm lâm tiên trốn rồi một chút né tránh nàng một đôi hiện khô khóc tay lâm tiên lâm tiên a ta nhưng xem như nhìn đến ngươi người kia không dám lại đi kéo thẩm lâm tiên mà là đứng ở một bên chảy nước mắt mãn hàm thâm tình nhìn thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên nhịn không được nhíu mày Ngài có việc sao? Tới người này thế nhưng là phương phương, thầm lâm tiên đều đã nhiều năm không có gặp qua nàng, cũng không có chú ý quá tống ra sự tình, bất kỳ nhiên ở chỗ này đụng phải phương phương. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ ba mươi 734 huy hiếp, thầm lâm tiên trong ấn tượng phương phương thực sĩ diện. Nàng tóc trước nay đều xử lý thực hảo, quần áo cũng thực khéo léo, mặt cũng bảo dưỡng thực không tồi, so bạn cùng lứa tuổi hiện tuổi trẻ. Hơn nữa nàng trong xương cốt có chút kiêu căng ngạo mạn, toàn bộ đều hiện thực sắc bén. Thẩm Lâm Tiên còn nhớ rõ kia một đời nàng trước khi chết nhìn đến Phương Phương, Phương Phương có chút mập ra, bất quá càng hiện phú quý bức người, nàng đầy mặt ngạo khí, nói ra nói khác nghiệt thực. Nhưng hiện tại trước mắt Phương Phương thon gầy suy yếu, nhị tấn đầu tóc cũng trắng hảo chút, tóc khô khốc xệ tả, xuyên y li phục cũng là phì dài rộng đại, hiện thực không chỉnh tề. Quan trọng nhất chính là, Phương Phương trên mặt không có gì ánh sáng, khóe mắt khóe miệng đều có rất nhiều tế văn cả người hiện thực dàn nuôi chật vật lâm tiên a cầu xin ngươi cầu xin ngươi cứu cứu ngươi đệ đệ đi phương phương cầu xin nhìn thẩm lâm tiên nhìn đến thẩm lâm tiên ăn mặc cùng với bên cạnh xe hơi nhịn không được có rúm lại một chút ta đệ đệ thẩm lâm tiên dỗi tay liền phải đi kéo cửa xe ta có ba cái ca ca nhưng cho tới bây giờ không nhớ rõ có cái đệ đệ đâu quay đầu lại ta hỏi một chút ta ba mẹ khi nào con ta lại sinh một cái cửa xe kéo ra thẩm lâm tiên nhấc chân liền phải ngồi vào bên trong xe Phương Phương lo lắng, đột nhiên cắm vào cửa xe chi gian, dùng sức bái cửa xe, cơ hồ quỳ trên mặt đất. Lâm Tiên, Lâm Tiên, xem như ta cầu ngươi được không, ta hiện tại cũng chỉ dư lại văn bân một cái hài tử. Ta không thể lại mất đi hắn, ta không thể lại mất đi hắn à, không có hắn, ta không sống được, ta thật sự không sống nổi. Thầm Lâm Tiên mãn nhãn lạnh lẽo, nàng cơ hồ muốn quên một ít ký ức tất cả đều nảy lên trong lòng. Nàng biết phụ thân bị đâm chết, mẫu thân ốm đau trên giường thời điểm. Nàng cũng là như vậy quỳ trên mặt đất cầu Phương Phương, cầu Phương Phương cứu cứu nàng mụ mụ nhưng cuối cùng đâu. Nàng bị tống ra người ném đi ra ngoài, Phương Phương nói nói mát, chút nào mặc kệ nàng chết sống. Cô ngay, Thẩm Lâm Tiên muốn đóng cửa xe, nhưng Phương Phương bay sức lực lớn hơn nữa, yêu Thẩm Lâm Tiên không hảo lại đi ngại quan. Ta không đi, ta không đi, ta duy nhất có thể trông cậy vào chính là ngươi. Phương Phương thật quỳ xuống, nước mắt không được rơi xuống, đầy mặt nước mắt nước mũi, Lâm Tiên. Ta tuy rằng không phải ngươi thân sinh mẹ, nhưng ta cũng dưỡng ngươi mười ba năm, được không? Tóm lại ngươi là ăn ta sữa lớn lên, ăn nhà ta cơm mới trưởng đến mười ba tuổi. Lâm Tiên, liền tính là không có huyết thống thân tình, nhưng dưỡng dục tri ân luôn là có đi. Ha ha. Thẩm Lâm Tiên đều phải cười lạnh, đây là lấy dưỡng dục tri ân tới uy hiếp nàng đâu? Mẹ cầu ngươi, cầu ngươi. Phương Phương đem đầu cắn ở cửa xét thượng, một tiếng một thanh âm vang lên kinh người. Mà lúc này vừa lúc ngõ nhỏ có người chạy qua. Còn có mấy cái Lao Thái Thái ra tới xuyến môn, thấy như vậy một màn, liền thò qua tới nhỏ giọng nghị luận. Một cái tuổi tác hơi đại chút Lao Thái Thái đối Phương Phương nói, "Ta nói, ngươi đừng cắn, lại cắn đem đầu cắn phá." Một cái khác Lao Thái Thái nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên, "Tiểu cô nương, ngươi chạy nhanh đem nàng nâng dậy đến đây đi, thật muốn cắn phá đầu nhưng không tốt." Thẩm Lâm Tiên che lại trong mắt lạnh lẽo, "Ngươi trước đứng lên đi." Phương Phương ngẩng đầu, trong mắt nước mắt lại sắp rơi xuống, "Ngươi, ngươi chịu cứu Văn Vân?" Lên lại nói. Thẩm Lâm Tiên nhưng không ôm việc này, ai hiểu được Tống Văn Bân gặp phải chuyện gì tới đâu. Ngươi trước lên. Thẩm Lâm Tiên buông ra cửa xe, trên dưới đánh ra Phương Phương, ngươi dù sao cũng phải cùng ta nói Tống Văn Bân chọc chuyện gì đi. Phương Phương đứng lên xoa xoa nước mắt, ngươi đệ đệ gọi người bắt cóc, nhân ra gọi điện thoại tới nói muốn 10 vạn đồng tiền, chúng ta, chúng ta thượng nào lộng này đó tiền A. Thẩm Lâm Tiên nhũ mày, 10 vạn khối. Phương Phương chạy nhanh gật đầu, Lâm Tiên, ngươi... Ngươi xem ở văn bân từ nhỏ cùng ngươi một khối lớn lên phân thượng cứu cứu hắn đi, bảo Châu đã chết, Ngọc Tiên lại. Ta hiện tại cũng chỉ dư lại này một cái hài tử, hắn chính là ta mệnh, hắn nếu là đã chết, ta cũng không sống. Ban đầu xem Phương Phương đứng lên liền muốn rời đi láo thái thái nghe được lời này lập tức quay đầu nhìn Phương Phương liếc mắt một cái, người nào to gan như vậy, ở kinh thành đều dám bắt có người. Ta nói, ngươi báo nguy sao? Phương Phương cười khổ một tiếng, nào dám báo nguy à, chúng ta sợ hài tử có cái văn nhất căn bản không dám không dám báo nguy kia việc này nhưng khó làm lão thái thái nghe đều thế phương phương sốt ruột bọn bắt cóc chính là muốn mười vạn khối đâu này cũng không phải là số lượng nhỏ nhà ai có những cái đó tiền a phương phương nhìn về phía thẩm lâm tiên một đôi mắt lại gắt gao nhìn chăm chú vào thẩm lâm tiên bên cạnh ô tô lâm tiên liền mười vạn khối ngươi ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đi ngươi này chiếc ô tô đều không ngừng mười vạn khối a thẩm lâm tiên nhìn mấy cái lão thái thái vẻ mặt bắt quái bộ dáng Vẫn là không chịu đi xa, liền buông tay, 10 vạn khối Ngươi cho ta là cái gì đâu, máy in tiền sao Ta thượng nào lộng 10 vạn đồng tiền, trộn cũng chưa chỗ ngồi trống đi Chính là, chính là ngươi này xe bán phương phương tưởng nói bán ô tô liền có tiền Thẩm lâm tiên lập tức liền lấy lời nói đổ nàng Này xe cũng không phải là ta, là mượn người khác xe khai Trong chốc lắt còn phải còn nhân ra đâu Ngươi kêu ta đem xe bán, ta thượng nào còn nhân ra xe đi Người kia tính tình nhưng không tốt Vạn nhất dưới sự tức giận đánh giết ta, ai phụ cái này trách nhiệm? Không có khả năng. Phương Phương sắc nhọn kêu lên, thanh âm rất là trói thai, không có khả năng. Người, người không phải rất có tiền sao, người trụ đều là biệt thự, người ba hiện tại làm kiến trúc, mẹ người bán ra điện, nhà các ngươi tiền hải đi, sẽ không 10 vạn đồng tiền đều lấy không ra. Thẩm lâm tiên hơi hơi hít mắt, trong mắt ẩn hàng quang, ngươi dám điều tra nhà của chúng ta. Phương Phương chạy nhanh xua tay, không, không có, ta cũng là cũng là nghe người khác nói. Thẩm Lâm Tiên cũng bất hòa nàng nói thêm cái gì, điều tra không điều tra, chờ chờ về lúc sau tìm người cha cha tống gia cũng liền minh bạch. Ta không có tiền. Thẩm Lâm Tiên đẩy ra Phương Phương, duỗi tay liền đi kéo cửa xe. Phương Phương bùm một tiếng lại quỳ xuống. Lúc này đây, nàng cả người đều quỳ tới rồi xa tiền, ngươi nếu là đi, liền, liền đem ta đâm chết lại đi, bằng không ta liền không đứng dậy. Thẩm Lâm Tiên ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, ta không có tiền lại nói bao nhiêu lần cũng là không có tiền ta hiện tại ở vào đại học một phân tiền đều không tránh ngươi há mồm liền cùng ta muốn mười vạn khối ngươi kêu ta thượng nào tìm đi bên cạnh lao thái thái nghe xong cũng đi theo thở dài đối phương phương nói ta nói ngươi cũng đừng làm khó dễ hài tử hài tử như vậy tiểu lại không công tác thượng nào chỉnh mười vạn đồng tiền đi đừng nói mười vạn chính là một vạn chỉ sợ cũng lấy không ra a ngươi này ngươi này rõ ràng ngoa người đâu phương, phương không để ý tới bên cạnh lao thái, thái. Ngạnh cổ nhìn thẩm lâm tiên, ngươi tuy không phải ta sinh, nhưng ngươi ăn qua ta nãi đi, ăn qua nhà ta cơm đi, 13 tuổi phía trước xuyên y phục cũng đều là ta tống ra đi, đi học hoa cũng là ta tống ra tiền đi. Này 10 vạn đồng tiền coi như là ngươi sinh hoạt này 13 năm thủ lao được chưa, ngươi cho tiền, ta về sau không bao giờ phiền ngươi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ ba mươi 735 đoán khí. Ha ha, thẩm lâm tiên vui vẻ lúc trước ta về nhà thời điểm ta nhớ rõ tống đức cùng ta ba ba viết hiệp ước giải thích hai bên lẫn nhau không thiếu nợ nhau về sau không liên quan với nhau phương a di chẳng lẽ là đã quên muốn hay không ta về nhà lấy hiệp ước cho người xem xem ngươi phương phương cũng không rảnh lo khóc mặt tức giận khí nhìn thẩm lâm tiên ngươi vô tình vô nghĩa hiệp ước là chết người là sống hiện giờ ngươi đệ đệ đều sắp chết ngươi cũng không kéo một phen bên cạnh lao thái thái nghe đều có chút phạm mơ hồ thật sự không biết đây là có chuyện gì một cái lao thái thái nhịn không được hỏi thẩm lâm tiên khuê nữ a ngươi cùng nữ nhân này là cái gì quan hệ rốt cuộc sao hồi sự a ngươi cũng cho chúng ta nói nói đoàn người cho ngươi bình phân xử thẩm lâm tiên cười cười đối lao thái thái gật gật đầu vài vị mãi mãi hảo đây là nhà của chúng ta sự ta vốn dĩ cũng không muốn nhiều lời chỉ là hiện tại phương a di làm ầm ĩ lên các ngươi lại nguyện ý cấp bình phân xử ta đây liền nói nói phương phương nhảy lên hảo nói nói làm đoàn người cũng nghe nghe ta dưỡng nàng mười ba năm cho tới bây giờ nàng liền như vậy hồi báo ta thẩm lâm tiên không vội không vội nói lúc trước tống thúc cùng phương dì ở ta quê nhà bên kia xuống nông thôn sinh hải tử thời điểm cùng ta mẹ là ở một cái phòng sinh kết quả ngày đó quá rối loạn hộ sĩ liền cấp đem hải tử ôm sai rồi phương dì thân nữ nhi bảo châu ở nhà ta dài quá mười ba năm ta ở tống gia dài quá mười ba năm ta mười ba tuổi thời điểm phương dì nhị nữ nhi ngọc tiên ra thai nạn xe cộ muốn truyền máu phương dì đã kêu ta cấp ngọc tiên truyền máu Kết quả ta nhóm mau không? Đúng, sao lại mới biết được ta không phải thân sinh? Nói tới đây, Thẩm lâm tiên ngữ khí đều thấp xuống, tiền 13 năm ta cũng không biết ta không phải thân sinh, còn tưởng rằng bởi vì ta là lão đại, lại là cái khuê nữ, cho nên tống thúc cùng phương gì không thích ta, trong nhà ngoài ngọ sự tình đều là ta làm, đệ đệ mội mội có thể tùy tiện khi dễ ta, mặc kệ là ai có sai, bị đánh trước nay đều là ta, ban đầu ta cũng nguy khuất, bất quá ta nghĩ ta là trưởng tỷ. Thế lệ muội chịu trách nhiệm chút cũng không quan hệ, nhưng ai biết. thẩm lâm tiên vành mắt tường đỏ, thoạt nhìn thực thương tâm, ai biết ta không phải thân sinh đâu, Tống Thúc biết ta không phải thân sinh, lúc ấy liền quyết định đem ta cùng Bảo Châu đổi về tới, đổi hai tử thời điểm phát hiện nhà ta nghèo đến không xu dính túi. Tống Thúc vì sợ nhà ta an bạ hán, liền cùng ta ba lập hiệp ước, hai tử thay đổi lúc sau liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, nhà của chúng ta không thể cầm Bảo Châu nói sự, Tống Thúc bọn họ cũng sẽ không lấy ta nói sự, lập hảo hiệp ước, Tống thúc xem cũng chưa xem ta liếc mắt một cái, lúc ấy liền mang theo bảo châu đi rồi, từ kia lúc sau, liền lại chưa thấy qua. Mấy cái lao thái thái vừa nghe nhưng thật ra rất đồng tình thẩm lâm tiên, tuổi đại vị kia đứng ra đối phương phương nói, ta nói, ngươi cũng đừng ăn vạ nhân ra, nếu là ôm sai rồi hài tử đổi về tới liền tính, nhân ra ở gia trưởng của ngươi 13 năm, ngươi thân khuê nữ cũng ở nhân ra dài quá 13 năm a, tính lên, nhân ra khuê nữ cũng không thiếu ngươi cái gì. Một cái khác lao thái thái cũng nói, đúng vậy. Ta xem này khuê nữ tuổi cũng không lớn, vẫn là cái học sinh đâu, nào có tiền cho ngươi a, ngươi đừng làm khó dễ hải tử." Phương Phương nơi nào nghe được đi vào, nàng rỗi tay chỉ vào Thẩm Lâm Tiên, nàng có rất nhiều tiền, nàng chính là không nghĩ cho ta, nàng chính là không muốn. Thẩm Lâm Tiên trong lòng nén giận, xem Phương Phương biểu tình thật không tốt, nhịn không được khai thiên nhãn đi xem, này vừa thấy, lại là khiếp sợ. Phương Phương trên người thế nhưng mang theo thật nhiều đen đuổi còn có đỏ như máu sát khí, hơn nữa, xem nàng sắc mặt nàng hẳn là làm rất nhiều thiếu đạo đức sự tình này thẩm lâm tiên nhịn không được nghĩ mấy năm phía trước phương tướng mạo khi đó phương phương tuy là vẻ mặt khắc nghiệt tướng nhưng lại không như vậy đen đủi như thế nào mới mấy năm không gặp phương phương cả người đều như là bị âm hối chi khí cấp bao lấy dường như sát khí cũng như vậy dày đặc đâu thẩm lâm tiên lại cẩn thận nhìn nhìn phát hiện phương phương trên người mơ hồ còn mang theo hàn khí đây là có mạng người trong người đâu nàng lạnh lùng cười phương gì có đôi khi thiếu đạo đức sự làm nhiều sẽ có báo ứng ta tưởng tống văn bân hiện giờ tình trạng chính là ngươi báo ứng đi đừng nói ta không có mười vạn đồng tiền chính là ta có mười vạn đồng tiền ta lấy ra tới cứu tống văn bân ngươi cho rằng hắn liền thật không có việc gì sao nay báo ứng tới trốn đều tránh không khỏi đi lần này ai qua lần sau sẽ thảm hại hơn ngươi đây là muốn kêu tống văn bân sau khi chết không được siêu sinh sao phương phương kinh tới rồi cũng dọa tới rồi nàng có chút chuẩn dạ nhảy lên chân tới tức giận mắng Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, Văn Bân sẽ không có việc gì, ngươi như thế nào ác độc như vậy, thế nhưng chú Văn Bân chết. Hử! Thẩm lâm tiên hử lạnh một tiếng, rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi trong lòng nhất rõ ràng bất quá. ngươi không nghĩ tích đức làm việc thiện, cho tới bây giờ còn không biết hối cải. lần này là Tống Văn Bân, lần sau chỉ sợ muốn báo ứng đến ngươi cùng Tống Thúc trên người. Nói xong lời nói, Thẩm lâm tiên đối kia mấy cái lao thái thái nói, vài vị nãi nãi, phương gì chỉ sợ làm rất nhiều thiếu đạo đức sự tình. Nàng hiện tại hối vận cháo thân, các ngươi vẫn là cách xa nàng một chút đi, tỉnh bị nàng liên lụy. Một bên nói chuyện, Thẩm Lâm Tiên một bên lặng lẽ tăng thêm phương phương trên người lên đuổi. Nàng vừa dứt lời, phương phương liền thật mạnh thế ngã trên mặt đất, ngã miệng căn phá, một viên nha cũng không có. Mấy cái lao thái thái vừa thấy lập tức ly phương phương xa điểm, Thẩm Lâm Tiên liền thừa dịp cơ hội này lưu loát lên xe, nhất dẫm chân ga, xe liền phi sử đi ra ngoài. Đáng chết, không lương tâm đồ vật, sớm biết rằng như vậy. Lúc trước nên đem ngươi bóc chết. Phương Phương bỏ dậy căm tức nhìn thẩm lầm tiên lưu lại ô tô khói xe, một cái kính mắng. Một cái lao thái thái nói, ngươi người này thật không nói lý, ngươi nhi tử đã xảy ra chuyện quan nhân ra chuyện gì, ngươi thế nào cũng phải gọi người ta lấy 10 vạn đồng tiền, người không cho liền mắng liền không thuận theo không dung tha, ngươi như vậy cũng là không ai. Đúng vậy. Một cái khác lao thái thái chỉ vào Phương Phương nói, ta xem ngươi chính là vẻ mặt khắc nghiệt tướng, ngươi nhi tử xảy ra chuyện nói không chừng thật đúng là ngươi liên lụy đâu nói bậy gì đó phương phương khí mắng to một tiếng các ngươi biết cái rắm thí tự mới nói xong cũng không biết từ nào bay tới một cái da tước ngâm phân kéo ở phương phương trên đỉnh đầu phương phương khí trắng mặt mẹ nó liền cái điểu đều khi dễ lao đường. thẩm lâm tiên lái xe rời đi trên đường liền ở cân nhắc phương phương sự tình phương phương trên người như thế nào sẽ có mạng người ở đâu thẩm lâm tiên nháy mắt nghĩ đến phương phương chức nghiệp nàng là cái bác sĩ Giống như còn là đối thủ khoa đại phu Như vậy, có thể kêu nàng ra tay giết người Hoặc là sai lầm giết người Cũng chỉ có thể là chữa bệnh tranh cãi Thầm lâm tiên lại nghĩ đến cái kia kêu, kêu quên nhi nữ nhân nói nói Ngày hôm qua nàng đụng tới cái kia tiểu bảo bảo chính là ở phương phương nơi đó trị liệu Bảo bảo trên người như vậy nhiều lỗ kim Chỉ sợ không biết ăn nhiều ít châm Chỉ sợ thua hảo chút dịch đâu Như vậy điểm hài tử truyền dịch kim kim Muốn ăn không hiểu được nhiều ít đau khổ đâu Rõ ràng bảo bảo không nhiều lắm sự Phương Phương lại nói như vậy nghiêm trọng, lại còn có cấp bảo bảo dùng như vậy nhiều dược, nàng làm như vậy duy nhất giải thích chính là, chính là đẩy mạnh tiêu thụ dược phẩm kiếm tiền. Nghĩ đến Phương Phương tham tài tính tình, Thẩm lâm tiên trong lòng sáng tỏ, Phương Phương nhất định là làm như vậy, chuyện như vậy cũng không ngừng một kiện, nàng không biết làm nhiều ít loại chuyện này, cho nên mới sẽ có như vậy trọng sát khí. Hơn nữa, cũng bởi vì nàng đẩy mạnh tiêu thụ những cái đó quý trọng dược phẩm, mới đưa đến có người tử vong, trên người nàng cũng mang theo hàn khí trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một giây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ f chương bảy trăm ba mươi sáu hồ sơ thẩm lâm tiên không có về nhà nàng ở nửa đường thượng cấp dư mạng gọi điện thoại đem dư mạng cấp kêu lên vừa lúc dư mạng cũng có chuyện tìm nàng hai người hẹn cái địa phương thẩm lâm tiên lái xe qua đi tìm một nhà tiệm đồ uống đẩy cửa mà vào tìm cái rửa cửa sổ địa phương chờ dư mạng không bao nhiêu thời gian dư mạng liền tới đây nữ nhân này đại lãnh thiên còn cưới xe máy tới Nàng ăn mặc màu đen quần da, màu đen dày bó, thượng thân là đoạn khoản màu đen áo lông vũ, xuống dưới lúc sau trên mũi còn giá miêu tả kính, thoạt nhìn thật là khốc cực kỳ. Thẩm Lâm Tiên nhìn đến dư mạn cái này trang điểm nhịn không được cười ra tiếng tới. Dư mạn vài bước đi đến cửa hàng trước cửa đẩy cửa tiến vào, nhìn một vòng, liền tìm tới rồi Thẩm Lâm Tiên. Nàng ở Thẩm Lâm Tiên đối diện ngồi xuống, đem xe máy mũ giáp phóng tới trên bàn, tiểu chân bắt chéo, thoạt nhìn thập phần nhàn nhã tự tại. Thẩm Lâm Tiên cong môi cười. Ngươi cũng chính là ở bên ngoài dám cư như vậy, về nhà ngươi thử xem xem, tiêu dư ra ra nhìn đến còn không nỡ đánh đoạn chân của ngươi. Dư mạn đôi tay hợp cái, ta nhưng ngàn vạn đừng cùng ông nội của ta nói a, ta ngày thường trang quá mệt mỏi, cũng liền ở các ngươi trước mặt dám cư như vậy, ngươi không thể liền ta như vậy một chút hưu nhàn thời gian đều tức đoạt đi. Thẩm lâm tiên cười cười, cấp dư mạn đưa qua một ly thức uống nóng. Dư mạn cầm cái ông cắm đến ly chung, một bên uống một bên cùng thẩm lâm tiên nói, Người kêu ta cha kia chuyện ta cha được, kia khu vực cũng không có gì đặc thù nhân vật, cũng liền ở một vị chúng ta trong giới ca ca, vị kia ca ca tuổi tác so với ta còn đại đâu, chính là đánh tiểu thân thể không tốt lắm, cũng không quá yêu ở nhà trụ, liền thích ở tại trong đám người, đơn giản liền ở kia phiến mua một cái tiểu tứ hợp viện trụ hạ, thường xuyên cũng không có việc gì thời điểm để cái đại chén trà ra. Tới đi dạo, cùng ngõ nhỏ lao thái thái cụ ông nhóm lúc lắc nói chuyện, Thẩm lâm tiên nhướng mày, là nhà ai? Dư Mạn uống lên nửa ly nước trái cây, là sở ra, nói là ca, ca kỳ thật hắn bối phận so với chúng ta đại, là sở lão tiểu nhi tử cũng liền so với ta lớn hơn như vậy ba bốn tuổi, làm ta kêu thúc thúc ta cũng kêu không được, đơn giản cũng không phải thân thích cũng không đồng nhất cái họ, chúng ta liền đều quản hắn gọi ca. ca. Thẩm Lâm Tiên gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, nàng nhìn Dư Mạn uống xong rồi nước trái cây mới nói, ngươi cùng ta đi nhị viện nhìn xem đi. Đi bệnh viện. Dư Mạn trên dưới đánh giá Thẩm Lâm Tiên, ngươi bị bệnh. Bị bệnh cũng không nên đi bệnh viện a, ngươi tiền tối lại nhì, Hắn một cái thuốc viên bảo quản ngươi tung tăng nhảy nhót. Thẩm Lâm Tiên ở dư mạn trên đầu chụp một chút, "Nói cái gì đâu, ta nhưng không bệnh, chính là đến bệnh viện tra chuyện." "Đi thôi." Dư mạn rất dứt khoát, cầm lấy mũ giáp liền đi ra ngoài. Thẩm Lâm Tiên lắc lắc đầu, theo lên phục vụ sinh vấn màn, đi theo dư mạn đi ra ngoài. Hai người một cái lái xe một cái kỵ mồ tỏ, trước sau chân tới rồi đệ nhị bệnh viện, Thẩm Lâm Tiên ở tới phía trước đã nghe được Phương Phương ở đâu cái phòng hơn nữa đã biết bệnh nhân của nàng đều ở đâu mấy cái phòng bệnh. lại đây lúc sau nàng liền trực tiếp cùng hộ sĩ báo phòng bệnh hảo, chỉ nói là tới xem thân thích. hộ sĩ giúp nàng tra xét một chút, nói mấy cái tên. thẩm lâm tiên lung tung chỉ một cái liền lôi kéo dư mạn vào nhi khoa. nhi khoa ở lầu ba, lầu ba lầu bốn hai tầng lâu đều là nhi khoa bệnh khu. thẩm lâm tiên tiến vào lúc sau, liền nhìn đến mỗi một cái trong phòng bệnh đều có người. nàng đi rồi một đoạn đường ngắn, ở chỗ ngọc địa phương tìm được rồi phương phương phụ trách kia mấy cái phòng bệnh. Thẩm Lâm Tiên cùng dư mạn phân công hợp tác, một người tra một gian phòng bệnh. Thẩm Lâm Tiên tới rồi năm mươi sáu phòng bệnh, gõ gõ môn, nghe được bên trong nói tiếng lúc sau, nàng cười đẩy cửa mà vào. Đi vào lúc sau liền nhìn đến này gian phòng bệnh ở ba cái người bệnh đều là tiểu hải tử, một cái tiểu nhân mới bất quá một tuổi nhiều một chút, đại cũng bất quá là ba bốn tuổi bộ dáng. Xin hỏi với bằng ở sao? Thẩm Lâm Tiên tùy tiện biên một cái tên. Tới gần cạnh cửa cái kia trên giường bệnh ngồi một cái phụ nữ trung niên. Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Tiên một chút, nơi này không có kêu với bằng, ngươi đi nhầm phòng bệnh. Ai nha, ta nhớ lầm. Thẩm Lâm Tiên cười một phách đầu, liên thanh nói xin lỗi, nữ nhân kia cười cười, cũng không gì, ngươi tìm người ở đâu cái phòng bệnh biết không? Thật sự không biết ngươi tìm trực ban hộ sĩ tra một chút. Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh cười nói, ta biết, ta vừa rồi nhìn lầm rồi phòng bệnh hảo, quấy rầy. Nữ nhân cười lắc đầu, không có việc gì, lần sau xem cẩn thận điểm. Thẩm Lâm Tiên cười đem cửa phòng giấu hảo. Tới rồi hành lang khi sắc mặt liền khó coi lên. Nàng đến một cái khác phòng bệnh đẩy cửa nhìn thoáng qua, ở người khác hỏi thời điểm lại nói nhìn lầm phòng bệnh hảo. Chờ xem qua hai ba cái phòng bệnh, thẩm lâm tiên sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng ở hành lang bên cửa sổ thượng đẳng trong chốc lát, chờ đến dư mạn lại đây, thẩm lâm tiên liền hỏi nàng, thế nào? Dư mạn cùng thẩm lâm tiên một bên đi ra ngoài một bên nói, đều là tiểu hải tử, ta xem đều thua dịch đâu, có thua xong rồi, bất quá trên người còn có lỗ kim. Vừa thấy chính là thua không ít dịch bộ dáng, còn có một cái hài tử chạy trơm, chính hoa hoa khóc lớn đâu, trong nhà người như thế nào đều hống bất quá tới, nàng mụ mụ đau lòng cũng bồi cùng nhau khóc. Thẩm lâm tiên cười khổ một tiếng, nhưng còn không phải là đau lòng sao, hiện tại không giống mấy năm trước, hiện giờ kế hoạch hóa gia đình trào khẩn, một nhà cũng chỉ có thể sinh một cái, cái nào hài tử không phải cha mẹ trong lòng bảo, cứ như vậy mỗi ngày kim kim, nhưng không được đau lòng hỏng rồi. Ta xem có mấy cái hài tử bệnh căn bản không nào? dư mạn ở dị năng chỗ ngây người hảo chút năm đảo cũng học vài thứ nàng lại vì làm người trong nhà thân thể khỏe mạnh còn đi theo chỗ một cái y y thuật cao minh láo trung y y học điểm bắt mạch cùng với bốc thuốc bản lĩnh mấy năm nay dư mạn càng thêm tinh tiến vọng khám đều sẽ hơn nữa chẩn bệnh cũng không tệ lắm có mấy cái hài tử uống thuốc là có thể tốt còn cố tình truyền dịch ta nghĩ tia dược khẳng định quý thực thẩm lâm tiên cười cười khẳng định đều là quý dược có chút chỉ sợ vẫn là nhập khẩu Hiện tại thật nhiều người túy dương theo đuôi nước ngoại khẩn, vừa nói là ngoại quốc tới dược, còn đều lương tốt, càng có những người này mua đồ vật chỉ cầu quý nhất không cầu tốt nhất, vổ cản sụ dùng dược đều giống nhau, phương phương cấp những cái đó hải tử dùng quý dược, các gia trưởng trong lòng kiên định, còn ngàn ân trăm tạ cảm kích phương phương đâu. Dư mạn cũng khổ mặt, chính là này đó hải tử chịu khổ. Thẩm lâm tiên cùng nàng từ nhi khoa ra tới, hai người cùng nhau tới rồi viện trưởng văn phòng, dư mạn ra mặt lấy ra giấy chứng nhận tới. Điều viện trưởng đem Phương Phương phụ trách người bệnh hồ sơ lấy ra tới, đặc biệt là mấy năm gần đây người bệnh hồ sơ. Viện trưởng nhìn Dư Mạn chứng kiện đều mau dọa, tự mình mang theo hai người tới rồi phòng hồ sơ, Thẩm Lâm Tiên cùng Dư Mạn hai người cùng nhau động thủ, Thực Mau liền tìm tới rồi Phương Phương phụ trách người bệnh hồ sơ, đem này đó hồ sơ rút ra phóng tới một bên bản lớn tử thượng, hai người bắt đầu lần xem lên. Dư Mạn nhìn vài tờ đã kêu chủ Thẩm Lâm Tiên, ngươi xem cái này. Thẩm Lâm Tiên tiếp nhận tới xem, dần dần mày khóa khẩn cái này chính là trị chết đứa bé kia đi. hồ sơ thượng ký lục hải tử bệnh tình, cùng với phát bệnh tình huống, mặt khác chính là hải tử gia đình địa chỉ linh tinh. thẩm lâm tiên lật qua một lần, chiếu ký lục tới xem, hải tử bệnh không có nghiêm trọng đến dùng những cái đó dược nông nội a, như thế nào liền. ta xem này mặt trên ghi lại dược đối hải tử cũng không có chỗ hỏng, đều là gia tăng sức chống cự dược, cùng với một ít dinh dưỡng dược, tuy nói trị không hết, khá vậy sẽ không trị chết đi. dư mạn lắc đầu, ai biết được. Hảo hảo cha cha đi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ ba mươi 737 xem náo nhiệt. Bằng không, chúng ta đi tìm đứa bé kia người nhà hỏi một chút. Dư mạn đề nghị nói. thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ cảm thấy có thể. Nàng cùng dư mạn từ phòng hồ sơ ra tới, liền thẳng đến đứa bé kia trong nhà. Lại nói tiếp cũng là xảo, cái kia qua đời hài tử ra cũng chủ quên nhi bọn họ kia một mảnh, ly quên nhi ra không gần, bất quá lại vẫn là ở cái kia đoạt vận trận bao trùm trong phạm vi thẩm lâm tiên nhìn đến cái này chỗ ở trong lòng liền nắm chắc nàng cùng dư mạng gõ viện môn sau một lát một cái hiện thực dàn mua nữ nhân mở cửa thẩm lâm tiên đi thẳng vào vấn đề liền hỏi nữ nhân lúc trước hải tử sinh bệnh là bộ dáng gì bệnh viện kiểm tra kết quả linh tinh nữ nhân ban đầu không nghĩ nói nhưng sau lại cũng không biết dư mạng cùng nàng nói gì đó nàng liền đem hải tử là như thế nào sinh bệnh sinh bệnh khi bộ dáng gì nói ra tới thẩm lâm tiên vẫn luôn nghiêm túc nghe nghe xong nàng cùng dư mạng cáo từ rời đi trên đường thẩm lâm tiên đối dư mạng nói phương phương cấp hải tử dùng dược không đúng không có một chút là chữa bệnh hải tử là sinh sôi chậm trễ chết, chết dư mạng cắn răng cái này phương phương thật sự quá đáng giận chính là nghĩ nhiều tránh điểm tiền cũng không thể cũng không thể lấy hải tử cứ như vậy à nhà ai hải tử không phải bảo nhi nàng liền như vậy hại người cũng không sợ gặp báo ứng nàng nếu là sợ gặp báo ứng liền không như vậy làm Thẩm Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, Huống Chi, nàng hiện tại đã gặp báo ứng. Sao lại thế này? Dư Mạn nhưng thật ra rất có hứng thú. Thẩm Lâm Tiên cười cười, đi thôi, chúng ta đi tống gia chung quanh hỏi thăm một chút. Hai người thực mau tới rồi tống Đức gia phụ cận, nay phụ cận cư dân Thẩm Lâm Tiên đảo đều nhận được, nàng cũng không có phương tiện ra mặt hỏi thăm Tống Đức này sự tình, đã kêu Dư Mạn đi hỏi thăm, nàng ở trong xe chờ. Dư Mạn hỏi thăm có hơn nửa giờ liền đã trở lại, ngồi vào trên xe, Dư Mạn lắc lắc đầu chung quanh những người này cũng không phải thực hiểu biết, bất quá, mọi người đều biết Tống Văn Bân không học giỏi, cả ngày cùng nhất bang người trẻ tuổi quẹ với nhau, ăn uống đánh cuộc chịu đều dính vào, Tống Đức hai vợ chồng vì hắn giàu thối ruột. Nhìn một cái, đây là báo ứng. Thẩm lâm tiên cười, liên tưởng đến Phương Phương tìm nàng đòi tiền sự tình, tức khắc minh bạch, ta nói Phương Phương như thế nào chạy tới cùng ta muốn 10 vạn đồng tiền đâu, nói cái gì Tống Văn Bân cho người ta bắt cóc, ta liền nạc buồn, Tống ra cũng không có bao nhiêu tiền như thế nào có người bắt cóc tống văn bân hóa ra tống văn bân thiếu nợ cờ bạc ca, chỉ sợ thiếu nhiều nhân ra lập buộc tới cửa đòi tiền phương phương không có biện pháp mới tìm ta nàng như vậy vừa nói dư mạn cũng có chút ý tưởng phương phương cấp hải tử dùng những cái đó quý dược chỉ sợ cũng là không có biện pháp tống văn bân cả ngày đánh cuộc nàng muốn thường thường cấp tống văn bân còn nợ cờ bạc nàng cùng tống đức tiền lương khẳng định không đủ rơi vào đường cùng đành phải đánh người bệnh chủ ý cấp hải tử dùng điểm quý dược thật nhiều lấy chút dược phẩm chia làm thẩm lâm tiên cũng cảm thấy là có chuyện như vậy nàng cười cười được rồi quay đầu lại cùng bệnh viện phương diện phản ứng một tiếng đi tống văn bân đâu dư mạn hỏi một câu thẩm lâm tiên xua tay chính hắn tìm đường chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta chẳng lẽ còn muốn ta thế hắn còn nợ cờ bạc dư mạn xem thẩm lâm tiên lạnh mặt cũng liền không có hỏi lại kế tiếp thẩm lâm tiên về nhà dư mạn đi bệnh viện bên kia phản ứng tình huống phía sau sự tình thẩm lâm tiên không có hỏi lại bất quá Ngày hôm sau buổi chiều Dư Mạn liền gọi điện thoại lại đây. Thẩm Lâm Tiên chuyển được điện thoại, bên hai liền nghe được Dư Mạn vội vã lời nói, "Lâm Tiên, đã xảy ra chuyện." "Cái gì?" Thẩm Lâm Tiên cả kinh. Dư Mạn nháy mắt nở nụ cười, "Phương Phương bao ứng tới cửa." Ngươi cẩn thận nói nói. Lúc này, Thẩm Lâm Tiên có điểm tò mò. Dư Mạn cười một trận mới nói, "Trước hai ngày Phương Phương trị một cái người bệnh, nhân gia trong nhà có quan hệ, hơn nữa, trong nhà liền có thân thích là học y xuất thân." Hải tử trị hai ngày không thấy hảo, gia trưởng liền nóng nảy gọi điện thoại cùng hắn cái kia thân thích đem tình huống vừa nói, nhà hắn thân thích liền minh bạch là chuyện như thế nào. Lúc ấy liền nói cho gia trưởng chạy nhanh cấp Hải tử chuyển viện, nói là chủ trị bác sĩ thiếu đạo đức, như vậy điểm Hải tử đều lan lộn, nói cho Hải tử chữa bệnh dược cố ý đều là dùng những cái đó quý muốn chết, lại còn có có chút không đúng bệnh. Sao lại đâu? Thẩm Lâm Tiên biết dư mạn cố ý câu nàng ăn uống, liền theo dư mạn ý tứ hỏi một câu. Quả nhiên. Dư mạn càng đắc ý, sau lại hài tử ra trưởng liền sinh khí bái, hôm nay tìm được bệnh viện đi làm ở mỹ, hài tử mẹ cũng là cái lợi hại nhân vật, đem phương phương cấp đòn hiểm một đốn, ta lúc ấy qua khứ thời điểm liền nhìn đến hài tử mẹ cười ở phương phương trên người tay nằm tay 10 phiến nàng cái tác, người bên cạnh đều xem náo nhiệt, một cái hỗ trợ đều không có, hóa ra, phương phương ở bệnh viện cũng không nhận người đã thấy. Thẩm lâm tiên nghe xong cười cười, ngươi lại đi thêm một phen hỏa, cùng viện trưởng phản ứng một chút tình huống. Dư mạn thanh âm càng thêm đắc ý vài phần, ta đã thêm, cùng viện tìm đem sự tình vừa nói, viện trưởng mặt lúc ấy liền đen, phương phương sợ đến không được tốt. Thẩm lâm tiên cười nói, ta nơi này cũng có chút chuyện thú vị. Chuyện gì? Dư mạn vội hỏi. Thẩm lâm tiên tinh tế nói, Tống Đức đã chịu không nổi Tống Văn Bân cả ngày bài bạc, lại xem phương phương hiện tại càng ngày càng khắc nghiệt, hơn nữa người cũng hiện như vậy lão, cả ngày cùng cái bà điên dường như, cũng sớm chán ghét nàng, hiện tại sao, Tống Đức ở bên ngoài lại tìm một cái. Là cái nơi khác người làm công, còn trẻ đâu, cả ngày cùng Tống Đức vô cớ gây dối ở bên nhau, Tống Đức đang nghĩ ngợi tới cùng Phương Phương ly hôn đâu, Phương Phương ra loại chuyện này, vừa lúc cho Tống. Đức lấy cớ, chúng ta muốn hay không xem náo nhiệt đi. Dư mạn vừa nghe cảm thấy rất thú vị, cả người đều kích động lên. Ngươi lại đây đi. Thẩm lâm tiên cười nói một câu, lúc trước ta ở Phương Phương trên người thả điểm đồ vật, ngươi lại đây ta liền kêu ngươi xem náo nhiệt xem cái đủ. Hành! Dư Mạn lưu loát đáp ứng một tiếng, "Ngươi chờ, ta một lát liền đến." Dư Mạn quả nhiên thực mau liền tới rồi. Nàng tới thời điểm còn cầm một túi ăn, có trái cây điểm tâm, còn có hảo chút hạt rẻ hạch đào hạt dưa linh tinh. Thẩm Lâm Tiên cầm mấy cái mâm đem đồ vật dọn xong, lại cầm một cái chậu rửa mặt trang thủy phong tới nhà ở chính giữa, đem bốn phía bức màn kéo hảo, rũa ra tay nhanh chóng vẽ một trương thủy nguyệt phù, ngón tay một tiêm, một đạo kim quang hiện lên, chậu rửa mặt trên mặt nước liền xuất hiện một mảnh hình ảnh. Đây là đây là tống đức cửa nhà dư mạng ngày hôm qua mới vừa đi tống đức ra phụ cận thăm hỏi tình huống thực mau liền nhận ra kia hình ảnh trung xuất hiện chính là địa phương nào thẩm lâm tiên gật đầu bắt một phen hạt dưa cán ngươi hảo hảo nhìn đi theo sau viện môn mở ra phương phương vẻ mặt điên cuồng túm tống đức từ trong viện ra tới đứng ở ngõ nhỏ lớn tiếng kêu tống đức ngươi cái sát ngàn đao, ngươi cái không lương tâm cẩu đổ vận ngươi cái ta nói cho ngươi lão nương chết đều không ly hồn lão nương kéo đều đem người kéo chết Tống Đức đầy đầy mắt kính, trong mắt mang theo vài phần đau thương, cần phải nhìn kỹ nói, liền phát hiện hắn một chút đều không thương tâm, tương phản, trong mắt còn hiện lên một tia chán ghét. Sắc thật, hiện tại Phương Phương hoàn toàn chính là một cái bà điên, tóc thưa thớt khô vàng, quần áo cũng không hợp thể, cả người khô gầy khô gầy, trên mặt cũng mang theo dơ, bất quá hơn 40 tuổi người, lại lao cùng 60 giống nhau, cùng Tống Đức đứng chung một chỗ, Phương Phương giống như là Tống Đức mẹ. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép chương bảy trăm ba mươi tám phá của đàn bà nói thật ta, phương Phương là thật hiền lão dư mạn tấm tắc hai tiếng lắc đầu cảm thán một câu mấy năm nay nàng bị nàng cái kia bảo bối nhi tử cấp lăn lộn thảm thẩm lâm tiên cười cười không nói chuyện hai người tiếp tục nhìn về phía chậu rửa mặt liền vương vương một ngông ngồi dưới đất kêu khóc Tống đức ngươi cái này sát ngàn đao tang lương tâm ngươi không chết tử tế được a mấy năm nay ta vì cái này ra liều sống liều chết ta mệnh cả người là bệnh hiện giờ khen ngược, ngươi muốn cùng ta ly hôn, ta phi, ngươi đừng nghĩ. Phương Phương càng nói càng thương tâm bị khuất, không khỏi khóc lớn lên, hàng xóm láng giềng đều đến xem a. tống ra ra trần thế mỹ, đây là muốn hưu thế đâu, cũng không biết là bị bên ngoài cái nào hồ ly tinh thông đồng, này không chết tử tế được muốn bỏ vợ bỏ con. Lúc này vừa lúc đuổi kịp tan tâm điểm, ngõ nhỏ người rất nhiều, từng nhà đi học đi làm đều đã trở lại, nghe được thanh âm đều chạy tới vây xem. Phương Phương thấy tới người nhiều, khóc lớn hơn nữa thanh, Láng giềng đều biết ta đi, ta nhưng cho tới bây giờ không có đã làm xin lỗi họ tống sự tình, hắn dựa vào cái gì muốn cùng ta ly hôn, đại gia tới bình phân sự, tới nói câu công đạo lời nói đi. Có mấy cái cùng phương phương quen thuộc, còn có một ít láng giềng cũ nhìn đến phương phương khóc thành cái dạng này có điểm không đành lòng, đều khuyên Tống Đức, Tiểu Tống A, ở nhà sinh hoạt không có không cãi nhau, ngươi tức phụ chính là có điểm không đúng, các ngươi cũng qua hơn phân nửa đời, nhận nhận đi, ngươi xem, lớn như vậy tuổi sao có thể ly hôn A đúng vậy tiểu tống đem ngươi tức phụ nâng dậy qua lại ra hảo hảo sinh hoạt đi đừng nói nhao nhao tiểu phương người này cũng không phạm cái gì đại sai lầm lại cùng ngươi qua nửa đời người sinh nhi dục nữ cũng không dễ dàng không xem khác liền nhìn hài tử phân thượng cũng không thể ly a. mấy cái láng giềng cút đều khuyên tống đức tống đức sắc mặt thập phần khó coi hắn nhìn chung quanh một vòng lại cúi đầu chán ghét nhìn thoáng qua phương phương, ngẩng đầu lên thời điểm vành mắt thường đỏ trong mắt tẩn ngấn lệ thoáng hiện vai vị thúc thúc ga gì ta cũng là các ngươi đánh xem thường đến đại ta là người như thế nào các ngươi còn không biết sao ta tống đức là cái loại này không lương tâm mặc kệ thê nhi chết sống sao thật sự là ta cùng phương phương là thật quá không nổi nữa ta phi ngươi phương phương còn muốn mắng to tống đức túi đầu che mặt mà khóc phương phương đi theo ta qua nửa đời người nếu là thật có thể quá đi xuống ta cũng sẽ không cùng nàng ly hôn thật sự là nàng làm được những cái đó sự tình ta đều ta đều khó mà nói a quá mất mặt Tống Đức như vậy vừa nói, liền có một ít ái bắt quái bắt đầu hỏi thăm lên, sao, Phương Phương làm cái gì nhận không ra người sự. Ai? Tống Đức khổ sở than một tiếng, ta nguyên lai like không nghĩ nói, nhưng nàng đều nháo đến loại tình trạng này, nếu nàng không chê mất mặt, ta, ta cũng không sợ. Ta có gì nhưng mất mặt. Phương Phương cơ hồ muốn nhảy lên, một đôi mắt mãn nén giận hỏa nhìn Tống Đức. Tống Đức ánh mắt lộ ra vài phần không đành lòng tới, cái này kêu đoàn người đối hắn ấn tượng hảo không ít, các vị lắng giềng, thật sự là ai ta cùng phương phương sự tình lại nói tiếp lời nói trường a lúc trước ta cùng nàng đều hưởng ứng quốc gia kêu gọi xuống nông thôn ta nguyên lai like nói chuyện cái đối tượng ai biết phương phương không biết chơi cái gì thủ đoạn đem ta cái kia đối tượng cấp hố phía sau nàng lại tính cây ta ta mơ mơ màng màng liền cùng nàng ngủ phía sau kết hôn sinh hải tử này đó đều là chuyện quá khứ mặc kệ ai đúng ai sai về sau ở nhà sinh hoạt ta cũng cũng không nhắc lại vài vị cụ bà nghe xong lời này xem phương phương ánh mắt liền không đúng rồi Có một cái cụ bà xem Phương Phương khi còn lộ ra vài phần tức giận tới. Phương Phương nghe xong cấp biện, Tống Đức, ngươi đừng nói vậy, ta. Không phải ngươi cho ta uống xong rượu, phía sau ngạnh ăn vạ ta trong phòng sao. Tống Đức khí vứt ra một câu tới. Phương Phương chi chi ngô ngô nói không ra lời. Đoàn người vừa nghe thật là có việc này, đang xem Phương Phương thời điểm, liền có vài phần xem thường nàng tới. Tống Đức lại than một tiếng, Phương Phương không phải cái ở nhà sinh hoạt, người lại lười lại thèm con ái đầy khi phi, trước kia. Trước kia lâm tiên kia hải tử còn ở nhà thời điểm giúp đỡ thu thập việc nhà, quét tước vệ sinh nấu cơm giặt đồ đều là kia hải tử làm, trong nhà thu thập cũng sạch sẽ, ta cũng không phát hiện nàng như vậy dơ như vậy lười, nhưng từ kia hải tử đi rồi, ai, không nói, mất mặt ta. Hắn càng là nói hay không, người khác càng là tò mò. Liên có tuổi trẻ tiểu tức phụ hỏi Tống Đức, phương gì cũng muốn đi làm, công tác lại vội, cũng không nhiều ít tinh lực thu thập việc nhà, lại nói, trong nhà cũng không vài người có thể có bao nhiêu dơ. Phương Phương thấy Tống Đức đề nàng lười, lập tức cũng ngồi không yên, từ trên mặt đất nhảy lên liền nói, Tống Đức, ngươi cái không lương tâm, ngươi cái bạch nhãn lang, ngươi, ngươi nếu là cần mẫn, ngươi nhưng thật ra thu thập việc nhà A. Mấy cái lao thái thái vừa thấy Phương Phương bộ dáng này, liền biết Tống Đức lời nói không giả, Phương Phương khẳng định là lại lười lại thèm. Tống Đức cười khổ một tiếng, nào có đại lao ra cả ngày không làm việc ngốc tại trong nhà giặt quần áo nấu cơm, lại nói, ta chính là làm, cũng không đuổi kịp ngươi tao tiện tốc độ A. Ta còn có thể thế nào? Hắn hướng bên cạnh lóe một chút, đối những cái đó láng giềng nói, đại gia nếu là không tin liền tiến trong nhà nhìn xem đi, thật sự là quá mất mặt, mấy năm nay, ta trước nay cũng chưa thỉnh quá đồng sự về đến nhà ăn cơm xong, thật sự là không hảo gọi người ta vào cửa A. Mấy cái Lão thái thái lòng hiếu kỳ nổi lên, liền ước hẹn vào cửa. Lão thái thái nhóm bạn già cũng đi theo đi vào, mấy cái tuổi trẻ một chút xem có người đi vào, cũng liền đi theo vào tống gia. Những người này đi vào liền làm cho sợ ngây người. Thật sự là không biết hình dung như thế nào mới hảo. Mọi người đều tưởng tượng quá một cái trong nhà có thể lạp sụp thành bộ dáng gì, nhưng lại không nghĩ tới có thể dơ loạn thành như vậy. Cũng chỉ thấy trong viện đôi vài đôi rác rưởi, tây góc tường hạ đôi một thủy chai bia, có chút bình rượu đều nhiều năm đầu, phía trên tràn đầy cho bụi, bình rượu bên cạnh còn có một cái tiểu đồng rác, phía trên có ăn dư lại xương cốt, còn có một ít cơm thừa cánh cạn, cùng với vụn than linh tinh sân cũng không biết nhiều ít tiên không quét tước cơ hồ đều không có đặt chân địa phương thật đúng là phá của đàn bà a một cái lao thái thái thập phần không đành lòng nhìn tống đức liếc mắt một cái lắc đầu thở dài lại có người vào nhà xem xét liếc mắt một cái nhìn này liếc mắt một cái lập tức liền chạy ra một người tuổi trẻ cô nương chạy đến phòng bếp xem xét ra tới đều mau nhổ ra vừa thấy nàng bộ dáng này đoàn người khó nhịn tò mò cũng đều đi phòng bếp nhìn nhìn xem này trong lòng đều nghẹn muốn chết thầm lâm tiên trong tay khác cái quyết hình ảnh vừa chuyển liền thấy được phòng bếp bộ dáng tống ra phòng bếp cũng không nhỏ lúc trước bị lửa đốt lúc sau một lần nữa sửa chữa phòng bếp tu chỉnh thực hảo trên mặt đất trên tường đều dán gạch men xứ lại lần nữa đánh bếp quầy coi như thực sạch sẽ hiện đại nhưng hiện tại tống ra phòng bếp là thật kêu một cái dơ loạn dơ loạn đều hình dung không ra tống ra phòng bếp bộ dáng tới phòng bếp gạch men xứ là so vàng nhạt hơi thâm một chút nhan sắc thoạt nhìn thực cấm áp nhưng hiện tại lại dơ nhìn không ra bộ dáng tới tới gần góc tường còn có bếp quầy địa phương tất cả đều là màu đen dầu mỡ tử bếp trên tủ cũng chất đầy đồ vật một đại chồng mang theo cơm thửa canh canh chén mấy cái dơ nhìn không ra nhàn sắc mâm, xào rau dùng nồi dơ đều không thành bộ dáng bên trong còn thả hầm thịt kia thịt cũng không biết thả mấy ngày rồi tản ra một cổ súp vị nấu cơm dùng ý nột nồi bên ngoài cũng đều là bóng nhẫy màu đen loại sơn lót nắp nồi thượng một tầng hơi mặt trên còn mang theo mấy cái dấu tay mặt bàn thượng còn phong một túi túi đồ ăn khoai tây đều sinh lao lớn lên mầm cải trắng cũng có chút đều lạn một nửa còn có mấy thứ rau xanh cũng đều có chút phát lạn tản ra một cổ toan hủ hương vị bếp trên tủ lại là bột mì lại là dơ bẩn ban đầu quít hồng cửa tủ đều biến thành hắc màu xám trên mặt đất này một đống kia một đống mảnh nhỏ rất rưởi còn có ném xuống đất mấy khối ngạnh màn thầu thật là phá của đàn bà a mấy cái tuổi già thật sự xem bất quá mắt nhiều thế này thứ tốt mua cũng không ăn cũng không biết thu thập đều ném thật là đáng tiếc lãng phí đồ vật sẽ gặp báo ứng a trước đỉnh cái tiểu mục tiêu tỉ như một giây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hết chương bảy trăm ba mươi chín ngụy quân tử ai giữ mạn rửa gần thẩm lâm tiên ngồi xuống ta nói ngươi ở tống gia có thể sống mười ba năm thật không dễ dàng a thẩm lâm tiên đau đầu cực kỳ xoa xoa cái chán trước kia đều là ta quét tước vệ sinh thu thập nhà ở sau lại ta đi rồi hẳn là tống ngọc tiên ở làm việc không nghĩ tới tống ngọc tiên còn có thể làm việc a Dư mạn cười một tiếng, Thẩm Lâm Tiên liếc nhìn nàng một cái, Tống Ngọc Tiên khác đảo chẳng ra gì, chính là ai xách sẽ, nhất không quen nhìn chính là dơ loạn. Thẩm Lâm Tiên túi đầu nhìn về phía chỗ nước, liền thấy Tống Đức ngồi xổm trong viện, rũ đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một cái láng giềng lại đây vô vô Tống Đức bả vai, cầm một cây yên đưa cho hắn, Lão đệ à, ngươi là thật không dễ dàng à, nhà ai có như vậy phá của đàn bà, ai cũng chịu không nổi. Tống Đức tiếp nhận yên gật đầu hỏa hung hăng chịu một ngụm, đều qua nửa đời người lão phu lão thê nếu là thật có thể nhận ta cũng liền nhịn Lúc này xem nhà ở những người đó đều ra tới, một đám xem Tống Đức ánh mắt đều tràn ngập đồng tình. Mà Phương Phương tắc đứng ở trong viện, cả người ngốc ngốc đứng, ánh mắt chết lặng, biểu tình vật mẹo. Tống Đức chịu điếu thuốc, dơ loạn kém ta đều có thể nhẫn, chính là nàng. Hắn rội tay chỉ vào Phương Phương, nàng thân là một cái bác sĩ, vẫn là nhi khoa đại phu, thế nhưng vì tiền làm nhiều ít táng tận thiên lương sự tình, vì tiền thuốc men nhiều điểm chia làm. Nhân gia vốn dĩ không nhiều lắm bệnh hải tử nàng cho nhân gia dùng tới quý dược, vì kêu hải tử nhiều thua mấy ngày dịch, đa dụng điểm dược, nàng che lại lương tâm sửa chữa bệnh lịch, hải tử hết bệnh rồi cũng không cho nhân gia xuất viện, ta ban đầu cũng không biết chuyện này, hôm qua mới nghe nói nàng, nàng, làm nhiều như vậy không tốt sự, ta đi bệnh viện nhìn nhìn, các ngươi là không có nhìn đến những cái đó nằm ở trên giường bệnh bị chắt trên tay trên đầu đều là lỗ kim hải tử có bao nhiêu đáng thương, ta liền thật không rõ, tiền liền như vậy quan trọng. Quan trọng đến ngươi không màng người khác chết sống, những cái đó nhưng đều là hài tử A, có mấy mấy tháng đại. Nói tới đây, Tống Đức đều có chút nói không được nữa, ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt ô ô khóc lóc, ta này trong lòng không dễ chịu, ta xin lỗi những cái đó hài tử A, cùng phương phương loại này vì tiền cái gì đều có thể làm người ta là quá không nổi nữa, ta chịu đủ rồi. Nhà ai không cái hài tử A, những cái đó lao thái thái lao đầu nhìn nữ đều lớn, nhưng cháu trai cháu gái tuổi tắc còn tiểu đâu. Một đám đem hải tử đau trong mắt dường như, vừa nghe nói phương phương như vậy hại hải tử, tức khắc đều giận dữ lên. Một người tuổi trẻ điểm nữ nhân, hẳn là mới đương mẹ nó, chỉ vào phương phương liền mắng lên, ngươi nói ngươi cũng quá thiếu đạo đức, trách không được tống thúc cùng ngươi ly hôn, nếu là ta, ta cũng sớm ly, trong nhà ngoài ngõ làm cho như vậy dơ còn chưa tính, trên đời này lười người cũng có, nhưng ngươi không nên không màng hải tử chết sống a ngươi người này đạo đức có vấn đề, nhân phẩm có vấn đề ai còn có thể cùng ngươi quá đến đi xuống. Một cái lao thái thái cũng nói, tiểu tống nhường nhịn ngươi nhiều năm như vậy đã vậy là đủ rồi, tiểu tống cũng quái đáng thương, ngươi nhìn xem kia trong phòng bếp còn có thể đi vào đi người sao, mất công tiểu tống cũng không biết là như thế nào nuốt trôi cơm. Lại một cái lao nhân lớn tiếng nói, ngươi còn có mặt mũi mắng tiểu tống thiếu đạo đức, ta xem nhất thiếu đạo đức chính là ngươi. Còn có người lớn tiếng la hét, nên báo nguy, nên đem nàng đưa đến cục công an. Dư mạn nhìn chậu nước, nhịn không được đĩu môi ta nói tống đức kỹ thuật diễn thật đúng là hảo a nếu là kêu hắn diễn điện ảnh chỉ sợ có thể phủng cái ảnh đế quốc tới thẩm lâm tiên cười cười tống đức tâm tư rất sâu phương phương căn bản không phải đối thủ của hắn liền ở ngay lúc này lại thấy chậu nước hình ảnh lại là biến đổi phương phương phi đầu tán phát vọt tới tống đức trước mặt duỗi tay liền phải cào tống đức họ tống ngươi liền như vậy liền như vậy đối ta ta vì ai, ta cấp hải tử dùng như vậy quý dược còn không phải là vì cái này ra sao Ta tránh tới tiền, ngươi liền không có chi tiêu quá. Ngươi nhi tử thua cuộc tiền, còn không phải ta thế hắn còn nợ cơ bạc, nếu không phải vì kêu ngươi thăng trước, vì cấp nhi tử còn nợ cơ bạc, ta có thể cứ như vậy. Tống Đức một cái tắt phiến ở chính mình trên mặt, là, ta hoa quá ngươi tiền, đây là ta không đúng, lúc trước ta không biết kêu tiền là như thế nào tới, còn tưởng rằng là ngươi tăng ca tránh, hiện tại đã biết, ta sẽ đem những cái đó tiền đều quên đi ra ngoài, ta sẽ không hoa này đó mỗi lương tâm tiền. Hắn lại nhìn về phía phương phương, vẻ mặt đau thương, phương phương, ta đã sớm cùng ngươi đã nói không thể như vậy quán văn bân, nên hảo hảo giáo dục hắn, đều hắn ăn mệt chút, hắn mới có thể sửa hảo, chính là ngươi đâu, vẫn luôn truy ở hắn mông phía sau giúp hắn giải quyết tốt hậu quả, hắn mới có thể càng lúc càng lớn gan, mới có thể càng lún càng sâu nha, phương phương, ngươi không thể lại như vậy từ hắn hồi nháo, thật không thể. Cuối cùng một câu, Tống Đức đang nói thời điểm cơ hồ là khóc không thành tiếng, chúng ta nửa đời người phu thê. Ta thật không đành lòng xem ngươi như vậy, chính là, ta cũng thật cùng ngươi quá không đến một chỗ. Tống Đức cả người không có sức lực, hình như là đau xót tới rồi cực điểm, cả người đều đứng không vững. Mấy cái láng giềng xem hắn thật sự đáng thương, liền qua đi đỡ một phen. Tống Đức vây vây tay, vào nhà cầm một kiện quần áo còn có một cái bao ra tới, đối phương phương cười khổ một tiếng, ngươi hảo hảo ngẫm lại, bình tĩnh một chút, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở tại đơn vị, ta liền không trở lại. Nói xong lời nói, Tống Đức cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Phương Phương tức khắc khóc lớn lên. Tống Đức, ngươi cái, ngươi cái hôn đảng, ta vì ngươi ở nông thôn chịu khổ chịu tội, vì ngươi cho người ta phục tiểu làm thấp, có thể vì ngươi làm ta đều làm, ngươi liền như vậy đối ta. Phi, một cái trung niên nữ nhân xem Phương Phương như vậy, nhịn không được mắng một câu, nói so sướng đều dễ nghe, ta xem không đến mức, ngươi loại người này chính là ích kỷ, ai biết là vì ai, nhất không quen nhìn ngươi loại này trang khang làm thế. Bên cạnh một cái lao thái thái cũng nói, tiểu phương, con ngươi một nữ nhân gia cũng thật sự là quá khuất tức đi, tiểu tống đứa nhỏ này cùng ngươi sinh hoạt thật sự bị khuất, ta xem a ngươi rất khoát điểm ly hôn đi, cũng đừng ngạnh ăn vả nhân gia tiểu tống. Còn có tuổi trẻ người ra bên ngoài chạy, báo nguy, giống loại người này cần thiết báo nguy bắt nàng. Tống Đức không lưu chút nào tình cảm kêu nàng trước mặt người khác xấu mặt, hàng xóm láng giềng không có một cái hướng về nàng nói chuyện, tất cả đều ở chỉ trích nàng, cái này kêu phương phương căn bản không tiếp thu được. Nàng mặt không còn chút máu mềm mại ngã xuống trên mặt đất, tại sao lại như vậy? Vì cái gì đều chỉ trích ta? Vì cái gì các ngươi đều hướng về Tống Đức cái kia ngụy quân tử? Dư mạn nhìn đến nơi này vỗ chân nở nụ cười, thật là chó cắn chó, thật lớn náo nhiệt a. Thầm lâm tiên hai mắt hơi cong, cười ra hai trăng rằm nhà tới, sắc thật là thực náo nhiệt. Phương Phương muốn xui xẻo. Dư mạn cười lắc đầu, cái này Tống Đức là thật vô tình à, nhiều năm phu thê, hiện tại nói vứt bỏ liền vứt bỏ thẩm lâm tiên rỗi tay ở trên mặt nước mơn trớn trong nước hình ảnh tức khắc biến mất kia buồn thủy cũng khôi phục bình thường bộ dáng phương phương làm sự tình tống đức khẳng định đều biết hắn lấy phương phương đương thương xử đâu hiện tại sự đã phát hắn lại có ngoại tâm tự nhiên vội vã vứt bỏ phương phương thẩm lâm tiên cười một tiếng phương phương nói thật đúng là đối đó chính là cái mười phần ngụy quân tử trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một dây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ f chương bảy trăm bốn mươi tranh chua Ở chỗ này sắm vai một phen chính nghĩa chi sĩ Tống Đức ra cửa đi rồi không thiếu lộ liền nở nụ cười. Ở hắn cách đó không xa đứng một cái diện mạo thanh tú lại thập phần tuổi trẻ cô nương. Cái kia cô nương trên mặt mang theo cười, cả người hiện ôn nhu như nước. Nàng nhìn đến Tống Đức, khẩn đi vài bước vác trụ Tống Đức cánh tay, "Thành." Tống Đức gật đầu, "Thành." Cô nương nở nụ cười, cười lộ ra hai viên răng nanh, thoạt nhìn nghịch ngợm lại đáng yêu. Tống Đức nhìn đến nàng bộ dáng này, trong lòng ái không được. Cô nương tối đầu tay phải sờ sờ bụng nhỏ tống ca ta ta khả năng có tống đức cả kinh theo sau trầm tư lên ngươi nhưng đến nhanh lên ly hôn a bằng không chúng ta hải tử nhưng không dễ làm cô nương nắm thật chặt cánh tay cơ hồ muốn treo ở tống đức trên người tống đức cười xoa xoa nàng tóc hành ta nhanh lên cùng cái kia người đàn bà đánh đá ly hôn chờ xong xuôi ly hôn thủ tục hai ta liền kết hôn cô nương trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười tới mới muốn nói gì liền nhìn đến hai cái ăn mặc cảnh phục người đã đi tới. Trong đó một người lấy ra giấy chứng nhận hướng Tống Đức trước mặt Quê Quê. Tống Đức, có người cử báo ngươi tham ô nhận hối lộ, hiện tại theo chúng ta đi một chuyến đi. Cái gì? Tống Đức đại kinh thất sắc, nháy mắt cảm thấy chân đều mềm. Cảnh sát đồng chí, ta, có người ô cáo, ta là trong sạch. Một cái cảnh sát cười lạnh lên, trong sạch hay không còn phải điều tra lúc sau mới biết được, hiện tại theo chúng ta đi đi. Tống ca, cô nương cấp dọa, trong mắt chảy nước mắt, hiện thập phần đáng thương. Tống Đức quay đầu lại nhìn cô nương liếc mắt một cái, há miệng, không có nói ra lời nói tới. Nhìn Tống Đức bị cảnh sát mang đi, cô nương ánh mắt dần dần biến lãnh, nàng chờ đến Tống Đức lại nhìn không tới bóng người, lúc này mới cười lạnh một tiếng xoay người liền đi. Trở lại cho thuê trong phòng, cô nương liền lập tức sửa sang lại đồ vật, đem Tống Đức tồn tại nàng nơi này tiền mặt còn có đồ trang sức toàn bộ đóng gói, nghĩ nghĩ, cô nương lại lấy ra hai cái sổ tiết kiệm tới, một cái là Tống Đức tên một cái là nàng sổ tiết kiệm nàng chạy đến ngân hàng đem tống đức sổ tiết kiệm thượng tiền lấy ra chuyển tới chính mình sổ con mặt trên chờ làm tốt chuyện này cô nương giỏ sách liền đi thứ cho thuê phòng ra tới cô nương vừa đi một bên cười đương ai hiếm lạ tống đức cái kia lão đông tây sao nàng cũng bất quá là vì tiền trong nhà nghèo không có biện pháp à nàng ban đầu muốn mượn tống đức xoay người bất quá hiện tại tống đức bị bắt nàng dù sao cũng phải thế chính mình suy xét đi cô nương nghĩ Mang theo như vậy một tuyệt bút tiền trở về, lại trộm đem hài tử cầm, cầm này đó tiền làm mua bán nhỏ, hoặc là cái mấy gian tân phòng, lại tìm cái tuổi trẻ nam nhân, đem chính mình tiểu nhật tử quá mỹ mỹ. Thẩm lâm tiên phía sau không có lại chú ý Tống Đức cùng Phương Phương sự tình. Cách mấy ngày, Thẩm lâm tiên tử dư mạn nơi đó nghe tới Tống gia tin tức. Tống Đức cùng Phương Phương đều bị bắt, Tống Văn Bân bởi vì thiếu nợ cờ bạc bị chém thành trọng thương, bởi vì không có người quản, thiếu chút nữa mất máu quá nhiều mà chết. Sau lại tuy rằng bị người cứu, cũng đưa đến bệnh viện trị liệu, bất quá rốt cuộc chậm trễ, liền tính là hảo, cũng muốn rơi vào cái tàn phế trung thân kết cục. Đối với Tống Gia rơi vào như vậy cái kết cục, Thẩm Lâm Tiên cơ hồ không có bao lớn cảm xúc, đã biết trong lòng cũng liền buông xuống, kia cả đời phẫn hận không cam lòng cùng với ủy khuất đau buồn, tất cả đều đi theo hạ màn, nhắc lại Tống Gia người, Thẩm Lâm Tiên trong lòng chỉ còn lại có một mảnh đạm nhiên, liền cùng xem người xa lạ là giống nhau. Nàng cảm giác chính mình tâm cảnh lại tiến thêm một bước, không hề bị này đó ngoại vật sở nhiễu. Tâm cảnh tiến bộ, khiến cho thẩm lâm tiên lại lần nữa bế quan tu luyện. Nay một bế quan, đó là hơn một tháng thời gian, nàng tu vi lại lần nữa tăng lên một ít, tuy nói tiến bộ không lớn, còn là vào một tiểu cảnh giới. Xuất quan lúc sau, thẩm lâm tiên liền phải tham gia hai chàng hôn lễ. Một hồi là vương quốc hoa cùng lý trường xuân hôn lễ, lại một hồi, chính là tiểu Dì cao nguyệt cùng tiếu lao đại hôn lễ vương quốc hoa cùng lý trường xuân hôn lễ muốn ở quê hương bên kia trấn trên cử hành thẩm lâm tiên đuổi ở hôn lễ trước hai ngày cùng hàn dương cùng nhau lái xe về nhà một hồi ra thẩm lâm tiên cùng hàn dương đã bị bắt trắng đinh bị thẩm trúc kêu lên đi hỗ trợ thu thập đồ vật nàng cùng hàn dương đều không có ngồi ổn đã bị quý cần đẩy ra đi không có biện pháp đành phải lái xe đi thẩm trúc nơi đó thẩm trúc ra một mảnh bận rộn trong nhà ngoài ngó nơi nơi là người thẩm lâm tiên đem xe đình hảo cùng hàn dương xuống xe Nàng cũng không nhận biết những người đó, cũng không coi chào hỏi, chỉ là cùng Hàn Dương bước nhanh vào ra môn. Thẩm Trúc cùng Vương Khánh đầy mặt tươi cười chính tiếp đón tới hỗ trợ người, nhìn đến Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương tiến vào. Thẩm Trúc chạy nhanh qua đi, lôi kéo hai người một phen đánh giá, lại đối Thẩm Lâm Tiên nói, Ngươi cùng Tiểu Hàn đi trong phòng nghỉ một chút, đúng rồi, trong chốc lát ngươi đại cô cũng tới. Như thế một phân kinh hỷ, ta đại cô như thế nào đã trở lại? Khi nào đến? Thẩm Trúc cười, ngày hôm qua phi cơ. Lúc này hẳn là đã xuống phi cơ, ngươi đại cô ban đầu liền nói Hảo muốn tới tham gia quốc hoa hôn lễ, này không, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đem bên kia sự tình xử lý xong, liền lập tức ngồi máy bay đã trở lại. Nói tới đây, nàng còn đệ thấp thanh âm, ngươi đại cô cho ta gọi điện thoại thời điểm còn nói, ngươi đại dượng hiện tại biến không giống nhau, có lẽ là mở rộng tầm mắt đi, cả người đều thay đổi, đối với ngươi đại cô cũng Hảo rất nhiều, chính là Chu Hải cũng biết sai rồi, cảm thấy trước kia thẹn với ngươi đại cô, hiện tại hiếu thuận thực đâu? Thẩm lâm tiên nghe cũng cởi con đôi mắt, kia đại cô về sau nhật tử liền hào quá. Còn không phải sao. Thẩm trúc thanh ấm lại nhỏ vài phần, ngươi đại cô trước nay đều là cái khôn khéo người, thực xem đến khai, cũng xem đến thông thấu. Này kết hôn sinh hoạt ta, năm rộng tháng dài không chừng có thể xảy ra chuyện gì đâu. Chính là cảm tình tái hảo hai vợ chồng, cũng không có khả năng cả đời không mặt đỏ không cãi nhau. Thật muốn náo loạn biệt lũ liền ly li hôn, kia nhưng không quá sáng suốt, liền tính là lui một bước giảng ly hôn. Nhưng ai biết tiếp theo cái có phải hay không so này một cái càng tốt. Không còn phải ma hợp sao, muốn ma hợp không được, chẳng lẽ còn muốn ly. Lại nói như thế nào, ngươi đại cô cùng ngươi đại dượng hơn phân nửa đời qua xuống dưới, tóm lại là hiểu biết hắn. Tuy nói tách ra thời gian dài, hai người cảm tình mới lạ, hơn nữa quan niệm bất đồng, khẳng định sẽ có một ít không đối phó. Nhưng người này à, đều phải học được lui một bước thế đối phương ngấm lại, này không, ngươi đại cô liền lập tức mang ngươi đại dượng đi bên ngoài đi vừa đi nhìn một cái. Đem hắn quan niệm đảo ngược không phải hào sao. Đúng vậy. Thẩm Lâm Tiên cười gật đầu, đại cô tưởng rất đúng, này cách làm cũng thực hảo. Đại dượng chính là có như vậy như vậy không tốt, nhưng làm người vẫn là không tồi, tâm địa không xấu, kỳ thật trong lòng vẫn là rất đau đại cô. Thẩm Trúc thở dài một hơi, này hai vợ chồng sinh hoạt thời gian trường đầu, đều phải học lui một bước, học thích hướng đối phương. Đối phương không phải cha mẹ ngươi, sẽ không bao dung ngươi sở hữu sai, cũng sẽ không sủng ngươi cả đời. Đây là có cả mạ phát. Thẩm Lâm Tiên chớp chớp mắt, chẳng lẽ Tam Dương còn cùng ngài cãi nhau? Hắn dám? Thẩm Trúc hiện tại tính tình lớn không ít, người cũng lưu loát không ít, vừa nghe lời này, mày Liễu đều dựng ngược lên, nhiều vài phần sắc bén khí thế, lại cho hắn ba cái lá gan hắn cũng không dám. Thẩm Lâm Tiên ngẫm lại Vương Khánh kia trung thực tính tình, thật đúng là không dám đâu. Thẩm Trúc kêu Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương ngồi xuống, lại đổ nước trà cho bọn hắn uống, đang muốn cùng Thẩm Lâm Tiên lại nói nói mấy câu, liền nghe được bên ngoài có người té. Tân Nương Tử đã trở lại. Thẩm Trúc lập tức liền cười, Quốc Hoa đã trở lại, vừa rồi nàng cùng Trường Xuân đi huyện thành lấy vây cưới cùng Lễ Phúc đi. Đúng rồi, trong chốc lát người giúp nàng nhìn xem này vây cưới muốn hay không sửa lại. Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh xuôi tay, ngài chính là khó xử ta đâu, này vây cưới là đại cô thân thủ làm, ta sao có thể nói cái gì ý kiến. Ngay sau đó, Vương Quốc Hoa cùng Lý Trường Xuân liền vào phòng, xem Vương Quốc Hoa sắc mặt thực hảo, cả người béo một chút, sắc mặt cũng thực hồng luận thực sự có những người này phùng hỉ sự tinh thần sảng ý tứ lý trường xuân cả người đều vui mừng tìm không ra bắc một đôi mắt vẫn luôn nhìn vương quốc hoa người khác cơ hồ đều là nhìn không tới vương quốc hoa nhìn đến thẩm lâm tiên nhưng thật ra một trận vui mừng con quay đầu lại đối lý trường xuân nói ngươi trước giúp ta đem váy cưới lấy trong phòng đi ta cùng lâm tiên trò chuyện lý trường xuân cười cười dẫn theo mấy cái đại đại túi vào nhà vương quốc hoa ở thẩm lâm tiên đối diện ngồi xuống trên dưới đánh giá nàng người đây là xuất quan thẩm lâm tiên cười lên tiếng từ tùy thân mang theo trong bao lấy ra một cái hộp đưa cho vương quốc hoa đưa cho ngươi vương quốc hoa thoải mái hào phóng tiếp nhận tới mở ra hộp nhìn nhìn trên mặt đôi ra rất nhiều kinh hỉ tới thật xinh đẹp hậu thiên ta liền mang này bộ trang sức thẩm chúc thò lại gần xem liền thấy hộp trang thành bộ chân trâu trang sức vòng cổ khuyên hai tay xuyến cùng với đồ trang sức đầy đủ hết tất cả đều là cái đại giống nhau bạch chân trâu làm thành cùng váy cưới vừa lúc phối hợp thứ này giá trị không ít tiền đi Thầm Trúc xem kia chân châu cái đầu liền biết nhất định tiện nghi không được. Thầm Lâm Tiên cười nói, thật không đáng giá mấy cái tiền, chân châu là ta cùng Hàn Dương ở trong biển vớt, cũng liền mấy cái ra công phí. Vương Quốc Hoa nhìn dáng vẻ là thật thích, cùng thầm Lâm Tiên nói một tiếng tạ lúc sau liền cầm vòng cổ bắt đầu khoa tay múa chân lên. Nàng nơi này đang ra dấu, liền nghe được một cái mang chút chanh chua thanh âm, ai ra, cái này liền thật xinh đẹp à, vẫn là Quốc Hoa mệnh hảo, xem ta liền không được, đừng nói cái gì vòng cổ. Liền một kiện hảo quần áo đều không có. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ bốn mươi 741 tính kế. Thầm lâm tiên theo thanh âm vọng qua đi. Liền nhìn đến một đám tử rất cao, diện mạo còn tính không có trở ngại nữ nhân ăn mặc một thân quần áo cũ, ôm hài tử đứng ở nơi đó, thanh âm, tự nhiên chính là nữ nhân này phát ra tới. Quốc lệ tỉ tới. Vương quốc hoa đem vòng cổ thu hồi tới, cùng nữ nhân chào hỏi. Thầm lâm tiên mới biết được cái này chính là vương quốc hoa tiểu thúc già nữ nhi vương quốc lệ. Nàng đối vương quốc lệ gật gật đầu, đối Hàn Dương nói, chúng ta đi ra ngoài đi, nhìn xem tam cô nơi đó còn có chuyện gì muốn hỗ trợ. Hàn Dương đáp ứng một tiếng, đối Lý Trường Xuân cười cười, chúng ta trước đi ra ngoài. Lý Trường Xuân đứng dậy đưa tiễn. Vương quốc lệ một mông ngồi ở trên sofa, trên mặt mang theo nói không nên lời ý vị cười, đi như thế nào. Ta một lại đây các ngươi liền đi, có phải hay không khinh thường ta này quỷ nghèo a? lời này thật sự có điểm không giống thẩm lâm tiên dừng lại bước chân đánh giá hai mắt là có điểm khinh thường nói xong lời nói thẩm lâm tiên kéo hàn dương cánh tay ra cửa phòng vương quốc lệ khí mặt đều đỏ đối vương quốc hoa cả giận nói vương quốc hoa ngươi xem nhà ngươi này thân thích nếu khinh thường ta lão vương ra người làm gì còn tới tới nói này đó nói mát còn không phải là ngại nhà ta nghèo sao vương quốc hoa cũng không hảo tin tức vương quốc lệ hôm nay cố ý ăn mặc một thân lại cũng lại phá quần áo lại đây đây là rõ ràng cho nàng điền đổ ngay đại hỉ nàng không nhiều so đo nguyên tưởng hôn đi qua sự lại không nghĩ rằng vương quốc lệ được một tức lại muốn tiến một thước vương quốc hoa hử lạnh một tiếng ngươi là lão vương gia người sao ngươi hiện giờ là lão doanh gia người nhân gia là khinh thường ngươi không phải khinh thường chúng ta lão vương gia ngươi vương quốc lệ càng khí ta đây không phải lão vương gia người ngươi là được vương quốc hoa gật đầu ít nhất hiện tại vẫn là nàng đứng lên đối lý trường xuân cười cười trường xuân ca Ngươi giúp ta vào nhà đem quần áo còi hảo thuận tiện đem trang sức cũng phóng hảo nhớ rõ nhất định phải phóng bền chắc điểm lý trường xuân hảo tính tình cười dẫn theo quần áo cầm trang sức hộp liền vào vương quốc hoa phòng ngủ vương quốc lệ nhìn lý trường xuân bóng dáng hít sâu vài khẩu khí mà lúc này vương quốc lệ trong lòng ngực hài tử tỉnh hoa hoa khóc lớn vương quốc lệ không hảo tin tức ở hài tử trên mông chụp mấy bàn tay khóc liền biết khóc cả ngày chỉ biết ăn ăn ngươi cũng không có hảo cha mẹ cho ngươi lộng không tới như vậy chút ăn ngươi cũng đừng đoán đoán liền đoán chính mình sẽ không đầu thai đi lời này thật đúng là kêu vương quốc hoa đều có chút dở khóc dở cười như vậy cái hỗn người vương quốc hoa nếu là hiện cùng nàng so đo cũng có chút quá kéo thấp chính mình cách điệu hài tử khóc càng thêm lớn tiếng vương quốc hoa thứ lô thai đều đau nàng bắt một phen đường nhét vào hài tử trong tay cầm ăn đi đừng khóc vương quốc hoa ở trong phòng khách cũng nốc không được đứng dậy liền đi ra ngoài lưu lại vương quốc lệ nghĩ vừa rồi nhìn đến lý trường xuân càng là bực mình không thôi lý trường xuân hiện tại đã chuyển nghề đến địa phương thượng bị an bài đến kinh thành công tác hơn nữa đã công tác một đoạn thời gian ngắn cả người càng hiện trầm ổn giỏi giang tuy rằng người lớn lên không quá đẹp nhưng thắng ở khí độ hơn người hơn nữa lại là có chút quyền tiểu lãnh đạo tự nhiên liền mang theo chút quan uy kêu vương quốc lệ loại này không có gì kiến thức người xem tâm thần lay động hơn nữa lý trường xuân ăn mặc vương quốc lệ càng cảm thấy đến vừa ý Nàng trong lòng thầm hận Vương Quốc Hoa, nếu không phải Vương Quốc Hoa từ giữa cắm một chân, Lý Trường Xuân chính là nàng người trong nước đâu, hiện tại phong cảnh vô hạn muốn đi theo đi kinh thành làm quan thái thái cũng là nàng. Lúc trước nếu không phải Vương Khánh lập buộc Vương Hạ đem nàng gả đi ra ngoài, gả cho như vậy một hộ quỷ nghèo, nàng gì đến nỗi hiện tại bộ dáng này. Ở nhà không đủ ăn mặc, còn muốn sinh hoa làm việc, nàng đều cảm thấy mấy năm nay quá gian nan cực kỳ, thật giống như qua cả đời giống nhau. Vương Khánh ra gả nữ vui sướng thật sự là kêu vương quốc lệ nội tâm chịu đựng thật lớn đánh sâu vào kêu nàng ghen ghét cực kỳ vương quốc hoa không như thế nào để ý tới vương quốc lệ sau khi ra ngoài liền tìm đến thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên đang cùng hàn dương giúp đỡ mở tiệc tử ghế nhìn đến vương quốc hoa tiến vào thẩm lâm tiên cười cười như thế nào không ngồi ở trong phòng nơi này nhưng không sống cho ngươi làm a vương quốc hoa cầm hai cái ghế tốn thẩm lâm tiên tìm cái ánh mặt trời đủ địa phương ngồi xuống nàng nhỏ giọng đối thẩm lâm tiên nói ta xem vương quốc lệ người tới không có ý tốt nói không trừng hậu thiên hôn lễ thời điểm muốn gây sự ngươi giúp ta nhìn nàng điểm têu hôn lễ thuận lợi quá khứ chờ này một sạp sự tỉnh xong rồi ta cùng trường xuân ca liền lập tức trở lại kinh thành sau này sẽ rất ít trở về nàng tưởng nháo cũng nháo không đứng dậy thầm lâm tiên cười đáp ứng một chút tới hành ta cùng hàn dương giúp ngươi nhìn điểm ta nhìn vương quốc lệ cùng ngươi nãi mãi têu hàn dương nhìn ngươi thượng thúc vương quốc hoa than một tiếng gặp phải này đến toàn gia thật sự là khó chịu liền tính là ta đi rồi Ta cha mẹ ca ca còn ở nơi này đâu, cả ngày kêu ta nhị thúc tính kế, cũng là một kiện chuyện phiền toái tỉnh. Hai người chính khi nói chuyện, nghe được bên ngoài có một trận ồn ào thanh truyền đến, Thẩm Lâm Tiên cười nhìn xung quanh hai mắt, liền nhìn đến Thẩm Mai một nhà đã trở lại. Nàng cùng Vương Quốc Hoa chạy nhanh đứng dậy đi ra ngoài nên đón. Đi rồi này một chuyến, Thẩm Mai một nhà tinh thần diện mạo toàn bộ không giống nhau. Chu Quân không hề giống lúc trước như vậy không tinh thần, An Mặc phảng phiêu tây trang, sơ tóc vốn ngược. Toàn bộ chính là một đại lao bản bộ dáng, Chu Đào cùng Chu Hải cũng ăn mặc thời thượng quần áo, người cũng hiện thực tuổi trẻ tinh thần. Thẩm Mai càng là ăn mặc vàng nhạt sắc váy liền áo, bên ngoài khoác giải lụa tràng, chân mang giày cao gót, mảnh vừa thấy liền cùng hơn 30 tuổi thiếu phụ giống nhau, đâu giống hơn 50 tuổi người a. Nhìn đến như vậy một nhà lại đây, trong thôn người đều bắt đầu nghị luận. Thẩm Mai khẩn đi vài bước, một tay lôi kéo Thẩm Lâm Tiên một tay lôi kéo Vương Quốc Hoa, cười nhìn nàng hai, "Ai nha, đảo mắt mới mấy ngày không gặp." Nhà của chúng ta quốc hoa liền thành nhà người khác, người. Lâm Tiên a, ta nhưng đến ở nhà ta hảo hảo ngốc mấy năm, đừng như vậy sớm gả chồng a. Vương Quốc Hoa mặt đỏ hồng, túi đầu không nói lời nào, Thẩm Lâm Tiên trắng thẩm ai liếc mắt một cái, yên tâm, ta sẽ lưu tại trong nhà đường gái lỡ thì, tương lai ăn vạ nhà ngươi, ăn ngươi uống ngươi, mỗi ngày kêu ngươi cho ta làm quần áo xuyên. Hoan nên cực kỳ. Thẩm Mai cười một tiếng liền phải hướng phòng khách đi. Thẩm Lâm Tiên nghĩ đến trong phòng khách còn ngồi vị kia Vương Quốc lệ đâu chạy nhanh tốn thẩm mai lên lầu hai nàng nguyên nghĩ đại đa số khách nhân đều ở lầu một nghỉ ngơi lầu hai hẳn là không có gì người nàng cùng thẩm mai qua đi thanh thanh tĩnh tĩnh nói một lát lời nói lại không nghĩ rằng đi đến lầu hai phòng khách cửa con liền nghe được có người nói chuyện thanh âm thanh âm này vừa nghe liền biết là ai là vương khánh nương vương quốc hoa mãi mãi vương già láo thái thái liền nghe vương lão thái thái dùng cực sắc nhọn thanh âm nói ta không có tiền ta đụng tới bất hiếu nhi tử cả ngày chỉ biết nghe tức phụ nói Chỉ hiểu được hiếu thuận mẹ vợ, ta này đương nương đều mau kêu ngươi ném tới đầu tường thượng, ta nào có tiền cấp sửa miệng phí. Nương! Đây là Vương Khánh Thanh Âm, hắn trong Thanh Âm mang theo vài phần buồn dầu, đây là quốc hoa ngày đại hỷ, chính là ngày thường ngươi xem chúng ta không vừa mắt, nhưng hai ngày này ngài đến giúp ta đem trường hợp căng đi xuống A, đừng cứ gọi người ta nhìn chê cười. Nhìn cái gì chê cười? Vương lão Thái Thái Thanh Âm càng tranh chua, sợ người khác chế dễ ước, vậy ngươi nhưng thật ra nghe ta nói A. Ngươi nhưng thật ra kéo rút ngươi huynh đệ một phen A, ngươi nhưng khét ngược, đem ngươi huynh đệ ném tới một bên, đem quốc lệ hướng hố lửa đẩy, ngươi xem quốc lệ dáng vẻ kia. liền một thân giống dạng quần áo đều không có, ta nhìn trong lòng liền khó chịu, lúc trước ta nói kêu ngươi cấp quốc lệ làm mai mối, làm nàng gả cho trường xuân ngươi càng không, ngươi. Quốc hoa có bản lĩnh, nàng có thể tránh tới tiền, chính là không gả chồng đều được, nàng không gả chồng, nàng kiếm tiền đều là ta láo vừng ra, hiện giờ gả cho người nàng ở kinh thành sản nghiệp nhưng đều thành nhân gia lý gia ta cùng ngươi nói à ngươi không thể kêu nàng liền như vậy đi đến làm nàng lưu cái tiệm cơm á gì đó cho nàng nhị thuốc nếu không cho ta dưỡng lão bằng không ngươi thả chờ ta kêu nàng ra không được cái này người sai vặt trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một dây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hết chương bảy trăm bốn mươi hai chết một cái ta xem xem vương quốc hoa nghe xong lời này khí cả người phát run lập tức liền phải vào nhà đi tìm lao thái thái biện bạch biện bạch thẩm lâm tiên bắt lấy nàng nhỏ giọng nói đợi chút thầm ai vô vô vương quốc hoa bả vai đừng có gấp có ngươi ba ở đâu trong phòng trầm mặc trong chốc lát ba người mới nghe được vương khánh thanh âm nương lời này ngươi cũng nói được xuất khẩu ngươi không chế mất mặt sao ngươi đi mặt đường thượng nói nói nước miếng đều có thể đem ngươi hiêm vương khánh đối vương lão thái thái những lời này thật sự thực thất vọng buồn lòng, đối nàng cũng không khách khí nói nói sao lạp vương lão thái thái còn không phục đâu nhà ai cô nương không được cấp nhà mẹ để lộng điểm tiền a không có dưỡng nàng lớn như vậy nàng gì đều không lưu cất bước liền đi ta nhưng nói cho ngươi ngươi nếu là không cứ gọi nàng lưu lại hai cái mặt tiền cửa hiệu nàng kết hôn ngày đó ta liền nháo ta mang theo lão nhị còn có quốc lệ cùng nhau nháo ta xem nàng này hôn như thế nào kết vương quốc hoa ở bên ngoài nghe thẳng rất nước mắt trên mặt mang ra vài phần nôn nóng tới thẩm lâm tiên nắm tay nàng kêu nàng tâm tình bằng phẳng một chút Thầm ai mang theo hai người lại đi phía trước đi rồi vài bước, để nghe rõ ràng hơn một ít. Ba người mới đứng yên, liền nghe được chụp cái bản thanh âm, "Lão đại, lúc trước ngươi hố quốc lệ nhưng không nhẹ, hiện tại dù sao cũng phải cho nàng một chút bồi thường đi, ngươi xem quốc lệ như vậy, ngẫm lại đều gọi người chua sót, ngươi cái này đương đại bá không thể nhìn ngươi chất nữ quá khổ nhật tử mặc kệ a." Lão thái thái chụp cái bản bộ dáng hoàn toàn trọc giận Vương Khánh, liền nghe bang một tiếng, cũng không biết là quăng ngã cái gì, thanh âm thực vang. Đều đem thẩm mai cùng vương quốc hoa dọa Ngươi, ngươi cái bất hiếu đồ vật Ngươi ở ngươi nương trước mặt quăng ngã bùn đánh chén Lao thái thái khóc lên Vương Khánh hung hăng một phách cái bàn Trừ bỏ những cái đó nghèo quá không đi xuống nhân ra Có mấy nhà ở cô nương xuất giá Thời điểm phi buộc cô nương cấp nhà mẹ để lưu sản nghiệp Pham là quá đi Cái nào không đau lòng nhà mình nha đầu đi Nhà người khác chịu bị khuất Không phải nhưng kính tặng của hồi môn của hồi môn Ta Vương Khánh hiện tại không nói nhiều phú Nhưng ở chúng ta trong thôn cũng không có có thể so sánh đến quá ta, ta không thiếu ăn không thiếu xuyên, Trung Hoa cũng không thiếu tức phụ, ta làm gì muốn cô nương cực cực khổ khổ tránh sản nghiệp. Nương, ngươi lời này nói ra ta cũng chưa mặt nghe, ta đều nghĩ cấp quốc hoa tặng của hồi môn thiếu cảm thấy mệt nàng, ngươi còn nghĩ tiêu nàng cấp lưu mặt tiền cửa hiệu, còn nghĩ tiêu nàng để lại cho lão nhị, để lại cho lão nhị làm gì? Têu hắn ở trên chiếu bạc thua đi. Mệt ngươi có thể nói đến xuất khẩu. Hoa. Lão thái thái lớn tiếng khóc lóc. Ngươi liền nói như vậy, ngươi huynh đệ à, ta liền biết ngươi khinh thường lão nhị, ngươi cũng thật nhẫn tâm à, lão nhị đều sửa hảo, ta nhưng không thấy hắn nào sửa lại. Vương Khánh cười lạnh một tiếng, Nương, quốc hoa cùng quốc lệ đều là ngươi cháu gái, quốc hoa so quốc lệ nhưng hiếu thuận nhiều, nào một hồi từ kinh thành trở về không cho ngươi mang đồ vật, ngươi ăn xuyên có mấy thứ không phải quốc hoa mua, quốc lệ đã cho ngươi cái gì, ngươi còn bất công nàng, còn tưởng moi quốc hoa đổ vật cấp quốc lệ, ngươi mệnh không lỗ tâm, quốc hoa bạch hiếu thuận ngươi. Quốc lệ không phải nhật tử không hảo quá sao, nàng có hiếu tâm. Ha ha. Lúc này, Vương Khánh đều chọc cho vui vẻ, đúng vậy, có hiếu tâm, nhật tử lại quá không đi xuống, trong nhà sản xuất đồ vật có thể cho ngươi mang đến đây đi, nàng đã cho ngươi một đinh điểm, cho ngươi bưng miếng nước thành đi, nàng liền nước miếng cũng chưa cho ngươi đoan quá, năm trước đông ngươi bị bệnh, nàng cũng không phải không có thời gian, như thế nào không gặp nàng lại đây hầu hạ ngươi một ngày, ngược lại là quốc hoa bận rộn như vậy còn ném xuống kinh thành bên kia xin ý trở về xem. Ngươi, còn cho ngươi an bài bệnh viện, cho ngươi tìm đại phu nương, ngươi vớt lương tâm ngắm lại, quốc hoa đối với ngươi như thế nào, ngươi đối nàng như thế nào. Hiện tại nàng muốn kết hôn, đây là hỷ sự, là chuyện tốt, ngươi cái này đương mãi mãi chẳng những không giúp đỡ, còn nói cái gì náo không cần nàng xuất giá, ngươi cũng có người nói đến ra tới, ngươi đừng nói cái gì hiếu bất hiếu, nên hiếu thuận chúng ta đều hiếu thuận, chúng ta làm chúng ta đương lúc nữ nên làm. Ngược lại ngươi cái này lão già mà không đứng đắn, nói câu khó nghe, ngươi chính là cái lao không thôi, cũng mất công gặp phải chúng ta như vậy người thành thật, mẹ thẩm chúc không so. Đo, bằng không, có ngươi chịu. Vương lão thái thái khí cơ hồ muốn không thở nổi, "Lão đại a, ta dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi liền, ngươi liền nói như vậy ta, ta thành lao không thôi, ta, ta phí công nuôi dưỡng ngươi." "Đúng vậy, phí công nuôi dưỡng ta." Vương Khánh trầm mặc một lát lại nói chuyện, trong thanh âm mang theo vài phần buồn bực. Ngài nếu biết phí công nuôi dưỡng ta, kia về sau liền đi theo lão nhị qua đi, nên cho ngươi gì chúng ta mỗi tháng đều sẽ cho ngài đưa qua đi, một phần không ít gốc, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút ngài không phí công nuôi dưỡng lão nhị như thế nào đối với ngươi. Ngươi, ngươi muốn ném ta. Vương Lão thái thái cơ hồ không thể tin được, vỗ chân lao nước mắt khóc giọng nói, ngươi cái không lương tâm, ta dưỡng cái bạch nhãn làng à, vì gả đi ra ngoài khuê nữ, liền như vậy đối ta, ta không sống. Vương Khánh không có nói nữa. Vương lão thái thái cho rằng bắt chết hắn, càng làm ầm ĩ lợi hại, ta đây liền đi dưới lầu, ta đi theo toàn thôn người ta nói nói nói, ta không sống, ta lập tức liền chết, ta chân trước đã chết, sau lưng Vương Quốc Hoa liền đừng tưởng kết hôn, không có cấp thân mãi mang đại hiếu kết hôn. Lúc này, là thật đem Vương Quốc Hoa cấp tức điên. Thẩm Lâm Tiên mắt thấy Vương Quốc Hoa vành mắt đỏ, một đôi mắt cũng biến thành màu đỏ, nàng nắm chặt nắm tay, trên trán gân xanh đều nổi hẳn lên. Ai kéo đều kéo không được, Vương Quốc Hoa đẩy cửa liền đi vào. Nàng đầy mặt tức giận trừng mắt vương lao thái thái, vương lão thái thái nhìn đến vương quốc hoa tiến vào, khóc lớn hơn nữa thanh, các ngươi toàn ra liền không một cái tốt, nhìn ta giả rồi không còn dùng được liền tưởng đem ta đẩy ra môn, các ngươi tưởng đều đừng nghĩ, vương quốc hoa, chính ngươi dẫm lên quốc lệ hướng lên trên bò, đoạt quốc lệ hảo nhân duyên, đem quốc lệ hướng hố lửa đôi, ngươi cũng không biết xấu hổ, ngươi trong lòng chẳng lẽ liền sẽ không bất an sao. Vương quốc hoa một câu cũng chưa cổ họng. Không lưng đem vương khánh quăng ngã toái một cái chén lớn nhất cái kia mảnh xứ vỡ nhặt lên. Nàng cầm mảnh xứ vỡ hướng trên bàn một ném, cấp, chết đi đi. Ách! Vương lao thái thái tức khắc dọa không dám khóc. Con! Thầm lâm tiên cùng thầm ai tiến vào, thầm ai mới muốn nói lời nói, thầm lâm tiên một phen túm chặt nàng, nhỏ giọng nói, xem quốc hoa thế nào đi, quốc hoa mấy năm nay rèn luyện ra tới, sẽ không bị lao thái thái cấp chế trụ. Thầm ai nghĩ nghĩ cũng là, quốc hoa làm như vậy đại sinh ý. Không vài cái tử không thể được, liền đứng ở một bên nhìn, tưởng chờ quốc hoa ứng phó không tới thời điểm lại xuất đầu. Vương quốc hoa cười lạnh một tiếng, ngươi không phải muốn chết sao? Hiện tại liền chết, ta xem ngươi có chết hay không. Ta chết, ta đây liền chết, ta đã chết xem ngươi còn có thể hay không kết hôn. Vương lão thái thái run rẩy xuống tay cầm lấy cái kia mảnh sứ. Quốc hoa. Vương khánh ngẩng đầu nhìn vương quốc hoa liếc mắt một cái. Vương quốc hoa toàn đương không thấy được hắn, một đôi mắt nhìn chằm chằm vương lão thái thái. Ta nhìn đâu? ngài chân trước chết ta sau lưng cũng không kết hôn ta lập tức thu thập đồ vật dọn đến lý gia đi trụ ta cũng không chê ngượng ta liền cùng trường xuân ca ở chung hơn nữa ta còn đem sở hữu sản nghiệp chuyển tới lý gia danh nghĩa ta kêu ngươi gì đều lạc không đến ngươi không phải vì ngươi nhị thúc tranh sản nghiệp chết sao vậy ngươi nên biết ta ở kinh thành có bao nhiêu sản nghiệp ta có bao nhiêu nhân mạch ngươi chân trước chết ta sau lưng đã kêu người dẫn ta nhị thúc bài bạc hấp độc ta kêu hắn cửa nát nhà tan cho ngài báo thù ngài đau lòng vương quốc lệ phải không Thức hảo, ngài chết, ngươi một chút táng, ta liền cấp vương quốc lệ trưởng phu tìm cái tiểu tam, têu vương quốc lệ bị doanh ra ném văng ra, tiêu nàng cả đời đều cơ khổ vô có, ta nhìn đâu, ngại nhưng thật ra chết một cái ta xem xem. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 743 bắt nạt kẻ yếu, thầm lâm tiên rất muốn cấp vương quốc hoa vô tay. Vương quốc hoa lời này nói thật là thực bá đạo, một chút tình cảm đều không lưu, bất quá thẩm lầm tiên lại rất thích. Mắt thấy vương láo thái thái lại muốn khóc, vương quốc hoa nhịn không được những mày, không được khóc, muốn khóc cũng đến cho ta nghẹn, bằng không ta tiêu tiền gọi người đánh ghê nhị thuốc hai cái đuổi. Vương láo thái thái quả nhiên không dám khóc. Vương quốc hoa hừ lạnh một tiếng, người đương người khác đều là ngốc từ sao, ta ba cùng ta mỗi tháng cho ngươi những cái đó tiền ngươi đều lấy trợ cấp nhị thuốc một nhà, liền này còn không thỏa mãn, thường thường cùng ta ba đòi tiền, mấy năm nay. Nhị thuốc một nhà còn không đều là dựa vào những cái đó tiền nuôi sống, ta vốn dĩ nghĩ đều là thân nhân, không cần thiết so đo những cái đó, không muốn so cái này thật, bất quá, nếu ngươi hôm nay đem nói đến nước này, là lối khóc lóc chơi xấu từng đêm. Ta lưu trong nhà đường láo khuê nữ, vậy đừng trách ta thế nào cũng phải so tích cực, ta xuất giá lúc sau chính là người của lý gia, ngươi về sau đừng cùng ta đòi tiền, muốn cũng không có, mặt khác, ngươi muốn ăn cái gì uống cái gì, ta sẽ kêu ta nương cho ngươi mua. Ngươi liền ở nhà ta ăn, tiêu ta cha mẹ nhìn ngươi ăn uống, ngươi yên tâm, ngươi chính là muốn ăn long thịt ta cũng nghĩ cách cho ngươi làm ra, nhưng chỉ giống nhau, chỉ cho phép ngươi một người ăn, không được cho người khác, tưởng. Xuyên cái gì, ta cũng sẽ tiêu ta nương chiếu ngươi kích cỡ mua trở về, tóm lại, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi mua có sẵn, thích hợp ngươi một người dùng, lại muốn tiền, môn đều không có. Vương Quốc Hoa lạnh mặt nhìn về phía Vương Khánh, cha, ngươi cũng nghe đâu, việc này còn phải ngươi lấy cái chủ ý. Sau này còn phải ngươi cùng ta nương hảo hảo chấp hành. Vương Khánh cũng thật là cấp vương lão thái thái bị thương, đối với vương quốc hoa gật gật đầu, liền chiếu ngươi nói làm đi. Ngươi mãi nhà chúng ta dưỡng, nàng ăn gì cho nàng mua đi, xuyên gì cũng cho nàng mua, nàng nếu là không thích, ta kêu ngươi ca lái xe mang nàng đi mua. Mặc kệ là đi thành phố vẫn là đi tỉnh ta đều không sợ. Nàng chính là tưởng xuyên ngoại quốc quần áo, ta cũng cho nàng làm ra. Vương Khánh quay đầu xem vương lão thái thái, nương, ngươi cũng nghe đầu. Chờ quốc hoa kết hôn lúc sau chúng ta liền như vậy chấp hành đi, ta là ngươi nhi tử, dưỡng ngươi là hẳn là, nhưng nhà ai cũng không thấy đương ca ca lão dưỡng đệ đệ một nhà, ta là anh hắn, không phải cha hắn, cũng không phải con của hắn, không nên hắn thiếu hắn, ta cho hắn lao hơn 40 năm ông đã đủ rồi, sau này, ai qua ai nhật tử, không có việc gì tốt nhất đừng hướng một khối thấu, ngài nếu là vui đi theo ta, ta hoan nên, ngài nguyện ý đi theo lão nhị, ta cũng không nói cái gì. Ta cũng sẽ định kỳ cho ngài đưa điểm ăn uống, đưa điểm lúa mạch lương thực gì đó, cũng đủ ngươi ăn là được. Vương Lão Thái Thái thật không nghĩ tới Vương Khánh lại là như vậy nhẫn tâm, thế nhưng sẽ không hề quản nàng. Hơn nữa, hạ quyết tâm không hề quản lão nhị một nhà chết sống. Nàng vừa muốn khóc, bất quá xem Vương Quốc Hoa mắt lạnh nhìn nàng, nghĩ đến Vương Quốc Hoa vừa rồi uy hiếp nàng câu nói kia, nàng lăng là liền nước mắt cũng không dám rớt. Nãi nãi, Vương Quốc Hoa ôm cánh tay nhìn Vương Lão Thái Thái, ngươi nhưng thật ra nói một câu à ngươi là đi theo cha ta trụ vẫn là đi theo ta nhị thúc ta ta vương lão thái thái ta hồi lâu mới nói ta ta đi theo lão đại nàng là tuyệt không sẽ đi theo lão nhị một nhà trụ lão đại gia ở tiểu dương lâu an lại hảo xuyên lại hảo lão đại hai vợ chồng còn hiếu thuận nàng ở chỗ này gì đều như ý cần phải dọn đến lão nhị gia chẳng những muốn trụ phá phòng ở mùa đông lánh đông chết người mùa hè không quạt điện không có điều hòa có thể nhiệt người chết an cũng không được xuyên càng kém đến nỗi lao đại nói cái gì mỗi tháng cấp đưa ăn đưa uống vương lão thái thái trong lòng minh bạch liền lão nhị kia tính tình mặc dù lao đại gia tặng ăn đi nàng cũng sờ không được một chút đều phải gọi lão nhị một nhà cướp sạch nàng muốn thật đi theo lão nhị trụ kia đến chịu nhiều ít tội a vương lão thái thái nhưng không vui chịu tội nàng như thế nào cũng không chịu rời đi lao đại gia ngươi không đổi ý vương quốc hoa lại hỏi vương lão thái thái chạy nhanh lắc đầu không đổi ý thật không đổi ý hành Vương Quốc Hoa cười một tiếng, vậy ở tại nhà ta, bất quá, ngươi ở chỗ này ở ăn uống đều có, muốn gì cho ngươi mua gì, nhưng tuyệt không sẽ lại cho ngươi tiền, chúng ta tiết nhất lễ lạc tới xem ngài, cũng sẽ cho ngài mua thích hợp người già dùng vật phẩm, ngài đừng nghĩ lại tiếp tế nhị thuốc một nhà. Vương Lão Thái thái cúi đầu, không dám nói cái gì nữa, nàng sợ lại nói chút không tốt lời nói, sẽ bị Lao Đại đuổi ra đi. Vương Quốc Hoa đi phía trước đi rồi vài bước, từ trong túi móc ra tiền tới đến một ít đưa cho Vương Lao Thái thái. Đây là 800 đồng tiền, ngươi cầm, đây là hậu thiên ngươi phải cho trường Xuân Ca sửa miệng phí, nhớ kỹ, này tiền là ta cho ngươi, hậu thiên cần thiết ấn cái này số cấp trường Xuân Ca, nếu là thiếu. Nhị thúc một nhà không biết hai sẽ thiếu cánh tay thiếu chân. Vương Lão Thái thái dọa một run run, tiếp tiền lập tức nói, liền cấp 800, một phân không phải ít. Tốt nhất là như vậy. Vương Quốc Hoa cười cười, còn có quốc lệ tỉ nơi đó, ngài tốt nhất cũng cùng nàng nói một tiếng, đừng đánh cái gì ý đồ xấu, bằng không ta tuyệt không tha nàng. Cảnh cáo xong rồi Vương lão thái thái, Vương Quốc Hoa lôi kéo Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Mai tới rồi buồng trong, "Đại cô, chạy nhanh vào nhà tới, chúng ta ba cái hảo hảo trò chuyện." "Ta, ta đi dưới lầu nhìn xem." Vương lão thái thái lúc này căn bản không dám cùng Vương Quốc Hoa ngốc tại cùng nhau, đứng dậy liền đi ra ngoài. Vương Khánh cười khổ lắc lắc đầu, đối Vương Quốc Hoa nói, "Quốc Hoa, ta cũng đi xuống, ngươi cho ngươi đại cô cùng Lâm Tiên lộng điểm ăn a." Vương Quốc Hoa đáp ứng rồi một tiếng. Vương Khánh xoay người xuống lầu. Một bên xuống lầu hắn còn một bên tưởng, thường lui tới có phải hay không bởi vì hắn quá thành thật lòng mềm yếu, cho nên Lão Thái Thái mới an định rồi hắn, vỗ cản sủ mới dám như vậy trắng trận táo bạo huy hiếp hắn, nếu không cho Lão nhị ra tiền cùng sản nghiệp, liền không gọi quốc hoa kết hôn. Lão Thái Thái cả đời không gì kiến thức, cũng chưa thấy qua gì lợi hại nhân vật, liền dưỡng có chút bắt nạt kẻ yếu. Vương Khánh đi xuống lầu. Nghĩ đến nhiều năm phía trước khi bọn hắn ra phân ra thời điểm vương lao thái thái chính là bất công lão nhị một nhà, làm hại thẩm trúc chạy đến nhà mẹ để khóc lóc kể lể Sau đó hắn mẹ vợ lại đây đem lao thái thái một hồi ngoan tấu, lao thái thái tức khắc liền chịu thua. Thoát nhìn, lao thái thái này tính tình cả đời đều không đổi được, chính là nhặt mềm quả hồng nhất đâu. Ha ha! Vương Khánh chào phúng cười, xem ra sau này hắn cần thiết đến kiên cường một chút, hắn không phải chỉ có một nường ngủ dưỡng, còn có thê tử nhi nữ đâu. Hắn không thể lại đều thê tử nhi nữ đi theo hắn bị khinh bỉ. Không nói vương khánh là nghĩ như thế nào, chỉ nói vương quốc hoa cùng thẩm lâm tiên vào buồng trong liền nở nụ cười. Thẩm ai cũng đi theo cười, quốc hoa à, thật đúng là không thấy ra tới ngươi cũng có như vậy khí phách thời điểm, ngươi là không gặp ngươi vừa rồi như vậy quả thực quá kinh người, ta đều cấp dọa, lòng ta nói, này vẫn là quốc hoa sao. Sẽ không thay đổi cá nhân đi. Thoạt nhìn a này kinh thành là thật có thể rèn luyện người. Thẩm lâm tiên ngồi xuống. Hướng về phía vương quốc hoa cười, quốc hoa hiện tại chính là đại lão bản, nếu lại lập không đứng dậy, nàng sản nghiệp đều phải gọi người xuống nước, ta xem quốc hoa như vậy liền rất hảo, sau này không sợ người khi dễ, tới rồi nhà chồng cũng sẽ không bị khinh bỉ. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. chương 744 trả thù, vương quốc hoa kêu thẩm lâm tiên cùng thẩm mai khen đều có chút thẹn thùng. Nàng túi đầu, đỏ mặt, nói cái gì đâu, ta nào có như vậy lợi hại bất quá là bị buộc đến cái kia nông nỗi thôi ta nếu không ra tới xảo một xảo cha ta còn không chừng bị lao thái thái ăn cái tội danh gì đâu các ngươi cũng biết hắn không tốt lời nói chính là bị lao thái thái bước tới rồi cực điểm cũng nói không nên lời như vậy tuyệt tình nói tới điều này cũng đúng vương khánh hòa thẩm chúc phu thê đều có chút thành thật đầu hai người mồm mép công phu cũng không lợi hại bằng không vương lao thái thái cũng sẽ không quăng nhặt bọn họ một nhà khi dễ vương quốc hoa còn có chút lo lắng cũng không biết về sau như thế nào Nếu ca ca ta có thể lợi hại một chút, ta cũng liền không lo lắng trong nhà. Người yên tâm đi. Vương Trung Hoa đẩy cửa mà vào, vẻ mặt kiên định chi sắc, ta sẽ nhìn mãi mãi, cũng sẽ khuyên tràng một chút, không cứ gọi hắn lại hạt hảo tâm. Vương Quốc Hoa cười, hảo, kia về sau trong nhà liền rửa ca ca. Thầm ai lúc này mới hỏi Vương Quốc Hoa, quần áo thích hợp sao? Chạy nhanh nhìn xem nào không thích hợp nói ta cho người sửa lại. Vương Quốc Hoa lúc này mới nhớ tới còn không có thi quần áo đâu. Tiêu Thẩm Mai cùng Thẩm Lâm Tiên ở trong phòng chờ, nàng chạy đến dưới lầu cầm lễ phục cùng váy cưới lên lầu. Vương Trung Hoa vừa thấy muội muội muốn thử quần áo, chạy nhanh cáo từ đi ra ngoài, trước khi đi thời điểm còn thập phần cẩn thận giúp đỡ đem cửa đóng lại. Thẩm Lâm Tiên đem cửa phòng từ bên trong khóa kỹ, lại đem bức màn kéo lên, lúc này mới giúp đỡ Vương Quốc Hoa đem váy cưới mặc tốt, lại đem nàng đưa vòng cổ gì đó mang lên. Đừng nói, Thẩm Mai đưa váy cưới thật sự thực thích hợp Vương Quốc Hoa. Nay bộ váy cưới không có một chút bại lộ địa phương nhưng mặc vào quả thực là cực kỳ xinh đẹp đem vương quốc hoa trên người cái loại này ôn nhu như nước khí chất phụ trợ tới rồi cực điểm thẩm lâm tiên vừa thấy liền thập phần hâm mộ quấn lấy thẩm mai nói đại cô ta kết hôn thời điểm ngươi cũng muốn đưa ta một bộ váy cưới so cái này còn phải đẹp bằng không ta nhưng không thuận theo hảo nhất định đưa ngươi so cái này còn hảo thẩm mai một bên cấp vương quốc hoa điều chỉnh váy cưới các bộ vị một bên cười ứng thừa vương quốc hoa cũng che miệng cười khẽ ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ a há mồm ngậm miệng liền nói kết hôn xem ra là thật muốn xuất giá trong chốc lát ta cùng hàn dương hảo hảo lao lao kêu hắn chạy nhanh cưới người nào đó vào cửa thẩm lâm tiên trắng vương quốc hoa liếc mắt một cái lập tức liền phải tiến lý ra môn ngự nhưng không có gì tư cách nói như vậy ta thầm ai giúp đỡ vương quốc hoa đem phần eo điều chỉnh vừa lên ai nha quốc hoa trong khoảng thời gian này lại gầy eo có điểm phì chạy nhanh cởi ra trong chốc lát ta cho người sửa sửa vương quốc hoa cởi vạy cưới lại thay đỏ thấm thêu long phượng văn lễ phục mặc vào chuyện này vương quốc hoa cả người khí chất lại là biến đổi biến thập phần cổ điển đoan trang thẩm lâm tiên gật đầu quốc hoa thực thích hợp loại này cổ điển một ít quần áo sân khí chất của nàng thầm ai cũng cười đúng vậy thoạt nhìn về sau so đến cấp quốc hoa nhiều chuẩn bị một ít truyền thống phục sức nàng lời này nhưng thật ra nhắc nhở vương quốc hoa vương quốc hoa một bên đùa nghịch lễ phục một bên hỏi thẩm lâm tiên ngươi nói ta cái kia sơn trang lại sửa chữa một chút ta đem bên trong biến thành cổ đại kiến trúc bộ dáng lại làm người phục vụ đều mặc vào truyền thống phục xước, ngươi cảm thấy được không sao. Hành A. Thẩm lâm tiên gật gật đầu, đừng chỉ bề ngoài làm cho giống, nội bộ trang trí gì đó cũng đến làm cho cổ hương cổ sắc một chút, cuối cùng treo lên hai phút cổ họa, mang lên một ít đồ cổ, như vậy mới có thể tăng lên cấp bậc. Cái này kêu vương quốc hoa khó xử, nhưng ta thượng chỗ nào tìm đồ cổ A. Thẩm lâm tiên một lóng tay chính mình, ngươi không có, nhưng ta có A, ta mấy năm trước ở quỷ thị thượng tìm tòi không ít. Còn có sư phó để lại cho ta, còn có chúng ta thẩm ra khác không có, đồ cổ nhưng có rất nhiều, ta cho ngươi mượn một ít kêu ngươi lúc lát. Vương Quốc Hoa suy nghĩ trong chốc lát gật đầu, kia cũng đúng, bất quá ngươi nhưng đừng cho ta lộng quá quý trọng, ta sợ hỏng rồi bồi không dậy nổi. Hành! Thẩm lâm tiên rất thông khoái lên tiếng, đến lúc đó ta mang một ít bề ngoài có thể hướng người, kỳ thật cũng không quá quý trọng cho ngươi mang lên. Mặt khác, ngươi cái kia tiệm ăn đến lộng mấy gian trí tôn bản nhà ở hảo Chiêu đãi khách nhân kia mấy gian nhà ở ta cho ngươi mang chút quý trọng đồ cổ giữ thể diện mặt khác ta cũng vẽ chút họa này đó đều lưu trữ không có gì dùng đều đưa ngươi quay đầu lại ngươi đi nhà ta chọn chọn. vương quốc hoa vừa nghe cao hứng hỏng rồi thay đổi lễ phục lúc sau ôm thẩm lâm tiên lời ngon tiếng ngọt hướng nàng nếu không nói vẫn là nhà mình tỉ mỗi sao nhìn một cái cũng chỉ có ngươi đối ta tốt như vậy ai nha tới thương một cái thẩm lâm tiên chạy nhanh né tránh bụng mặt nói ngươi cái lao bất tu còn dám đùa dỡn buồn cô nương ta nhưng không khách khí nhìn hai chị em đùa dỡn Thẩm ai hiện thập phần cao hứng cười trong chốc lát lúc sau mới lấy ra kim chỉ bao đường trưởng cấp vương quốc hoa cải biến váy cưới cùng lễ phục đồng gia trang đồng nhị cầu ở bệnh viện ở thật dài thời gian hôm nay rốt cuộc xuất viện xuất viện thời điểm hắn một người thân đều không có nhìn đến đồng lao thái thái cùng đồng đại tráng đều không có xuất hiện đồng tiểu bảo càng là không biết người ở nơi nào đồng nhị cầu tự dễ cười nếu không phải thân sinh Nhân gia khẳng định sẽ không đối hắn có bao nhiêu thiệt tình, chỉ sợ lúc này vị kia lao thái thái hận không thể hắn sớm một chút đã chết đâu. Hắn cũng là thật gờ, như thế nào không còn sớm cơ lạc mở khiếu đâu, như thế nào không có sớm một chút nhìn đến lao thái thái hận không thể hắn đã chết bộ dáng, nếu là sớm một chút phát hiện, hắn cũng sẽ không rơi vào hiện giờ loại này thê ly tử tán kết cục A. Nghĩ đến hắn nằm ở trên giường bệnh mỗi ngày chịu đói, chỉ có thể ăn một chút bạn chung phòng bệnh cơm thừa khi, rơi xuống cái loại này hoàn cảnh. Đồng ra đều không có một người xuất hiện, vẫn là hắn thương đủ rồi tâm thê tử cùng nữ nhi tới xem hắn, hơn nữa giúp hắn giao tiền thuốc men, còn để lại chút tiền cho hắn, hắn mới có thể ở bệnh viện bình yên trụ đến bây giờ, không có bị đói chết, đồng nhị cầu tâm tình càng thêm phức tạp. Thật tới rồi gặp nạn thời điểm, mới biết được ai hảo ai xấu a. Hắn nhìn xem bệnh viện cửa rộng lớn đường phố, nhìn nhìn lại trong tay còn dư lại một chút tiền, với tay kêu một chiếc xe máy, cho người kêu một chút tiền, kêu hắn đem chính mình đưa trở về. Ở trên đường, đồng nhị cẩu nắm tay nắm chặt, hắn hiện giờ lạn người một cái, lạn mệnh một cái, tồn tại đã chết cũng không có gì khác biệt. Nhưng hắn không nghĩ tiện nghi đồng đại tráng một nhà, kia người một nhà uống hắn huyết, ăn hắn thịt, ngược lại còn ghét bỏ hắn, hắn hiện tại trở về nhất định phải trả thù trở về, mấy năm nay bị đồng đại tráng chiếm đủ tiện nghi, hắn cũng muốn đòi lại tới. Xe máy tốc độ thực mau, vô dụng bao lâu thời gian liền đến đồng gia trang, đồng nhị cẩu xuống xe, cùng người kia nói thanh tạng, nâng một cái thương chân vào gia môn. Hắn tiến ra nhìn lên, suýt nữa đều cấp khí vui vẻ. Ban đầu nhà hắn còn dưỡng một đầu heo, uy mấy chỉ gà, nhưng hiện tại cái gì đều không có, tưởng cũng biết là kêu đồng đại tráng cấp bắt đi rồi. Lại vào nhà nhìn xem, trong phòng đều cấp rửa sạch hết, phàm là giá trị điểm tiền đồ vật cũng chưa. Thật đúng là tam quang a. Đồng nhị cẩu cười cười, cùng thân nằm ở trên giường đất ngủ rồi. Chờ hắn dưỡng đủ tinh thần, liền đi phòng bếp tìm tìm, cuối cùng tìm một phen lô thùng dao phay. Đồng nhị cẩu dẫn theo đi đồng đại tráng trong viện hắn chậm gì gì đi đến ổ gà trước dối ra tay liền bắt một con phì gà ra tới tiếp theo thừa dịp đồng đại trắng người một nhà cũng chưa phản ứng lại đây đồng nhị cẩu thủ hạ một chút không lưu tình hướng cổ gà thượng một mạc máu gà liền phun đầy đất hắn cười cười dẫn theo bị giết gà liền đi ra ngoài đồng đại trắng tức phụ vừa lúc thấy như vậy một màn tức khắc khó thở vài bước qua đi ngăn lại đồng nhị cẩu nhị cẩu tử ngươi đây là ý gì ngươi chuyên môn lại đây thai hỏa nhà ta đồng nhị cẩu cười, cười. Tẩu tử nói gì lời nói, gì tai họa, này không phải ta huy gà sao, ta huy chính mình có thể nhận được chuẩn. Tẩu tử cũng biết ta bị thương chân, lại ở bệnh viện ở thời gian lâu như vậy, hiện tại tuy rằng nói ra viện, này không thân thể còn không được sao, ta tự nhiên đến hảo hảo dưỡng một dưỡng, đến ăn chút tốt bổ bổ, ta cũng biết tẩu tử hảo tâm, giúp ta đem gà bắt tới huy. Kia tẩu tử liền lại hảo tâm điểm, giúp ta trước huy, ta sau này mỗi ngày sát chỉ gà bổ thân mình, tẩu tử đừng trách móc ta. Nói xong lời nói đồng nhị cẩu không đợi đồng đại tráng tức phụ nói chuyện liền đem dính huyết dao phay sáng lên tẩu tử tránh ra đi đừng ngộ thương rồi ngươi trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một giây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép chương bảy trăm bốn mươi trả thù nhị đồng đại tráng tức phụ nhìn như vậy đại sắt dao đao doa nuốt nuốt nước miếng tới rồi bên miệng nói cũng không dám nói chỉ là hung hăng chừng mắt nhìn đồng nhị cẩu liếc mắt một cái liền tránh ra đồng nhị cẩu dẫn theo gà trở về đem gà rút mau tẩy sạch bất quá trong chốc lát thơm nước thịt gà vị liền truyền ra tới đồng đại tráng tức phụ người được vị xoay người đi ra ngoài tìm đồng đại tráng cáo trạng đi đồng nhị cầu mới đem gà hầm thụ, đang muốn bớt ra tới ăn đồng đại tráng cùng đồng lão thái thái liền tới cửa đồng lao thái thái vào nhà nghe vị liền đối đồng nhị cầu nói nhị cầu à hầm gà đâu chín sao chín đã kêu đại ca ngươi đoan qua đi đi ngươi trong chốc lát cũng qua đi nếm thử đồng nhị cầu đều muốn cười dựa vào cái gì hắn hầm gà phải kêu đồng đại tráng đoan qua đi bọn họ một nhà ăn còn chỉ là kêu hắn nếm thử. đồng lao thái thái trước kia vẫn luôn là như vậy, mặc kệ nhà hắn có gì đồ vật đều đạt được cấp đồng đại tráng. lúc ấy hắn là nghĩ như thế nào? hắn còn cảm kích đâu, chỉ nói lao thái thái đau hắn. còn nhớ khoa năm kia cao nguyệt đi ra ngoài làm một ngày công mang theo một khối xương sườn trở về cấp nhỏ dài bổ thân thể, kết quả xương sườn thu thập hảo, lao thái thái liền tới cửa kêu đồng đại tráng cấp đoan đi rồi. cao nguyệt không cao hứng, hắn lúc ấy còn ngại cao nguyệt không biết hiếu kính lão nhân, làm việc tính toán chi ly hiện tại nhớ tới, đồng nhị cẩu đều tưởng cho chính mình hai bàn tay. hắn lúc ấy như thế nào liền nhìn không ra láo thái thái bất công a. vì sao đồng đại tráng ra hầm sương sườn, trước nay chưa nói gọi bọn hắn một nhà qua đi ăn một ngụm đâu. mắt thấy đồng đại tráng liền phải đi đoan nổi, đồng nhị cẩu cũng không khí, cười tủm tìm đem dao phay lấy ra tới hướng nổi thượng một trận. ta hầm bổ thân mình, ta xem ai dám đoan. đồng đại tráng ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng nhìn đồng nhị cẩu. đồng lao thái thái lại khí nhảy láo cao. Ngươi cái bất hiếu đồ vật, ngươi nương ăn ngươi một ngụm thịt gà cũng không được sao, ngươi còn dám cầm đao khoa tay múa chân, hành à, lão nương hôm nay liền bưng thế nào, ngươi có bản lĩnh giết ta. Đồng nhị cầu sốc mí mắt xem xét liếc mắt một cái đồng lao thái thái, căn bản không vì chỗ động, trong tay đao nhưng thật ra nắm chặt càng khẩn. Đồng đại tráng thấy như vậy, cũng không dám động kia nổi nấu. Ngươi cho ta thật không dám giết người sao. Đồng nhị cầu thanh âm lạnh lùng, ta hiện tại hai bàn tay trắng, lao bà của ta ly hôn lại tìm một cái. Lập tức liền phải kết hôn, nhỏ dài cũng quản người kêu kêu cha, còn đem họ cũng sửa lại, ta chân chặt đước, từ nay về sau làm không được sống, trong nhà ngoài ngõ cũng kêu các ngươi dọn cái không còn một mảnh, ngươi nói ta tồn tại làm gì, à, ta làm gì. Đồng đại tráng hoảng sợ, trên người run run một chút, sau này lui lại mấy bước. Đồng lao thái thái cũng kêu đồng nhị Cẩu huyết hồng đôi mắt cấp dọa, rụt rụt cổ không dám tiếp tục quậy đằng. Ta còn thiếu bệnh viện tiền đâu. Đồng nhị Cẩu ha ha nở nụ cười. Ta hiện tại nhưng không có tiền còn, dù sao ta chính là lạn mệnh một cái, ta sợ gì? Hắn nhìn đồng đại tráng, đại ca, mấy năm nay ngươi nương tiểu bảo danh nghĩa ở ta nơi này nhưng không thiếu lấy ta, đều là bởi vì ngươi, bởi vì các ngươi gia tiểu bảo mới làm nhỏ dại không nhận ta cái này cha. Nếu ta không nữ nhi, nhà các ngươi tiểu bảo cũng đừng nghĩ ngừng nghỉ, ta cái này đương thúc thúc, tuyệt đối sẽ đưa hắn một phần đại lễ. Đồng đại tráng dọa sắc mặt trắng bệnh, lão, lão nhị, lời này nói cũng không thể như vậy à? Tiểu bảo là ngươi thân chất nhi. Đồng lao thái thái cũng chạy nhanh nói, nhị cầu, ngươi, này thịt gà nương không ăn, nương, nương cho ngươi làm ăn ngon bổ thân mình a. ngươi cũng không thể động tiểu bảo a, hắn là chúng ta đồng gia căn, cũng không thể động a. Đồng nhị Cẩu cười, nương, ngươi là ta mẹ ruột không. Đồng lao thái thái chạy nhanh gật đầu, là, như thế nào không phải, ngươi là ta trên người rơi xuống thịt à. Đồng nhị Cẩu quơ quơ trong tay dao phay, đương nương đều đau như tử nếu là ta nào một ngày có cái tốt xấu, ta đây khẳng định cũng đến lôi kéo nương một khối xuống địa ngục, tới rồi địa phủ cũng có mẹ ruột bồi ta chiếu cô ta, kia đến thật tốt, nương, ngươi nói đúng không? đồng lao thái thái kêu đồng nhị cẩu âm lãnh biểu tình dọa nước mắt nước mũi đều chảy ra, nhị cẩu, nhị cẩu, nương, nương, nương a, đồng nhị cẩu lại nở nụ cười, lời này ngươi nhưng nhớ kỹ a, như nếu là có cái không tốt, ngươi nhưng đến tới bồi ta, ta, ta đồng lao thái thái nuốt một ngụm nước miếng. Ta còn có lao đại đâu, ta không thể ném xuống lao đại cùng tiểu bảo mặc kệ a. ta nói nhị cẩu, cao nguyệt thật tài giá. Ngươi cũng không thể như vậy tiện nghi nàng a. thế nào cũng phải gọi nàng ra điểm huyết, còn có nhỏ dài cái kia nha đầu chết tiệt kia, như thế nào như vậy vô tình vô nghĩa, nói sửa họ liền sửa họ, đem chúng ta đồng ra đương cái gì, nhị cẩu tử, ngươi không thể như vậy khinh than nàng. Ha ha. Đồng nhị cẩu cười lạnh một tiếng, xúc lên nắp nổi thịnh một chén gà khối cắn một mồm to, hành a. Tiêu đại ca cùng ta một khối đi tìm Cao Nguyệt Thảo cái cách nói đi, ta từ tục tiểu nói ở trước. Cao Nguyệt gả người kia nhưng không dễ trọng, nhân gia chính là trên đường hỗn, thuộc hạ tiểu đệ mấy trăm hào người, hiện giờ lại ở kinh thành đương đại lão bản, đó là chân chính độc ác tàn nhẫn nhân vật. Đại ca đau ta cái này huynh đệ, cùng ta một khối đi thôi, chúng ta đánh bạc mệnh tới, cũng phải gọi. Hắn nhìn xem chúng ta đồng gia không phải dễ khí dễ. Đồng nhị cẩu ngẩng đầu nhìn đồng lao thái thái liếc mắt một cái, nương đau nhi tử, cũng cùng ta một khối đi thôi. Đến lúc đó nương treo cổ ở hắn ra muôn khẩu, nhi tử là có thể lấy cái đương lấy cơ kêu hắn nhiều đưa tiền, ta nghĩ kỹ rồi, ngoa tiền lúc sau nhi tử cũng không được đầy đủ mớn, cùng đại ca một nhà một nửa chia đều, nương cảm thấy thế nào. Đồng lao thái thái một ngông ngồi dưới đất, vẫn là, vẫn là thôi đi. Nương nói tính liền tính. Đồng nhị cẩu cắn thịt gà, lại vô vô chính mình thương chân, nói chuyện thời điểm phun thịt mặt nơi nơi đều là, nhi là hiếu thuận, liền không tìm cao nguyệt tính toán số sách, chỉ là nương nhìn xem nhi tử này chân. Sau này, nhưng làm không được sống, bệnh viện kia tiền thuốc men còn phải kêu đại ca cho ta ra thượng A. Rốt cuộc nhiều năm như vậy ta kiếm tiền nhưng toàn cho đại ca, nếu là đại ca không muốn cũng dễ làm. Ta nghe nói hiện tại có bán người sống khí quan, ngoại quốc thật nhiều kẻ có. Tiền bị bệnh muốn đổi tim A đổi gan, này khí quan bán giới nhưng cao, muốn thật sự không có tiền còn chướng, Ta liền phí phí lực ý, đến lúc đó cắt tiểu bảo thận bán tiền đi, các ngươi cũng yên tâm, bán một cái thận không gì sự, tiểu bảo cũng sẽ không chết chính là về sau không thể làm việc nặng. ngươi dám? sự tình quan thương yêu nhất tôn tử, đồng lao thái thái cũng không sợ đồng nhị cẩu, vỗ chân liền nháo thượng. ngươi, ngươi nếu thật dám thai hỏa tiểu bảo, ta liền đâm chết ở ngươi trước mặt. tiêu đại gia hỏa nhìn xem đồng nhị cẩu là như thế nào bức tử con mẹ nó. đâm, hướng trên tường đâm. đồng nhị cẩu một lóng tay bên cạnh kia cởi ra tường, nếu là đâm bất tử, nhi lại cho ngươi bổ thượng một đao. hắn lạnh mặt, ánh mắt âm hàn cực kỳ, doa đồng Lão thái thái rụt rụt thân mình cũng không dám hướng trên tường đông. Đại ca, này tiền thuốc men ngươi là cho vẫn là không cho. Đồng nhị cầu nhìn đồng đại tráng âm trầm trầm cười hỏi, ngươi nếu không cấp cũng dễ làm, chúng ta đều đừng nghĩ có hảo, buổi tối ta giết các ngươi ra gà, giết các ngươi ra heo, nửa đêm nói không chừng nằm mơ chạy nhà các ngươi trong phòng cầm đao chém lung tung, này đó nhưng đều nói không chừng. Ta, ta. Đồng đại tráng chính là cái không có can đảm túng hóa, ban đầu ỉ vào đồng nhị cầu thành thật liền khi dễ hắn hiện tại xem đồng nhị cẩu gì đều không sợ rất có bất chấp tất cả kính lập tức liền nhận đúng ta cấp ta cấp còn không được sao đồng nhị cẩu dỗi ra tay tổng cộng thiếu sáu nghìn tám ngươi hiện tại liền đi lấy tiền chậm nhưng đừng ta không lưu tình trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một giây nhớ kỹ thư tạm trú di động bản đọc địa chỉ hép chương bảy trăm bốn mươi sáu xuất phát như thế nào thưởng không cho đồng nhị cẩu xem đồng đại tráng mặt lộ vẻ khó khăn liền phất phất tay chung giao thay vừa lơ đãng Đem đồng đại tráng cánh tay thượng chém ra một cái đại miệng mau tới, nếu là thật không muốn, ta liền cho ngươi phóng điểm huyết, ta nói cho ngươi đồng đại tráng, ngươi nếu không cho ta phó tiền thuốc men, ta liền đánh bạc này lạn mệnh tới cùng ngươi lan lộn, trừ phi ngươi giết ta, bằng không chúng ta không chết không ngừng. Đồng đại tráng nào còn dám nói nửa cái không tự, lập tức túi đầu không lưng, cấp, ta lập tức cho ngươi lấy tiền. hắn chạy về ra liền miệng vết thương đều không rảnh lo băng bó, bất quá trong chốc lát công phu liền cấp đồng nhị cầu phụng quá một chồng tiền tới. đồng nhị cầu đếm đếm trang đến trong bao. đối đồng đại tráng cùng đồng lao thái thái nói: được rồi, ta phải ăn cơm, các ngươi chạy nhanh đâu ra hồi nào đi. đồng đại tráng đỡ đồng lao thái thái muốn đi, đi tới cửa thời điểm nghe đồng nhị cầu nói: các ngươi cho ta nhớ kỹ điểm, đánh ngày mai khởi, mỗi ngày làm cơm cho ta đưa lại đây, mỗi ngày cần thiết có thịt, đồ ăn cũng muốn hảo, ta nếu là không như ý, các ngươi liền có nhìn. đồng đại tráng thiếu chút nữa quăng ngã cái té ngã đồng lao thái thái cũng là run run rẩy rẩy hiển nhiên là cho sợ hãi ở bọn họ đi rồi đồng nhị cẩu cười lạnh một tiếng tiếp tục can thịt hắn phát hiện hắn đem đồng đại tráng bọn họ trị một hồi trong lòng buồn bực liền ít đi một chút cũng thống khoái nhiều đồng nhị cẩu quyết định sau này liền như vậy tới chỉ cần hắn một ngày tồn tại liền phải hung hăng lăn lộn đồng đại tráng kia toàn ra ăn cơm xong đồng nhị cẩu liền bắt đầu khập khiễng đi phòng sau lộng cành liễu tới biên giỏ tre biên sọt hắn hiện tại làm không được việc nặng Cũng chỉ có một đôi tay còn linh hoạt điểm, có thể làm điểm thủ công sống kiếm một ít tiền, đồng nhị cầu cũng không tính toán cả ngày nghỉ ngơi không làm việc. Tuy rằng nhỏ dài sửa lại họ, cũng không nhận hắn cái này cha, nhưng dù sao cũng là hắn thân sinh cốt đục, hắn hiện tại cũng không khác trông cậy vào, liền trông cậy vào có thể chính mình nuôi sống chính mình, đừng cho nhỏ dài thêm phiền, đừng đeo nàng cái kia cha kế phiền chắn nàng. Hắn đồng nhị cầu hồ đô nửa đời người, thực xin lỗi thê tử nữ nhi, thiếu chút nữa đem thê nữ bức thượng tuyệt lộ. Hắn không xứng làm người phu làm cha, hắn cũng không mặt mũi thấy cao nguyệt, hắn duy nhất có thể làm chính là không cho kia đối mẹ con thêm tiền, lại trộm cấp nhỏ dài tích cốc điểm tiền, vạn nhất. Về sau nhỏ dài cha kế lại cùng cao nguyệt sinh hạ hải tử, nếu là không hiếm lạ nhỏ dài, nhỏ dài cũng có cái đường lui. Không nói đồng ra như thế nào, chỉ nói rốt cuộc chờ tới rồi vương quốc hoa thành thân nhật tử. Sáng sớm, thẩm lâm tiên một nhà liền đi vương gia giúp đỡ, chờ đến lý trường xuân mang theo đoàn xe đem vương quốc hoa tử vương gia tiếp đi thẩm lâm tiên cùng hàn dương ăn bàn tiệc lại cùng thẩm trúc nói trong chốc lát lời nói mới đi hôm nay như vậy đại nhật tử vương gia vị kia lão thái thái chính là thành thất thực một chút cũng không dám làm yêu ở vương quốc hoa cùng lý trường xuân cho nàng cắn đầu kêu ngãi ngoại thời điểm vương lão thái thái nhìn đến vương quốc hoa đều dọa một run run lập tức đem chuẩn bị tốt bao lì xì đưa cho lý trường xuân chờ đến vương quốc hoa cùng lý trường xuân đi thời điểm vương lão thái thái mới xem như nhẹ nhàng một hơi sau đó Nàng lại nghe được vương Trung Hoa cùng nàng nói, chỉ cần ngươi an an Phật phân, nhị thúc một nhà liền sẽ không có việc gì, nói cách khác, chính là quốc hoa đi rồi, còn có ta đâu. Vương lão thái thái lại cấp khiếp sợ, lại không dám ở phía trước ốc, lấy cớ không thoải mái trở về trong phòng. Chờ đến buổi chiều thẩm lầm tiên một nhà đi rồi lúc sau, vương quốc lệ lại ôm hài tử ở một ít khách nhân trước mặt khóc lóc kể lể nói cái gì nàng đại bá hố nàng lời nói, kết quả cấp thẩm trúc chào vừa vạn, thẩm trúc cấp tức điên. Chút nào không lưu tình răn dậy Vương Quốc Lệ một hồi, liền này, Vương lão thái thái cũng chưa dám lộ diện. Phía sau Vương Quốc Lệ khí bất quá chạy đến Vương lão thái thái trong phòng khóc cầu lão thái thái cho nàng làm chủ, Vương lão thái thái nào dám, chẳng những không hướng về Vương Quốc Lệ, còn đem Vương Quốc Lệ hảo hảo huấn một hồi. Đương nhiên, những việc này sau lại Thẩm Lâm Tiên mới biết được. Nàng ở tham gia xong Vương Quốc Hoa hôn lễ lúc sau, căn bản không có ở nhà nhiều ngốc, về nhà thu thập đồ vật liền cùng Hàn Dương vội vã lái xe đi kinh thành đơn giản là thẩm thiên hào nơi đó gọi điện thoại tới nói huyền học giao lưu đại hội trước tiên hôm nay buổi tối cần thiết xuất phát đi lâm hải thị tiêu thẩm lâm tiên chạy nhanh hồi kinh chuẩn bị một chút thẩm lâm tiên cùng hàn dương một đường lái xe tốc độ cao ở trạng vạng thời điểm mới tính đuổi tới tây sơn trang viên thẩm thiên hào đã sớm gọi người đem nên chuẩn bị chuẩn bị tốt nhìn thấy thẩm lâm tiên cùng hàn dương trở về nói cái gì cũng chưa nói lập tức đã kêu người lái xe mang theo thẩm lâm tiên cùng hàn dương hai người đi ga tàu hỏa Thẩm Lâm Tiên ở vào ga tàu hỏa thời điểm đều có chút lốc, ra ra, Lâm Hải Thị nhưng xa thực, vì cái gì chúng ta không ngồi máy bay đi, ngược lại ngồi xe lửa qua đi. Thẩm Thiên Hảo cười cười, mang theo Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương lên xe lửa, thực mau tìm được bọn họ bao xuống dưới kia tiết thùng xe, chờ ngồi xong lúc sau mới nói, này lại không phải chúng ta một nhà sự tình, đây là có tổ chức, lúc trước đó là cùng nước ngoài còn có Minh Châu Thị bên kia người cạnh tranh, bởi vì thời gian thật chặt, hơn nữa kia cũng là chúng ta một nhà sự cho nên mới ngồi máy bay qua đi, nhưng hiện tại là chúng ta toàn bộ hoa hạ huyền học trong vòng sự tình, tự nhiên có. Người trước tiên giúp đỡ an bài hảo hành trình, hơn nữa, lần này cùng chúng ta một khối đi ra hỏa kia không dám ngồi máy bay, cho nên mới sẽ ngồi xe lửa. Vòng tới vòng lui, nguyên lai là có người không dám ngồi máy bay đâu. Thẩm lâm tiên cười gật đầu tỏ vẻ lý giải. Hàn Dương ở nàng bên thai nhạy ngữ, người kia họ dân là cái thực hy hữu dòng họ, cụ thể hắn tiên gọi là gì chúng ta cũng không biết. Chỉ biết hắn tuổi tắc đã rất lớn, bởi vậy đoàn người đều xưng hắn vì dân lão. Này họ thật đúng là hiếm lạ. Thầm lâm tiên cũng thỏ lại gần cùng Hàn Dương nhỏ giọng nói chuyện, lần này chúng ta một hàng tổng cộng vài người. Hàn Dương cười cười, nhẹ giọng nói, Kinh Thành muốn qua khứ tổng cộng 5 người, con trừ bỏ chúng ta cùng dân lão ở ngoài, còn có một vị họ phong nữ sĩ muốn cùng đi. Đương nhiên, còn có khác chỗ huyền môn người trong cũng muốn qua đi, đến tột cùng tổng cộng bao nhiêu người, ta cũng làm không quá minh bạch. Người thật nhiều đâu thẩm lâm tiên nhíu nhíu cái mũi hàn dương nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo nàng cái mũi lúc này là chúng ta hoa hạ sân nhà đương nhiên đi người sẽ nhiều một chút trước kia không phải chúng ta sân nhà thời điểm chúng ta nơi này đi người trước nay cũng chưa vượt qua hai mươi cái nói chuyện là nói chuyện đừng động thủ động cước. thẩm thiên hào nhìn hàn dương cùng thẩm lâm tiên nhỏ giọng nói dỡn khi lấy quải trượng hướng trên mặt đất dừng một chút hàn tiểu tử chú ý một chút hàn dương lập tức ngồi nghiêm chỉnh đúng vậy thẩm lâm tiên xì một tiếng nở nụ cười nàng nơi này chính cười đâu liền lại có hai người lại đây một cái là một vị đầy đầu đầu bạc nhưng thân hình rất cao tráng lao nhân một vị khác là cái tuổi thanh xuân nữ tử thẩm lâm tiên biết hai vị này hẳn là chính là dân lão cùng phong nữ sĩ nàng đứng lên cười cùng hai vị chào hỏi lại có đoàn tàu tiếp viên hàng không lại đây giúp hai người an bài giường đệm chờ gian xếp hảo thẩm lâm tiên nhìn về phía ngoài cửa sổ xe liền nhìn đến một đám người một đường chạy chậm chiều xe lửa bên này chạy tới nghĩ đến hẳn là chờ bọn họ đều lên đây Mới có thể kêu khắc hành khách kiểm phiếu lên xe Trước định cái tiểu mục tiêu Tỉ như một giây nhớ kỹ Thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ bốn mươi 747 phiên thoái Chờ đến xe lửa chạy lên lúc sau Liền tính là cách thùng xe Cũng có thể nghe được thật nhiều hỗn loạn thanh âm Hàn Dương săn sóc lấy ra một quyển sách Đưa cho Thẩm Lâm Tiên Nếu là không vây nói liền xem một lát thư Thẩm Lâm Tiên tiếp nhận thư tới phiên hai trang Cảm thấy không có gì ý tứ liền ném Ở một bên Nàng đứng lên đi ra ngoài ta đi xem có hay không cơm điểm. Ở đi qua dân lão cùng với phong nữ sĩ bên cạnh thời điểm, Thẩm Lâm Tiên thực Chu đáo hỏi một câu, ngài nhị vị có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Dân vốn ban đầu tới đã muốn đi nghỉ ngơi, vừa nghe Thẩm Lâm Tiên đi nhà ăn bên kia tìm ăn, liền đối nàng nói, cho ta mang chút trái cây cùng đồ ăn, có trứng gà nói thuận tiện mua hai cái. Phong nữ sĩ lại cười nói, mang điểm thì đi, xương sườn đùi gà cái gì đều được. Thẩm Lâm Tiên gật gật đầu, Hàn Dương lúc này cũng đi đến nàng bên cạnh ta và ngươi cùng đi đi. Hai người từ này tiếp thùng xe ra tới, đi rồi không bao xa lộ liền đến nhà ăn bên kia. Vừa lúc đuổi kịp cơm triệu điểm, nhà ăn vẫn là có một ít người ăn cơm. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương ở bên này muốn một ít đồ ăn, hai người ăn xong lúc sau lại muốn một phần cấp Thẩm Thiên Hào đóng gói, lại cấp dân láo cùng phong nữ sĩ mang bọn họ sở muốn đồ vật. Hàn Dương vén màn, hai người cầm đồ vật trở lại trong xe. Trước đêm dân láo còn có phong nữ sĩ muốn đồ vật đưa qua đi, lại đem đồ ăn đưa tới Thẩm Thiên Hảo trước mặt thẩm thiên hào cũng có chút đói bụng tiếp nhận đồ ăn tới ăn hơn phân nửa dân láo chỉ là ăn gọi món ăn cùng trái cây trứng gà một cái cũng chưa động theo hắn nói muốn lưu trữ nửa đêm đói bụng lại ăn mà phong nữ sĩ còn lại là gặm hai cái đùi gà cùng với một khối to xương sườn năm người đều ăn qua đồ vật xem không có gì sự tình liền phải nghỉ ngơi thẩm lâm tiên cùng hàn dương còn có thẩm thiên hào ba người giường là dựa gần nằm đến trên giường thẩm lâm tiên đem chăn đắp ở trên người câu được câu không cùng hàn dương nói chuyện thẩm thiên hào xem có chút bực mình đơn giản nhắm mắt làm ngơ véo cái quyết đóng ngũ cảm bắt đầu ngủ thẩm lâm tiên nhìn thẩm thiên hào ngủ liền xuống dưới giúp thẩm thiên hào đem chăn lại che lại cái ý bảo hàn dương nói chuyện thời điểm thanh âm tiểu một chút hàn dương xem thẩm thiên hào là thật ngủ thật liền trực tiếp tiến đến thẩm lâm tiên trước mặt nói chuyện phong nữ sĩ nhìn người trẻ tuổi dính dính hồ hồ bộ dáng cười trong chốc lát đơn giản cũng sớm ngủ liền ở toàn bộ thùng xe đều là một mảnh ăn tĩnh thời điểm đột nhiên Liền nghe được thùng xe môn bị người mạnh mẽ phá khai. Thẩm Lâm Tiên mắt hàm tàn khốc nhìn về phía thùng xe môn, Hàn Dương cũng đột nhiên đứng lên, thập phần bất thiện xem qua đi. Liền thấy thùng xe cửa mở, mấy cái ăn mặc áo da quần da, sơ đủ loại không quá đứng đắn tiểu tóc tiểu thanh niên đứng ở cửa. "Nha, nay trong xe không phải trống rỗng sao, còn nói không có giường nằm, không, có giường nằm đây là cái gì? Nay mẹ nó là cái gì? Người trẻ tuổi cái kia dẫn đầu người cầm trong tay gậy gộc ở thùng xe trên cửa gõ gõ." hùng hùng hổ hổ kêu lên. Hàn Dương nghiêm sắc mặt, vài bước vượt qua đi, duỗi tay liền đem cái kia người trẻ tuổi cấp bóc giết hầu nhấc lên, thủ đoạn run lên, liền đem hắn ném ra thật xa. Theo sau, lại đem kia mấy cái dọa ngốc tiểu thanh niên một người một chân đạp đi ra ngoài, ở đóng cửa nháy mắt, Hàn Dương lạnh lùng nói, Lan. Hắn đem thùng xe môn quan hảo, quay đầu nhìn lại dân lão đã bị bừng tỉnh. Hàn Dương nói nhỏ, không có gì, bất quá là mấy cái đuôi mù đồ vật, hiện tại đã đuổi rồi. Dân lão gật đầu nghiêng người nằm hạ. Này một đêm lại không chuyện khác, chờ đến ngày hôm sau dậy sớm thời điểm, xe lửa ở một cái đại điểm trạm dừng lại chờ đợi lữ khách trên dưới xe. Cái này trạm xe nơi thành phố luôn luôn lấy mỹ thực sừng, nhà ga liền rất nhiều tiểu quán người bán rong giao hàng thanh, Hàn Dương xuống xe suy nghĩ mua mấy thứ mỹ thực, lại mua chút sớm một chút. Hắn nơi này mới xuống xe, Thẩm Lâm Tiên đi ra ngoài tiếp chút nước ấm, dẫn theo bình nước trở về đi, nửa đường thượng liền đụng phải đêm qua kia mấy cái lưu manh. Bọn họ người nhiều mấy cái Một đám thần sắc thực không tốt. Nhìn đến thẩm lâm tiên, đi đầu trường tóc lưu manh không có hảo ý cười, ai nha, thật là cái đại mỹ nhân à, mỹ nhân, lưu lại bồi cắc ca ca trò chuyện thế nào. Một cái khác lưu manh cũng cười, thật là đẹp mắt, ta còn trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp nữ từ đâu, ta nói, ngươi bồi cắc ca ca tâm sự, cắc ca ca sẽ không bạc đáy ngươi. Lại có một cái lưu manh tiến lên, ở cái kia đi đầu người trước mặt nhỏ giọng nói nói mấy câu. Cái kia đi đầu lập tức sắc mặt biến đổi, phất tay nói các huynh đệ, cấp cô nàng này một chút giao hấn, hừ, đêm qua cùng nàng ở bên nhau cái kia nam chính là kêu ca mấy cái ném người, hiện tại vừa lúc đụng tới nàng lạc đơn, nhất định phải hảo hảo giao hấn nàng một đốn, tốt nhất, đi đầu cười thập phần râm tà, thầm lâm tiên ánh mắt hơi trầm xuống, đem bình nước phóng tới trên mặt đất, nhấc chân một chân liền đem cái kia vào đầu đá ra vài mễ xa, tức khắc trong xe vang lên tiếng thét chói tai cùng với kinh sợ tiếng kêu, thầm lâm tiên tiến lên vài bước, một chân một cái. Đem những người này đều gạt ngã trên mặt đất. Vừa lúc Hàn Dương mua đồ vật lại đây, nhìn đến này tình hình, liền biết nhất định là có người tìm việc. Hắn lập tức liền đem mua đồ vật giao cho Thẩm Lâm Tiên trên tay, qua đi đem kia mấy cái lưu manh nhắc tới tới, trực tiếp liền cấp từ xe lửa thượng ném đi xuống. Thẩm Lâm Tiên xem Hàn Dương xinh khí, nàng ngược lại cười, được rồi, bất quá là mấy cái dâu ria sự, cũng đừng trả lời bọn họ, ta đi về trước ăn cơm. Chỉ là, Hàn Dương cùng Thẩm Lâm Tiên này cơm chú định là ăn không tiêu đỉnh bọn họ đem mua đồ vật nhắc tới trong xe mới nói đoàn người một khối phân ăn xe lửa lúc này bóp còi chạy lên một lát liền ra trạm thẩm lâm tiên đem ăn phân xong nàng cầm mấy thứ điểm tâm còn có vài dạng ăn vặt ngồi vào bàn nhỏ bên chuẩn bị ăn một ít liền nghe được bên ngoài chuyển đến tiếng ồn ào theo sau bọn họ ghế lô môn bị gõ văng lên thẩm lâm tiên qua đi mở cửa liền nhìn đến tiếp viên hàng không vẻ mặt tiêu sắc hỏi thẩm tiểu thư xin hỏi các ngươi đoàn người chung nhưng có người hiểu y nghệ thuật thật sự là trên xe có người phát bệnh trên xe cũng không có bác sĩ ly tiếp theo cái trạm còn xa đâu thật sự lỡ chuyến a thẩm lâm tiên nhìn xem hàn dương hàn dương cầm trong tay đồ ăn bông ta hiểu y nghệ thuật ta cùng ngươi một khối qua đi nhìn xem đi thẩm lâm tiên quay đầu lại cùng thẩm thiên hảo nói một tiếng liền cùng hàn dương theo tiếp viên hàng không tới rồi một tiết thùng xe nội này trong xe chính lộn xộn một đoàn xào đâu liền chuyển biến tốt nhiều hành khách làm thành vòng thẩm lâm tiên cùng hàn dương đột phá đi vào Liền nhìn đến ở bên trong trên mặt đất, một cái năm mươi tới tuổi nam nhân mô nằm, sắc mặt của hắn thật không đẹp, trên mặt một mảnh xanh trắng, hơn nữa hô hấp tranh xúc có một loại cảm giác hít thở không thông. thẩm lâm tiên nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái. Hàn Dương hiểu ý, hắn đây là trúng gió, ta cho hắn chát hai châm thì tốt rồi. Khi nói chuyện, Hàn Dương từ quần áo trong túi lấy ra một bức ngân châm, mọi người xem hắn ra cửa bên ngoài đều mang theo ngân châm, đều cho rằng hắn ý thuật hẳn là đáng tin, vì thế... Thật nhiều người tự động cấp Hàn Dương nhường ra vị trí tới. Hàn Dương cầm ngân châm hộp đưa cho Thẩm Lâm Tiên, người giúp ta cầm." Thẩm Lâm Tiên cười cười, ở tiếp nhận hộp ngáy mắt, đem một chương tránh ma quỷ phù hướng ngân châm thượng ném đi. Hàn Dương bay nhanh cầm lấy một cây ngân châm chui vào nam nhân kia trong cơ thể, này một châm đi xuống, Hàn Dương là có thể nhìn đến bị ngân châm bức ra tới một sợi hắc khí. Hàn thừa dịp cơ hội này lại liên tục chát vài châm. Mà nam nhân kia sắc mặt chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển vì màu đỏ. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ bốn mươi 748 cổ tộc. Hảo, hảo. Xe lửa thượng vây xem người rất nhiều, mọi người xem đến nam nhân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, tức khắc đều kinh hỉ gọi lên.